Vật liệu phẩm chất càng cao hiệu quả càng tốt. Cái này một chút cũng có chút cùng loại với hấp thu cấp độ cao bảo cốt. Bảo huyết. Kia thân thể sắc một cách tự nhiên nhiều ra một ít cảm ngộ. Hấp thu thần huyết sẽ từ từ thông biến thần di. Dùng ăn hỏa kim đằng để hắc thiết chi thư nhiều một tia vệt lửa. Tại hậu kỳ linh ngộ thủy nộ hỏa liên cũng phát huy một chút tác dụng. Giờ phút này Yến Vương dùng trọng lễ đem tặng Ngụy Long một hơi ăn một cách đủ. Những cái kia kim loại năng lượng cực kỳ khủng bố, ta cũng là luyện khí tiểu tiên tài mặc dù ta không có hệ thống học qua, nhưng mà thêm điểm tiên phú, có thể để ta có thể trực tiếp đề thăng chân quý vật liệu, để hắc thiết chi thư không ngừng thối biến. Bản chất vẫn là trung phẩm thần ma vương binh bản chất, nhưng là nhiều hơn mấy phần trước đó không có thần dị. Tại Hắc Sắc Phong bì phía trên, Hào quang lấp ló, có một loại chói lọi hào quang. Nội bộ lưu động hắc sắc trọng thủy, cũng không đơn thuần là trọng thủy, mà là một loại càng cao cấp hơn chất lỏng. Áp dụng thủy tuần hoàn chứa đựng chương tiết, cũng theo đó chiếu sáng dạng rỡ. Tốt hắc thiết chi thư ý nghĩa tượng trưng, tại Ngụy Long tâm lý, còn muốn vượt qua giá trị thực dụng. Những cái kia chương tiết bên trong chữ Hán thật giống như sống đồng dạng. Trước đó Ngụy Long dùng bản thân thần dị ngưng tụ thể chất chứ, còn là xem lấn hắn kiếp trước lối viết thảo tập quán. Theo ưu hóa quả nhiên là phiêu như mây bay kiểu như kinh long. Ngụy Long yêu thích không buông tay vuốt ve hắc thiết chi thư trong lòng của hắn lại cử động, thân thể bỗng nhiên bành trướng. Cái này là Ngụy Long trong lúc rảnh rỗi lĩnh hội cự hóa thuật, chỉ là hơi biết. Nhưng đối với hắn cái này loại thần ma chí cường cường giả đến nói dùng hạ bút thành văn. Ngụy Long đổ ra kia mười mấy cái túi chứa vật, các loại vật liệu tán trộm chất. Hắn cũng không để ý cái gì phong cách, thân thể mảnh chứng đến mười trượng có dư, bắp thịt toàn thân khủng bố phi thường, thanh thế hách dịch, từng đầu gân cốt cơ bắp như đại long rung động. Kha Ngụy Long thở phào một hơi, cũng là khủng bố dị thường, trực tiếp phun nát cung điện một khối cột trụ. khí xung đầu ngưu, miệng rộng mở ra, bỗng nhiên khẽ hớp, thần dị tại ngụy long miệng bên trong ngưng tụ, hít thải vật liệu bị đánh nát nuốt vào trong miệng. Cái này là ngụy long tổng kết phương pháp, những cái kia mấy chục vạn cân hoang thú thịt hoặc là hắc thiết chi tinh, hắn tự nhiên không hồi từng miếng từng miếng một mà ăn, mà là trực tiếp hút vào.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 Ngụy Long nhẹ điểm nhẹ tại Hắc Thiết Chi Thư bên trên. Năng lượng kinh người hoàn thành chất biến. Phía sau kiên cố ấm phù càng phát cổ pháp mà khủng bố, giao sơn chấn nhạn. Công khai. Từ ấm phù phía trên hiện hiện một vệt pháp tắc xiêm xích hương vị, rất nhạt, nhưng lại có phá phá Hắc Thiết Chi Thư bỗng nhiên mảnh trướng, không gì sánh kịp khủng bố cự lực tựa hổ muốn phát tiết, thế không thể đỡ. Đơn nhất kiên cố thuộc tính đi đến cực hạn, quả nhiên là có nghiêng trời lệch đất uy năng, tựa hồ có thể bình sơn đào hải, càng là đơn nhất càng là thuần túy, đi đến hậu kỳ càng là cường lực. Đơn giản thường thường mang ý nghĩa dễ dàng bị nhằm vào, nhưng mà cực hạn đơn giản liền hoàn toàn khác biệt. So đấu dài ngắn, như ngươi không có ta dài, kia chính là ngắn. Chịu bị ngươi lòi lỏ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 Cái này bản thư càng sát hung tàn tựa hầu ngày đó đối thiết vô tâm thổi ngưu bức, cũng muốn thực hiện. Càng về sau cũ cần kim loại năng lượng càng nhiều, nhưng mà so sánh đề thăng cũng quá trị. Ngụy Long trầm tư một lát, khắc thiết chi thư thành công, lại kiên định tự tin của hắn. Một số thời khắc, không cần loạn làm hoa văn, đi một đầu cực hạn đạo đường, mặc cho ngươi muôn vạn bảo thuật, tông pháp Ta tử xúc hết sức phá đi một quyền đánh nát hôm sau. Ngụy Long đi hướng vương cung, dù sao cũng là rảnh rỗi. Ngụy Long quyết định thu yến Hạo vì độ, có thể dù sao ăn người ta miệng ngắn, vừa vặn đi xem một chút yến Hạo đến tột cùng có kỳ dị gì, gì. Suốt sinh mấy ngày thời gian, yến Hạo đã tại bắt đầu bày ra bất phàm. Đầu tiên là hắn chí lực, đang nhanh chóng để thằng Không có tiểu hài tử suy nghĩ nhiều ảnh hưởng trường thành vấn đề. Yến Hạo là hài tử không giả. Có thể thật là hai cái thần ma vương tâm huyết, còn có vô số thần dược bổ dưỡng, Áp Xu đại lượng bảo huyết. Dạng này nổi tình trưởng thành cực nhanh. Trong hoa viên, một đám hồ điệp dần quanh Yến Hạo trung quanh. Ngũ thải tân phân, sân thác mật hoa hoa yến Hạo đáng yêu dị thường. Những cái kia hồ điệp thích quay chung quanh Yến Hạo. Tựa hồ có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt gì. Những ngày dị chủng tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Yến Hạo tư chất quá kinh người, có thể hành hưởng cảnh vật chung quanh. Yến Hạo lẩm bẩm đánh xong một bộ quyền pháp, ngươi là ai tiểu gia hỏa quay đầu mới phát hiện Ngụy Long. Yến Vương đối hắn coi chừng rất nghiêm. Chọn lựa bên cạnh nữ bộc đều là vương tộc nổi bộ gia thần. Thủ hộ cũng là gia sinh tử. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái người xa lạ. Tiểu gia hỏa hơi kinh ngạc. Có thể rất là tỉnh táo. Vẫn chưa tới một tuổi niên kỳ. Liện sẽ nói lời nói. Có cơ bản lô giới. Hơn nữa nhìn quyền phong cũng có chút đồ vật. Ngụy long trong mắt lói lên một tia thần dị chi sắc, hơi kinh ngạc. Phá vọng thuật nhìn không thấu yến hảo hư thực. chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một loại sức mạnh đáng sợ, xông phá chân trời, lại lại bị phong tồn tại tiểu gia hỏa này thể nội. Thiên phú cũng có chút ý tứ. Ngụy Long nhẹ khẽ nhíu mày, để hắn để ý còn là Yến Hạo tướng mạo, vậy mà chỉ so với hắn yếu một điểm. Yến Hạo vừa đánh xong huyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có mấy giọt mồ hôi, liền như là tinh mỹ ngọc khí phía trên phủ lên sương mồ. Ngược lại có một tia đáng yêu ở trong đó. Tại kia mập đô đô bề ngoài phía dưới, không xương cực kỳ đoan chính, mà lại tiểu hài tử, chỉ là đáng yêu cách này một điểm liền đầy đủ. Có thể nói tuổi tác tuy nhỏ, có thể một loại nào đó tư thái, đã tại thai ngén. Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện chỉ đảo thoáng một phát ngươi thiên phú. Ngụy Long mở miệng. Sư phụ Yến Hạo nhận ra Ngụy Long. Liêu Mạng chạy tới,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 có thể muốn ta thu ngươi làm đồ, lại còn chưa đủ. Ta không chỉ có là trong miệng ngươi nói tới thiên tài, cũng là đương đại Bạch Đại thần ma, càng là linh tư động thiên cử đầu. Ngươi bây giờ biểu hiện, còn chưa đủ dùng chinh phục ta. A Yến Hạo nhìn xem mị cười Ngụy Long bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Người khác tuy nhỏ, nhưng mà chí lực không kém hơn bình thường thành nhân, có thể tiểu ra hỏa còn là đánh giá thấp Ngụy Long. Nhìn qua Ngụy Long, hắn đột nhiên có chút minh bạch chính mình sư phụ tính cách. Muốn ta thu ngươi làm đệ tử, còn phải đợi mấy năm, không phải hình dạng thượng giai, tư chất thượng giai, tâm tính thượng giai người, ta không hội thu làm đệ tử. Ngụy Long sờ sờ yến hạo cách đầu nhỏ, cười nói: "Đương nhiên hiện tại ta muốn cho ngươi khóa thứ nhất, giảng một chút thiên tài chi tâm."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 là ngụy biện, nhưng lại có chút đạo lý liền gặp tự mình không muốn mặt sư phụ, mỉm cười, ta đã nói cho ngươi, ngươi muốn tự mình lĩnh ngộ." Ngụy Long điểm yến hạo cái mũi thoáng một phát. "Hắc hắc, ngươi cái tiểu gia hỏa, đừng chọt là ta không thấy được ngươi bạch nhãn. Cái này là lão sư để lại cho ngươi suy nghĩ đề mục. Chờ thêm một đoạn thời gian ta lại đến kiểm tra một chút ngươi." Nói xong, lưu lại có chút mộng yến Hạo, Ngụy Long quay người rời đi. Đại vương, cái này có thể sao Yến Bắc Thần nhíu mày nhìn xem một màn này. Cái này mấy ngày đến hắn cơ hồ không có rời đi Yến Hạo. Một mực tại trong bóng tối bảo hộ. Yến Hạo lâm vào suy nghĩ để hắn có chút bận tâm. Yến Vương trả giá vô số tâm huyết. Nếu là thật sự dạy oai, vậy liền để người khó chịu. Yến Lập Phong sờ sờ cái cầm Như có điều suy nghĩ, hỏi lại Yến Bắc Thần một cái, "Ngươi hiểu tuyệt thế thiên tài lần này luận đến Yến Bắc Thần rơi vào trầm tư?" Trở về dọc đường, Ngụy Long tâm tư có chút bay lên, nên như thế nào dạy bảo một đứa bé? Hắn còn không nghĩ tới, dù sao hiệp chức hắn chỉ là một cái đầu chọc béo ủn ỉn chó bày ra, liền nữ bằng hữu đều không có, nơi nào sẽ có hài tử?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 Cái này là vạn nhân chu lưu cho Ngụy Long một kiện thông tin bảo cổ, do nó tự tay luyện chế, danh xưng là Bách bảo các luyện khí công nghệ, có thể tại gần phân nửa Thánh Vũ Hoàng triều bên trong thông tin, khoảng cách càng xa trì hoãn càng dài, nhưng ở Nam Hoang cơ hồ có thể làm đến linh trì hoãn. Ngụy Long từ cái này cách tiểu ngọc trong đĩa, liền nhòm ngó Bách bảo các cái này cái siêu cấp thiết lực một góc. quả nhiên là cường hãn. Giàn ship lại rồi sao Ngụy Long trở lại đại điện bên trong, xuất ra đĩa ngọc, thần gì thúc dục. Vạn Nhân Chu thanh âm vang lên chỉnh trọng nói, ta đã giàn ship lại. Còn có ta thu đến một chút tin tức. Ngươi phải cẩn thận trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 08 chương 156 một loại nào đó không còn đâu, ặc ồ, Vạn Nhân Chu nhanh như vậy thể hiện ra giá trị. Để Ngụy Long hơi kinh ngạc. Khoảng thời gian này hắn cũng duy trì cùng Đồng Thiên liên hệ. Chủ yếu vẫn là Nam Hoang Trùng Kiến, cùng với có quan hệ Vương tộc tin tức, cùng động chủ, đại trưởng lão Bảo trì thông tin. Có thể Vạn Nhân Chu có quan hệ với tình báo cứu xác càng thêm nhạy bén. Tại Tô Phàm trợ giúp hạ, Vạn Nhân Chu đâu vào đấy một lần nữa nắm giữ chức đó tình báo con đường, chỉ là lại không chính mình xuất thủ.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 Hắc Hắc Hắc Vương tộc tứ vương Tử Yến Trần đi trước Bắc Hoang. Tử Hà Đồng Thiên tựa hổ muốn vượt tuyến, tiến đến trấn nhiếp, mà đại vương tử cũng tại mưu đồ cái gì? Rất nhiều tin tức cho thấy, vương tộc nội bộ xuất hiện vấn đề. Vạn nhân Chu nói, còn có cầu vương tử xuất thí. Cái này vì tại Yến vương cùng Ngũ Hành Đồng Thiên đại trưởng lão hiệp hợp thời điểm, liền mang theo ý nghĩa đặc thủ hại tử.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 Ngụy Long hiếm thấy nói lời nói thật Ba mươi năm hảo kiếp bên trong Nếu nói người nào uy danh lớn nhất Ta vẫn là thứ hai Yến lập phong trước đánh giết lão toan nghê Sau kháng trù ác ru Hắn mới là người vương giả kia Uy vọng của hắn tại nơi này Người nào lại dám đi làm cái gì mà lại giảng chi lâu bách đại thần ma vương danh sách Đem Yến lập phong xiếp vào hắn bên trong Thần Ma Vương là một phương hùng chủ, có thể đi vào hắn bên trong. Đát là nhân tộc hung hãn nhất một thành viên. Như Yến Lập Phong sống không được bao dài thời gian đây vạn nhân chu nhíu mày suy tư về sau hỏi lại. Ngụy Long đột nhiên kinh sợ, hồ nghi bất định thăm dò nói, ngươi ý tứ cái này không khó suy đoán. Ngươi cũng nói. Yến Lập Phong uy vọng đầy đổ trấn nhiếp tất cả mọi người.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 không có khả năng không có biểu thị. Có thể sự thật chính là Yến Lập Phong không có biểu thị. Cho nên đây mới là vấn đề. Ngươi là làm thế nào biết Yến Thu Phong muốn làm cái gì, tình báo phân tích là nghề nghiệp của ta. Vạn Nhân Chu tự tin dâng chào, ngữ khí kiên định, xuyên thấu qua đĩa ngọc đều có thể cảm nhận được. Nàng nâng một ví dụ. Nên có cường hãn tạp huyết hoang thú xuất hiện thời điểm,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 Nhưng kỳ thật bầu không khí rất khẩn trương. Chuyện của ngươi đồng tài chính hồi lại lần nữa gấp bội. Ngụy Long lại lần nữa lâm vào suy tư, tại Vương Đô ta sẽ cẩn thận. Đi đầu nhiệm vụ, còn là đi tóm lấy đến tổ cùng có không có thần thánh chi địa số 2 tồn tại. Chúng ta tốt xác định ra một bước phương hướng. Trật đức cùng vạn nhân chu liên hệ, Ngụy Long lặng lặng suy tư.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 Thần Thánh Chi địa sự tình ta ra một tia chỗ sơ suất, chuyện này làm tốt, tất nhiên có thể lập một công. Đại Yên Vương triều là vạn thần điện cho tới nay đều không thể thẩm thấu vương triều. Như Yến Thu Phong thành vị tân vương. Thần Thánh Chi địa có thể một lần nữa thành lập. Minh Thiên An suy nghĩ xong tình thế, lợi nhiều hơn hại. Hắn không tin Yến Lập Phong còn có thực lực hơn 30 năm không ngừng khôi phục thần binh.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 Tuyết Thần Vương nói nàng ngay tại hoàn thành điện chủ bố trí nhiệm vụ. Cái kia tâm phúc thần ma rất mau trở lại bẩm cử Linh Thần Vương thốn khoái đáp ứng. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Minh Thiên An tự mình liên hệ Tuyết Thần Vương. Nghiêm khắc nói, vạn nhân chu nhiệm vụ có thể thả một chút. Vương đô sự tình quan trọng hơn. Ta hiện tại đã bắt lấy một cách manh mối. Ta có sự cảm hồi bắt lấy vạn nhân chu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 Trùng trùng điệp điệp. Nàng đối thủ hạ thần tử nói, nói cho Minh Xuyên, trong tay sự tình có thể thả chậm một ít. Tuyết thần vương nhìn qua băng tuyết tung bay thần điện, bỗng nhiên cười lạnh. Nàng không phải người ngu. Lệnh hầm mất tích. Vương vô thần điện rõ ràng phát sinh một chút biến hóa, muốn đem nàng liên lụy vào vào một cách đại truyền qua. Tuyệt đối không thể. Nàng hiện tại cử tuyệt nhiều lắm là làm tức giận Minh Thiên An. Như thật đến vương đô, rất nhiều chuyện cũng không phải là nàng có thể trưởng khống. Nam Hoang điện chủ chỉ là công việc của ta, mệnh là của ta. Ta còn có mấy ngàn năm có thể tốt sống, muốn ta cho ngươi bán mạng, không có khả năng tuyết thần vương đắc hạ quyết tâm. Nàng nói với Minh Thiên An cha gia một vài thứ, chỉ là lấy cớ. Vạn nhân chu, Ngụy Long loại hình sự tình Nàng mặc kệ cùng Ngụy Long có liên quan sự tình nàng cũng sẽ không quản. Nàng tận mắt nhìn đến qua Ngụy Long quật khởi, tại Thịnh Yến cùng Ngụy Long rằng co, minh bạch hắn đáng sợ. Có lẽ Ngụy Long đối vạn thần điện chỉnh thể mà nói rất yếu, có thể đối với nàng mà nói, trở mặt phi thường không lý trí. Tuyết thần vương triệt để buông tay Minh Xuyên. Dù sao tên kia cũng là quang minh thần tộc, đến thời điểm xảy ra chuyện có thể cầm hắn quổng nồi, đáng chíp yến đô bên trong thần điện, Minh Thiên An nổi giận, quang minh thần lực bẻ gãy nhìn nát, hủy đi đại điện hết thảy, thần sắc hắn giữ tợn, dùng các loại phương pháp liên hệ Tuyết Thần Vương, lại phát hiện căn bản là không có cách liên hệ. Ta muốn hướng tổng điện báo cáo, Minh Thiên An sắc mặt tái xanh xuất ra một cái đĩa ngọc, thần lực rót vào hắn bên trong. Đĩa ngọc chậm rãi phát sáng,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 Vạn Thần Điện cũng không có biện pháp cho là ta không làm gì được ngươi đợi đến chuyện này kết thúc. Ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi Tuyết Thần Vương trực tiếp vạch mặt. Thật sâu làm tức giận hắn nhoáng một cái một tháng trôi qua. Vương cung, vườn hoa. Yến Hạo tại rèn luyện khí lực, tiểu gia hỏa hừ hừ nhai nhai nâng lên một cái đỉnh. Cái đỉnh kia là thanh đồng chi tinh đoán tạo, khoảng chừng vạn cân. Nhưng vẫn là bị tiểu gia hỏa này chậm ung dung gánh. Khí lực của hắn cực lớn. Lúc này mới xuất sinh không đến 2 tháng, đã có phản tân lực lượng. Hắn không giống như là một cái nhân tộc hài tử, càng giống là thuần huyết hoang thú con non. Yến Hạo tay trượt đi, cái đỉnh kia ầm ầm ngã xuống đất, ném ra một cái hố thật là lớn. Tiểu gia hỏa cũng trực tiếp quẳng một cây sấm đôn. Yến Hạo ai u một tiếng.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 Có phải là có vô địch vô địch lòng tin đâu sư phụ là một loại khác tình huống." Ngụy Long sờ lấy Yến Hạo cái đầu nhỏ. "Luôn có một loại người sẽ để cho tất cả mọi người đuổi tới bất lực. Sư phụ là đặc thù cái nào? Mà tiểu Yến Hạo ngươi đầu tiên phải có vô địch lòng tin. Cái này là lão sư giao cho ngươi khóa thứ nhất. Có thể là nữ quan tỷ tỷ nói ta lớn so lão sư còn tốt nhìn." Thiên phú so lão sư còn cao, tương lai thực lực cũng còn mạnh hơn lão sư. Ngay cả nói chuyện cũng so lão sư êm tai. Đó có phải hay không ta phải có vô địch, vô địch, vô địch lòng tin đâu yến hảo nháy đơn thuần mắt to. Mộng mê mê nói: "U, vinh, quy, quy, mơ." Ngụy Long khẽ ồ lên một tiếng, cười ha ha. "Tiểu tử ngươi có ngươi lão sư mấy phần phong phạm?" Lão sư phụ dạy tốt." Yến Hạo ngãi ngùng cười một tiếng. Ngụy Long suy tư một lát, cái này tiểu tiểu Yến Hạo đừng nhìn mấy mấy tháng, có thể đắc nhân tiểu dưỡng đại. Hắn nghĩ nghĩ, khóa thứ nhất Thiên Tài Chi Tâm, lão sư đã sao cho ngươi, cần ngươi ngày sau trầm dãi lĩnh ngộ. Lão sư cũng phải đem đệ nhị khóa truyền thụ cho ngươi. Đệ nhị khóa là cái gì nha Yến Hạo phi thường tò mò, lắng tai nghe.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 kia là không phải bình thường chương trình học, chân chính đạo lý, nói nói là không hết, cần phải đi làm." Ngụy Long nói cho Yến Hạo. "Cái này cái đồ đệ rất thông minh, rất đúng hắn khẩu vị. Vậy ta đi tìm Phổ Vương, ta muốn xuất cùng." Yến Hạo nhãn tình sáng lên, không đợi Ngụy Long kéo hắn, nhanh như chớp chạy. Tại xung quanh hắn tứ thải hồ điệp nhanh chóng đuổi theo. Hắn mỗi một bước đều có thể phóng ra mười mấy mét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 căn cơ thâm hậu, là loại kia ngươi cho rằng hắn đến cùng có thể yêu nguyên nhìn không thấy đáy thâm hậu. Yến Lập Phong sớm định ra Yến Hạo muốn 10 tuổi mới có thể chính thức tu luyện, có thể tình huống trước mắt, khả năng đợi đến 5 tuổi tròn liền có thể. Mà lại có một cái xích tử chi tâm quả thực là thiên thành tu luyện hạt giống. Bên trong đại điện, hai cái lão gia hỏa nhìn chăm chú lên vừa rồi phát sinh hết thảy, Ngươi như thế nào nhìn Yến Vương hỏi Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần suy nghĩ một lát, trên mặt lấp uốn nhẹ nhẹ tản ra, lộ ra một vẻ ý cười. Ngụy Long là đại yên hiếm thấy thiên tài. Lời hắn nói tự nhiên có đạo lý. Thiên tài chi tâm, không phải bình thường thiên tài chi tâm, mới có thể vì Cửu Vương tử xác lập tối kiên cố cường đại nội tâm. Hắn hiểu xác thực không ít. Yến Vương cũng chưa từng thấy qua Ngụy Long dạng này thiên tài. Các phương diện ưu tú lệnh người khó có thể tin. Liền để hắn mang theo Hạo Nhi xuất cũng đi. "Phù phù." Yến Vương tằng hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia sát ý, liền để lấy thủy đang sôi trào sôi trào. "Nếu là có thể có mấy con chuột nhảy ra tốt hơn ta hồi thủ hộ khẩu vương tử an toàn." Yến Bắc thần nói. Phụ Vương, Ngụy Long lão sư muốn cho ta tại cung bên ngoài thượng khóa." Yến Hạo cười hì hì xông vào đại điện, nai thanh nai khí nói, "Hải Nhi muốn đi đi thôi, đi thôi. Bất quá muốn để Bắc Thần bồi tiếp ngươi." Yến Lập Phong ôm lấy Yến Hạo, tâm đều nhanh hóa, không thấy chút nào trước đó bá đạo, một mặt hiền lành. Ngụy Long thừa dịp thời gian nhàn hạ, đi hướng lão toan ngây bảo cốt chỗ, đi lĩnh hội bảo cốt. chỉ cần cùng thiết lực khác thiên tài dịch ra lĩnh hồi thời gian. Lại tránh đi vương tộc nội bộ một chữ số thiên tài. Ngụy Long trên cơ bản 1 tháng có thể có xấp xỉ 10 ngày lĩnh hồi thời gian. Đây chính là yến vương đối Ngụy Long mở cánh cửa tiện lợi. Ngự chủ cung ứng ăn uống, các loại bảo vật cũng thỉnh thoảng đưa lên. Hào khí. Quá kinh người. Ngay từ đầu Ngụy Long cực tuyệt, có thể cuối cùng thoải mái Hắn là yến hảo nửa cách lão sư, cùng yến vương cũng coi là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, không thể nhân khách khí thương tình cảm. Ngụy Long dưới loại tình huống này, Lĩnh Hồi Toan ngây bảo cốt tốc độ không ngừng tăng tốc. Hắn dự đoán thay thế huyền ảnh huyết độn lôi thuộc tính độn thuật, nhanh chóng hoàn thiện. Hắn muốn sáng tạo một loại cực hạn nhanh chóng độn pháp. có thể đem lôi chi pháp cắt phát huy đến cực hạn độn thuật, dùng cam đoan chiến lực thập sâu. Cam đoan chiến lực rút lui. Cái này là ngụy long nhất ba lưu chiến thuật nền móng vững chắc. Nếu có thể đánh cũng có thể đi, mới là sức lực. Sư phụ Ngư Hỏa Nhiên tại nơi này yến hảo nắm chặt đến ngụy long tại đại điện bên ngoài hồ to. Hắn ầm chứa bất hổ ngũ hành bảo cốt, hiện nay còn không thể triệt để trưởng khống. Cho nên Yến Vương cấm hắn đi tiếp xúc hết thảy quy các đồ vật. Hắn bên trong bao quát chứa lôi chi quy các xiển xích toan ngây bảo cốt. Yến Hạo trợn trắng mắt, người sư phụ này luôn nói hai câu, liền đến đến nhà hắn hậu viện đi yên lặng tu luyện. Thật là để tiểu gia hỏa có chút tức giận đâu, sư phụ, đi Yến Hạo không ngừng thúc dục. Thanh âm của hắn rất thanh thối, có thể truyền rất xa, che đậy đại trận không có tác dụng quả. Ta đi yến vương thật đúng là để hắn ra ngoài." Ngụy Long sạm mặt lại, từ đại điện bên trong ra ngoài, liền thấy một mặt hiền hòa yến Bắc thần, còn có cười mờ ám yến Hạo. Ngụy Long đành phải nhọn miệng cười, duỗi tay ra đem yến Hạo ôm vào trong ngực. "Đi thôi." Yến Bắc thần cũng là ngoan nhân một cái, tại 30 năm hảo kiếp bên trong, hắn đại biểu vương tộc phụ trách trấn thủ Tây Hoang. Trình chín đại hoang, có thể giờ phút này liền như là một cái lão ông. Yến Hạo cưỡi tại Ngụy Long đầu bên trên, đi ra vương cùng, hắn phi thường ngạc nhiên. Không khí có chút không dễ người tiểu gia hỏa nhíu mày. Tại quanh người hắn có ngũ thái chi quang lấp lóe, uy vũ sinh khí, khu trục hắc sát. Phương viên trong vòng một trượng biến thành xích hà tràn đầy, dễ chịu nhiều.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 ngươi liên kỷ còn nhỏ, điều khiển bản nguyên thủ đoạn đừng dùng. Ngụy Long kinh ngạc tại yến hảo thần gì, tiểu gia hỏa này thân tự hồ ẩn chứa một loại nào đó đại bí mật. Loại kia hô ứng bản nguyên thủ đoạn, Ngụy Long cũng một tia tiểu tiểu gen z. Nhưng vẫn là sạn dò. Người nhóm cách ngày hai cái. Yến Bắc thần đem hết thảy xem ở nhãn bên trong, chỉ có thể âm thầm bắt lưới. Yến Hạo cảnh giới thấp. Nhưng là sử dụng thủ đoạn cao minh, có một tia pháp cắt vận vị, trực tiếp bài xích hắc sát bản nguyên. Mà Ngụy Long đâu? Hờ hợt đè xuống, thần dị tầng thứ đồng dạng cực cao. Yến Bắc thần cũng là cường giả, còn là thần ma vương có thể cũng chỉ có thể nói một câu biến thái. Hoa, thật lớn đại điện. Ngụy Long đè xuống thần dị, tiễn hô hậu hung một đoàn người hướng Thanh Vân Viên đi tới.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 Phong Vân Vương Triều Phong các đại sư Tỷ Đồng Băng, Vân Bảo đại sư Huynh Trần Tử Cẩn, bốn người này vẫn luôn muốn khiêu chiến Ngụy Long, có thể mấy tháng nay, Ngụy Long đóng cửa không thấy, đến mức Triều Vô Bạch cùng Bạch Thanh Nguyên nhìn thấy Ngụy Long không muốn tiếp nhận khiêu chiến thái độ về sau, liền không cót lại đến, có thể bốn người này, một mực chưa từ bỏ ý định, không có việc gì liền hồi đến ngăn cửa. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là vui đùa, chậm rãi kiên nhẫn. Cùng ở tại Thanh Vân Viên tránh đi 2 3 tháng đát là cực hạn. Thực tại là Ngụy Long thái độ có chút chọc giận hắn nhóm. Hắn nhóm cũng là một phương Vương Triều Thiên Kiêu chi tử. Xóa so ngươi cái này cách bách đại thần ma danh đầu thấp, có thể cũng không nên kiêu ngạo như thế. Dù sao cũng cho Linh Thứ Động Thiên nâng đi ngang qua sân khấu. chẳng lẽ liền cách mặt mũi cũng không cho bốn vị còn không từ bỏ Ngụy Long nhìn thấy bốn người này quả nhiên vẫn còn. Thở dài một tiếng, hắn thật hảo ý, bốn người này đều là một phương thiên kiêu, cũng là tại Nam Hoang đại hội đưa qua lễ người. Hắn không muốn đả kích hắn nhóm. Thôi được, nghĩ đến bốn vị nổi tâm đã có chút lời oán giận. Hôm nay ta liền tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi.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 đặc biệt là nhận ra Yến Bắc Thần về sau. Hơi kinh ngạc, cái này là ta đại yên cầu vương tử. Yến Bắc Thần nhẹ nhẹ vuốt cằm nói, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị Yến Hạo đánh gãy, ta là sư phụ đồ đệ. Mọi người tại đây kinh nghi bất định. Cái này mấy tháng có vô số suy đoán truyền đến vương cung. Thật là Yến Hạo xuất thế, mà lại tựa hổ vương tộc cùng linh tư đồng thiên đi rất gần.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 Cốt lôi quang mờ mịt. Hắn tại toan ngây bảo cốt bên trong được chỗ tốt lớn nhất. Bởi vì Thiên chiếu vương triều chính là Lôi chi pháp tắc mà Phong Vân vương triều Phong Các Đồng Băng có thanh sắc phong bảo tại nàng quanh thân ấp ủ. Khí chất cuồng phóng. Phong Các là bị hao tổn nghiêm trọng nhất siêu cấp đồng thiên. Có thể xem như hảo kiếp bên trong đại sư tỷ. Đồng Băng thực lực tại trong bốn người tối cường. Người cuối cùng Vân Bảo Trần Tử Cẩn. cũng là thiên tài trong thiên tài, một thân khí tức nhìn không thấu, nương theo lấy ngưng mà không tán một loại nào đó hàm ý. Bốn người này đều là thần ma cường giả, là không thể đơn nhất cảnh giới mà nói cường giả, đi ra con đường của mình. Người nhóm cùng lên đi ngủ long nhẹ nhẹ vung lên y bào, làm ra dấu tay xin mời. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 08 chương 158 để nhị đường khóa nghe vậy. Điền Dung Thạch vô niệm, Đổng Băng, Trần Tử Cẩn bốn người đều là sững sờ, lập tức chính là nổi giận, thiên tài đều là có ngạo khí người, hắn nhóm cần Ngụy Long Thanh danh không giả, có thể có chính mình kiên trì, nơi nào xét làm ra ồn ẩng sự tình. "Ra ra, hắn nhóm vì cái gì sinh khí yến hảo hỏi yến Bắc Thần?" Yến Bắc Thần hồi đáp, hắn nhóm đều là trấn áp một phương thiên tài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 Yến Bắc Thần vô pháp hồi đáp Yến Hạo vấn đề. Như thế san người đều có thể an phận nhận rõ chính mình, Vương Đô cũng không hồi tình thế không rõ. Hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đợi đến ngươi lớn liền hiểu. Yến Hạo cùng Yến Bắc Thần một hỏi một đáp, lại một lần kích thích bốn người trái tim. Trong bốn người, quý khí nặng nhất tiên chiếu Vương Triều Thế tử, Thạch Vô Niệm, thân lôi quang bùng lên, khí khái vô song.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 Ta lại không biết ở đâu tìm tài liệu, thật sự cho rằng ta hỏi để ý tới ngươi nhóm tới đi. Ngụy Long không có lên tiếng, để trước, gia hiệu Thạch Vu niệm xuất thủ trước. Ngụy Long rơi lấy bốn người này, Ba Quát, Triệu Vu Bạt cùng Mạc Thanh Nguyên thật là vì hắn nhóm tốt. Không nguyện ý đả kích những người này. Ngụy Long đã đối thần thánh chi địa số 2, cùng với Vương Đô khả năng xuất hiện náo động. Khả năng tham dự Vạn Thần Điện Thần Vương tràn ngập hưng thú. Ánh mắt của hắn sớm đã không còn là đối tiêu thần ma cảnh giới. Thạch Vu niệm cực hạn khôi phục, lôi quang chiếu rọi trăm mét không trung. Bài sơn đảo hải tràn ngập phẫn nộ lôi long tại nàng quanh thân vần quanh. Rầm rầm rầm vô tận lôi quang lấp lánh chân trời. Giờ khắc này ở thiên địa ở giữa, tựa hồ chỉ có hắn một thân ảnh. Kia là lôi cuồng nộ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 Để trước Thạch Vô Niệm, chỉ có thể nói rõ hắn đối trận chiến đấu này nắm chắc quá đại. Đợi đến Thạch Vô Niệm Thiên Bao Chi Uy đạt đến cao trào, thể hiện ra 13 thành uy lực thời điểm, Ngụy Long đón đao quang tia lôi dẫn vung ra một quyển oanh, Ngụy Long liền đứng trên mặt đất. Nhưng mà, nắm đấm kia tựa hồ xuyên qua không gian, một quyển phá vỡ xôi trảo mãnh liệt lôi quang Vô song lực quyền xâm nhập Thạch Vu niệm quanh thân lôi thuộc tây thần ma khí. Sau đó uy lực của một quyền này đã diệt hộ thể lôi long, đem Thạch Vu niệm trực tiếp từ trên cao đóng ở trên mặt đất đông đem trên mặt đất lệnh một cái hố. Thạch Vu niệm toàn bộ người dùng quá hình chữ khắc sâu vào đại địa phía trên. Thanh vân viên bạch ngọc thạch khối, giống như súp đậu hũ, nát một chỗ. Tại bạch ngọc sàn nhà cạnh góc chỗ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 Liêu Mạng Quý đầu đi đem Thạch Vu niệm tử dưới đất móc ra. Có hộ vệ kiểm tra một bên. Hộ, thấy tử mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, thậm chí có một ít trị liệu tương quan thần ma cường giả, chữa trị cho hắn. Không có trọng thương a. Vì sao lại dạng này? Còn bất tỉnh đâu Thạch Vu niệm bị mò lên về sau. Nhìn dưới tay mình còn không có định rời đi, môi hắn khẽ nhúc nhích. Một vị tâm phúc lập tức đứng ra nói, "Thế tử là nhận phản phệ, mau mau hồi trụ sở, chỗ đó có dược." Người kia rất cơ linh, hướng liền dung ba người ôm quyền Thế tử thụ thương, "Chúng ta đi trước một bước." Sau đó thúc dục còn không có kịp phản ứng thủ hạ nhanh lên rời đi. Thạch vô niệm bị đám người nhấc lên hắn, hai nắm thật chặt. Tiếng kêu ngạo của hắn nát, thật là nát, triệt triệt để để nát.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 cái này một quyền chính là vô địch chỉ là một tiếng báo hưởng. Điền Dung một thân mặt trời thần ma khí, trực tiếp bị đánh tan toàn bộ nhân cuồng phun thần ma huyết, bay về phía chân trời, tựa hổ bay ra vương đô. Không sai can đảm lắm Ngụy Long đưa mắt nhìn Nguyên Dương Đồng Thiên đệ tử nhóm đi tìm đại sư Huynh. Hắn tôn trọng mỗi một cái chiến sĩ cho nên thoảng dùng lực Ngụy Long nhìn về phía Đồng Băng cùng Trần Tử Cẩn.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 Ngụy Long nhẹ điểm nhẹ đầu, nhắc nhở: "Trạng thái khí ngươi, ta sợ một quyền đem ngươi đánh nổ nói xong Ngụy Long, bổ một quyền, đem Trần, trần Tử Cẩn tự cần oanh choáng ngay tại chỗ. Trần Tử Cẩn tay đắc sờ lên Thần Ma Vương binh, đáng tiếc không chỗ hữu dụng. Chất tinh lực, thiên tài cùng thiên tài tinh lực, mạnh hơn đặc biệt khi người kia là Ngụy Long ba người đều không là một hiệp chi địch." Đổng Băng cái cuối cùng ra sân, tiếp nhận áp lực có thể nghĩ, chúng ta đều xem thường ngươi, cũng xem thường Bạch Đại Thần Ma phân lượng Đổng Băng đợi đến Trần Tử Cẩn bị khiêng đi. Một bước đi ra, Cổm Phong hóa thành tiểu tiểu vòng xoáy tại thân thể hắn bên ngoài phập phới. Giọng nói của nàng kiên định, có thể không nên xem thường ta Đổng Băng khí thế bỗng nhiên đệ thăng, trực tiếp cất cao đến thần ma hầu kỳ. Khoảng cách viên mãn chỉ kém một tia, phong bạo ngưng tụ, sơn chảy hải lập, tựa hồ chạm đến phong chi pháp tắc, toàn thân quy năng khủng bố, đó là một loại bảo tạc lực lượng. Ngụy Long bước chân lướt lên, đột nhiên đến đến đồng băng thân trước. Người sau con mắt trợn to, nghênh đón nàng là Ngụy Long nắm đấm, một quyền đưa nàng đánh bay, máu mũi chảy ròng, khuôn mặt dễ nhìn ngạc nhiên một mảnh.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 Thằng Tấp nhìn về phía tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia bị Ngụy Đại Ân đè nhất thiên tài trấn áp, một cái thế hệ mạch đại thần ma tuyệt thế thiên tài dáng dấp đẹp thiết huyết vô song long. Nhìn chằm chằm, rốt cuộc cảm nhận được Ngụy Long kia khí thế kinh khủng, không tự lui ra phía sau một bước. Ta bỗng nhiên không muốn. Ngụy Long hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tiến bộ Thiên Thanh Vân cung điện, yến hảo tử Ngụy Long trong ngực nhảy ra. trừng lấy mắt to, bỗng nhiên nói: "Sư phụ là sợ bị tỷ tỷ kia gây nên chiến ý, một quyền chịu không nổi đem nàng cho đánh giết, mới sớm xuất thủ a ngươi nhìn ra cái gì nguy long có chút ngoài ý muốn." Sư phụ đem cái thứ nhất toàn thân lôi quang ra hỏa đánh ngã, có thể hoàn mỹ nắm giữ cường độ, lại đem toàn thân hỏa quang ra hỏa đánh bay, nhìn như thay thảm trên thực tế cũng trường khống cường độ.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 Ngụy Long hứng thú. Đồ đệ hội não bộ, người sư phụ này làm nhẹ nhõm. Đầu tiên thiên tài chi tâm, vô địch lòng tin là căn bản, có thể lực lượng vô địch là nền tảng. Sư phụ dáng rất đẹp mắt như vậy, có thể nói ra để người muốn đánh. Người khác lại không cách nào hạ thủ, cũng là bởi vì có thực lực cường hãn, mà nắm giữ thực lực vô địch liền có thể giữ gìn vô địch lòng tin. Yến Hạo tổng kết thứ hai. Sư phụ thái đối đãi bọn hắn thời điểm, Lưu thủ có thể cũng đem bọn hắn đánh rất thảm. Đã nói lên bị người khiêu chiến, một ngày tiếp nhận, liền phải đem người đánh đau. Nếu không lần tiếp theo vẫn sẽ xuất hiện vấn đề khác. Đây chính là thực lực phiền não. Thứ ba. Sư phụ cuối cùng đánh gãy cái kia phong bạo đầy người nữ tử, đó là sợ thương đối phương cũng nói sư phụ đối hư danh nhìn rất nhẹ, xuất kỳ bất ý, đây chính là đang dạy ta đối đãi địch nhân, đừng để người khác đoán được để bàn, khi tất yếu có thể vô sỉ một điểm. Thứ tư, thứ năm, cái kia gia hỏa thất bại về sau, cái khác ba người hoạt nhiều hoạt ít có thể nhìn trộm sư phụ hư thực, nhưng vô dụng, vẫn là thất bại. Hiển nhiên nói rõ tu luyện căn cơ rất trọng yếu. Thứ sáu Thứ bảy, sư phụ tải nói cho ta, nếu không có thực lực, kia liền tốt nhất có tự mình hiểu lấy. Hảo hảo tu luyện, đợi đến thực lực đầy đủ trở ra. Đã không có thực lực cũng không có tự mình hiểu lấy, hội rất thàm. Thứ chín, thứ mười hai, yến hảo nói xong, cười hì hì hỏi, sư phụ ta tổng kết mười hai điểm. Ngươi xem một chút khóa thứ hai còn có cái gì ta không có tổng kết trọng điểm chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 08 chương 159 mưu đồ bí mật Ngụy Long sờ lấy Yến Hạo đầu. Chầm mụt nhẹ gật đầu. Miểu thị đối hắn tán thưởng. Ngươi tổng kết rất không tệ. Ngụy Long nói cho Yến Hạo. Có thể chỉ là tổng kết không dùng. Còn cần chính ngươi trầm rãi đi nghiệm chứng. Nghiệm chứng sự kiên trì của ngươi. Ngươi thiên phú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 là một quyền lại một quyền đánh xuống Vu Biên tự tin. Tiền nhiệm có người trí diễu xuất thân của ta, nhưng bây giờ người nhỏng sẽ hỏi ao ước ta thiên phú, kinh ngạc thực lực của ta. Quá khứ các loại cũng không tiếp tục trọng yếu. Ngụy Long thực sự tẩu thị nói, sư phụ đương nhiên là lợi hại nhất. Yến Hạo thổi phòng. Hoàn thành khóa thứ 2 truyền thụ, Yến Bắc thần đem Yến Hạo mang về vương cung. Yến Hạo đúng là một cái thông minh tiểu hài tử, bất kể là thiên phú còn là tâm tư, đều là thông thấu. Ta có phải hay không muốn cân nhắc cân nhắc truyền thừa rồi ngủ long hỏi mình. Hắn người được phong vũ nổi lên hương vị. Yến Đô chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, thần thánh vương triều ảnh thu nhỏ. Vạn thần điện một loạt động tác, đối nhân tộc từng cái thế lực thẩm thấu. Thần thánh chi địa tựa hồ là lượng biến đến chất biến tiết điểm. Vạn thần điện mấy vạn năm đến ngo ngoe muốn động, thật muốn hành động. Cái này là so ngoại bộ đáng sợ hơn vấn đề yến đô nếu có biến, khả năng rất lớn là đại vương tử Yến Thu Phong muốn thay đổi gì. Yến Hạo xuất thí, đối Yến Thu Phong địa vị uy hiếp cực lớn. Nếu không có 30 năm hảo kiếp, Yến vương có thể sống lâu mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Kia Yến Hạo hồi dần dần trưởng thành. từ không người dám nhảy ra. Tình huống bây giờ vừa lúc là kém nhất một loại. Yến Vương sắp chết, có thể hắn ngu nguyên là vương giả, Yến Thu Phong ở đâu ra sức lực ngụy long nghĩ tới đây. Yến Vương đại biểu chính thống, một cái truyền thừa có thứ tử từ vương triều, đủ dùng chèo chống ấu tử trưởng thành, trừ phi. Ngụy Long sớm có cảm giác, Vạn Thần Điện vạn thần điện ngụy long bắt lấy mấu chốt. Vạn Nhân Chu nhắc nhở thời điểm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 Dao động nhân tộc căn cơ, hơn nữa còn là tại Bạch Diễm quận, Đường Yến Vương chú thủ Đại Hoang Biên Thủy, có thân phận cũng có động cơ. Vì Vạn Thần Điện tranh giấu Vương triều nhân vật trọng yếu, cơ hồ có thể thoát ra. Vạn Thần Điện, âm hồn bất tán Vạn Thần Điện, còn có Yến Thu Phong, ngươi thật phản bội nhân tộc rồi sao ngươi xoán vị cũng được, có thể tự dùng đi quang minh chính đại xoán vị.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 Giáo dục cao đẳng cao tấu chất nhân tài. Chí ít so thế giới này chín thành chín người muốn thông minh. Yến Hạo lấy hắn thích, kia Ngụy Long liền muốn cân nhắc nhiều một điểm. Trước đó hắn chỉ là nghĩ cảm ngộ cảm ngộ toan ngây bảo cốt, nhìn nhìn có cơ hội hay không giết một giết thần vương. Yến Vương đối nhân tộc có đại nghĩa, Yến Hạo là đồ đệ của ta. Vạn thần điện lại là ta áp tổ chức. Lập Trường lựa chọn liếc qua thấy ngay. Ngụy Long ánh mắt dần dần kiên định. Yến Đô Vạn Thần Điện, tại trung tâm nhất nổi điện bên trong, một trận mưu đồ bí mật đang tiến hành. Yến Hạo Suất cung, cái này là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài lộ diện. 3 tháng ngắn ngủi, hắn thiên phú để người chấn kinh, không giống như là một cái ấu đồng. Hành vi cử chỉ tràn ngập trí tuệ. Yến Thu Phong một mặt âm trầm, đối Minh Thiên An nói,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 ta bị một đứa bé hù sợ yến thu phong thuật lại một lần. Miễ Mai cười một tiếng, "Ta sẽ bị một đứa bé hù sợ hắn nhìn về phía Cử Bá." Cùng với Minh Thiên An, mặt lén giận ý nói, "Ta đợi ngươi nhóm 3 tháng, có thể là ngươi nhóm còn không có quyết định. Nếu là thật sự có thể diệt trừ Yến Lập Phong, lấy ở đâu vẫn sẽ có chuyện như vậy phụ thân của ngươi không dễ giút." Minh Thiên An mở miệng Yến Thu Phong thần sắc hoảng hốt, bỗng nhiên giữ tợn, hắn không phải phù thân của ta, từ hắn phế truất ta thời điểm, không phải ta phù thân ba tháng này. Yến Thu Phong mất đi vương triều người thừa kế thứ nhất vị trí, vương tộc thiếu tộc trưởng vị trí cũng tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta muốn chờ các loại Trịnh Nguyệt tụ rời đi. Cái này cái ngũ hành động thiên đại trưởng lão chẳng biết tại sao Tại sao dịch kết thúc sau ngưng lại 3 tháng? Khả năng hồi ngưng lại thời gian dài hơn." Vinh Thiên An nói. "30 năm hảo kiếp, đại yên vương tộc chính tử một vị thần ma vương, có thể còn có yến mắc thần. Cùng với vương tộc đại trưởng lão, lại thêm yến vương, có ba vị thần ma vương cảnh giới cường giả. Ma lại thời khắc tất yếu, yến lập phong còn có thể triệu tập trấn thủ đại hoang địa phương đồng thiên cường giả." cùng vương hầu, chúng ta phải cẩn thận." Trịnh Nguyệt tuổi hồi rời đi, "Ma ta có thể thuyết phục đại trưởng lão." Hắn cùng ta lời ít cơ hồ buộc chặt. "Phế truất vua của ta hướng người thừa kế vị trí, đã chạm đến danh giới." Yến Thu Phong lộ ra tin tức kinh người. Minh Thiên An nguyên bản còn thái độ đối với Yến Thu Phong làm không thoải mái. Nghe vậy, nhãn tình sáng lên,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 Cự bá cười nhạo nói, cự bá xuất thân cự linh thần tộc, tính cách hiếu chiến nhất. Tuyết thần vương không đến, hắn đến để Minh Thiên An thật cao hứng, cũng nhờ ơn. Cho nên phóng túng thái độ của hắn. Ta hỏi thăm Yến Lập Phong, hắn là một cái người cao ngạo, tuyệt sẽ không đi để địa phương đồng thiên thế lực, hoặc là hầu phủ nhúc tay vương triều nổi bộ công việc. Yến Thu Phong nói, tự bá cười, kia Ngụy Long đâu hắn tựa hồ thành vì ngươi ấu đệ sư phụ, đây chính là ngươi nói cao ngạo yến Lập Phong. Yến Thu Phong giận tím mặt. Kia là yến Lập Phong bất công. Hắn hiện nay hết thảy tâm tư đều đặt ở yến Hạo thân bên trên. Ngụy Long là tuyệt thế thiên tài, hắn cần hắn chỉ đạo yến Hạo. Không tiếc vi phạm nguyên tắc của mình có thể ta có thể cam đoan. Tại cái khác địa phương, hắn còn là lý trí Lý trí đến thậm chí băng lãnh ngươi cũng nói, vì yến hảo hắn có thể ruồng bỏ nguyên tắc. Kia lại vì cái gì không xét tìm tìm cái khác động thiên trợ giúp đâu, Từ Bá áp ý tràn đầy cười một tiếng. Đại vương tử ngươi quá suy nhược. Ngươi trừ ta vạn thần điện, còn có cái gì ngươi yến thu phong khóe mắt muốn nứt. Thật mỹ đâm đau nhức. Tốt. Minh Thiên An gia hiệu vương bá nói ít vài ba câu, có thể tuyệt không thật ngăn cản.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 cuối cùng chỉ là cấp thấp chín lực mà thôi. Cự bá tăng thêm phế vật hai chữ, lại lần nữa lệnh Yến Thu Phong nổi giận, bởi vì hắn chỉ là thần ma đỉnh phong. Tốt tốt. Minh Thiên An gặp Yến Thu Phong thật muốn trợn mặt, mới cười nói ra một cái tin tức càng kinh người hơn. Yến Vương đã hướng hoàng triều thỉnh cầu, muốn xác định ra một nhiệm kỳ Yến Vương vị trí. Đại khái xuất là Yến Hạo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 sinh ra từng tia từng tia điện hồ, sấm sét màu tím hình bóng, giống như là một trái trứng xác đem hắn toàn thân bao lại, lôi điện hung uy hướng tư hư không duỗi ra xúc xác, phong hành lôi lệ, tựa hồ muốn đả thông cái gì. Nhiều ngày lĩnh hội tân tự sáng tạo bảo thuật, cũng là xuất thế ngụy long thần sắc ầm ầm có chút kích động, lập tức lâm vào trong bình tĩnh, hai tay của hắn tiếp ấn lôi điện viên cầu tại mười ngón tay của hắn ở giữa xô chào mãnh liệt. Bàn tay bỗng nhiên nhất hợp oanh tại chỗ chỉ để lại một tiếng vang thật lớn. Vu Cẩn lôi quang tàn phá bờ bãi Vương Đô cũng tựa hồ sét đánh. Chân trời đám mây trực tiếp bị đánh tan. Khí hồi sơn đào. Nhất đảo, nhất đạo thân ảnh màu tím đi ngang qua ba ngàn dặm dặm hơn đại địa, lại vừa xuất hiện cũng đã tại Vương Đô bên ngoài. tại một chỗ hoang nguyên phía trên. Ngụy Long ở giữa không trung dừng bước, đè xuống bởi vì nhanh chóng rời đi mà có chút trầm trọng tạng phủ. Hắn nhẹ khẽ nhả ra một hơi, lôi điện cuồn cuộn. Hắn lại cười. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 08 chương 163 năm. Bốn ác chủ bài hoang nguyên phía trên. Một cái lôi hoang tràn ngập toàn thân thân ảnh, không ngừng vang lên tiếng ầm ầm. tựa hồ kinh lôi đồng dạng, tại thiên không lóe lên, liền tiêu thất, lại vừa xuất hiện, đáp ở chân trời, vòng đi vòng lại, lôi thuộc tính quả nhiên tại độn thuật trên có rất lớn tăng thêm, bất tri bất giác, Ngụy Long đến đến đại hoang biên giới, giữa không trung đứng sững, người mặc một bộ hắc sắc trường bào hắn, nói không ra tùy ý tiêu sái, Ngụy Long nhẹ nhẹ nhấn một cách lồng ngực của mình, phun ra một ngụm trọc khí, thầm nghĩ, lão toan ngây bảo cốt ẩn chứa lôi chi pháp tắc xiển xích, cùng với khả năng tồn tại bảo thuật, bằng vào ta hiện tại tầng thứ, còn vô pháp lĩnh hội, có thể có thể đem lôi lực lượng dùng tại độn thuật phía trên, đạt đạt đến ta muốn mục đích. Lôi điện lực lượng vốn là hiện tại bộc phát, mà Ngụy Long dùng mấy tháng, tự sáng tạo lôi độn thuật Mặc dù chỉ là sơ khuy môn kính Cái kia cũng đạt đến một hơi ba ngàn rằm Một cái cân đầu vân Cách xa vạn rằm ngụy long nghĩ đến cái gì Nhẹ nhẹ cười một tiếng Hắn cách tôn đại thánh tự nhiên còn kém xa Có thể so huyền ảnh huyết đồn mạnh hơn nhiều Mà lại có thể hòa bình lúc làm chuyện xấu áo Lót vương tiểu xuyên tách ra Không có bài lộ nguy hiểm Ngụy long suy nghĩ một lát yên lặng tính ra, theo lôi độn thuật để cao, hẳn là tốc độ còn có thể gấp bội, thậm chí nhiều hơn, cực hạn hẳn là tại một hơi vạn dặm tà húc. Ngụy Long tính ra cực hạn cũng không phải là lôi độn thuật cực hạn, mà là thân thể của hắn cực hạn, đương tại một hơi bên trong vượt qua vạn dặm khoảng cách. Một khắc này thần ma thể hồi tiếp nhận rất lớn áp lực. Vượt qua áp lực này xây trực tiếp trọng thương. Thời gian nhoáng một cái qua 3 năm. Trong 3 năm, Ngụy Long phần lớn thời gian ngâm mình ở vương cung, lĩnh hội toan ngây bảo cốt. Yến Hạo cũng lớn rất nhiều, tiểu gia hỏa đã cao hơn 1m, cũng cải chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Trụ cột của hắn đánh rất độc dày. Còn chưa tới bàn huyết cảnh giới, đã có 10 vạn tân lực cánh tay. Tàn bảo như vậy thiên phú, để Ngụy Long cũng kinh hãi không thôi.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 Liên Liên mụ mụ nàng cũng rời đi, trước khi đi tựa hồ cùng phủ vương ầm ỉ một trận. Yến Hạo sầu mi khổ kiếm hỏi Ngụy Long: "Đến cùng thế nào rồi những chuyện này ta vô pháp hướng ngươi giải thích, cần chính ngươi đi nhìn." Ngụy Long nói: "Ngươi cũng đi nhìn, trên thế giới này có một loại đồ vật gọi là lợi ích, mỗi người đều đang truy đuổi hắn, có ít người đang truy đuổi thời điểm, có thể biết mình muốn cái gì."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 Ngươi phải cẩn thận, động chủ Liễu Thần công tử mình cùng Ngụy Long thông tin, ta ngươi được có cái gì không đúng, nếu là có thể ta hy vọng ngươi có thể trở về động thiên. Vương Đô muốn thành vị nơi thị phi. Động chủ, ta đã quyết định thu yến Hạo tiểu gia hỏa kia làm đồ đệ. Ngụy Long suy nghĩ qua đi nói, mà lại chúng ta địa phương động thiên cũng khó có thể bước ra. Điền Dung, Thạch Vô Niệm, Đồng Băng, Trần Tử Cẩn cần có thể rời đi, chúng ta không thể đi thẳng một mạch. 3 tháng trước, Điền Dung, Thạch Vô Niệm, Đồng Băng, Trần Tử Cẩn lần lượt rời đi, nhưng là Triệu Vô Bạch, Bạch Thanh Nguyên, còn có cái khác vài cái Đồng Thiên Thiên tài còn lưu tại nơi này. Đại Yên Vương tộc biến cố, hắn nhóm cần nhận được trực tiếp tin tức. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. gặp được nguy hiểm, muốn quả quyết thức tỉnh thất thải bảo tháp thần dị, mau chóng thoát ly. Liễu thần tông cuối cùng sặn dò. Ngụy Long chặt đứt cùng động chủ liên hệ, thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất trong đại điện. Chỉ ở trên mặt đất lưu lại một vòng lôi quang. Xuất hiện lần nữa, Ngụy Long đã tại ngoài vạn sầm, vài cái chớp liên tục, Ngụy Long đã đến đại hoang phía trên. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy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 Gió mát gợi lên ngụy long tóc dài, hắn nhẹ nhẹ cảm thụ được đại địa mạch đập. Đại địa chi tâm như cũ tại đang phong tạo cực cảnh giới, vạn dặm đại hoang sơn xuyên, vô số chấn động, như sóng tràn mờ. Kia là thiên địa trống trận. Ngụy long từ đại địa phía trên hấp thụ lực lượng. Thời gian 3 năm, lôi độn thuật tự sư Khuy Môn kính đề thăng tới xuất thần nhập hóa. Tuyệt không hao phí nhiều tiểu thân thể năng lượng, mà là dựa vào lĩnh hội toan ngây bảo cốt hoàn thành, cơ hồ không có cái gì bình cảnh. Ngụy Long thân nhất đạo lam sắc lôi quang bùng lên, nhất tầng tỉ mỉ chặt chẽ long lôi giáp xuất hiện. Lam văn chiến giáp nguồn gốc từ Lam Long, mà Lam Long cũng là đi lôi thuộc tính đạo đường. Đại lượng cảm ngộ để Lam văn chiến giáp tự xuất thần nhập hóa bước vào đăng phong tạo cực. từng tầng từng tầng tỉ mỉ long lôi giáp, là không kém hơn thần ma vương binh tầng thứ 9 phái tồn tại. Ngụy Long toàn thân long lôi giáp bao trùm, tại mặt trời lặn dư huy hạ, tản ra lượi biến khí tức, giống như vương giả. Ngụy Long hai nhãn thần dị lóe lên, có thể nhìn thấy thiên địa bên trong xích hà cùng hắc sát đang không ngừng lưu chuyển. Cho dù thiên địa hắc sát mạn thiên, có thể yêu nguyên có một tia xích hà tồn tại.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 ra tay với thần vương cơ hội, dùng cách này đến cướp đoạt đại lượng thân thể năng lượng để thăng cảnh giới của mình, càng là phong vũ nổi lên, Ngụy Long càng là kiên nhẫn đi làm lấy chính mình sự tình, chậm rãi rèn luyện chính mình thực lực. Ngụy Long thu hồi Lôi Long Giáp, một đóa kỳ dị liên hoa xuất hiện. Đóa hoa màu đỏ, lá cây màu xanh lục, Thủy Nộ Hỏa Liên không còn là giống như trước đó hắc liên như vậy rực rỡ. Tựa hồ chính là một đóa giữa thiên địa bình thường nhất luyện hóa, chính muốn trầm dãi nở rộ, lại hiển lộ ra địa băng sơn nức khí tức uy lực kinh người, chấn áp hết thảy, cường hãn vô cớ, trực tiếp đè ngụy long chỗ sơn phong hoang thú, giật mình chết. Khí tức kia khủng bố, cái này thủy nộ hỏa liên còn là đăng phong tạo cực tầng thứ có thể ngụy long rửa sạch trước đó nhất nguyên trọng thủy cùng bát hoang trấn ngục kinh ẩn chứa ngục thú hắc hỏa tượng khí. Nhiều hơn một loại hoàn toàn thiên thành cảm giác, là thuần chính hỏa cùng thủy tương hợp khí tức. Cái này loại thuần khiết thủy hỏa cảm ngộ, nói đến có một ít được hưởng lợi tại yến hảo tiểu tử kia. Ở bên cạnh hắn, cảm ngộ thủy hỏa rất rõ ràng. Cái này là ngụy long nấu nhiên phát hiện Ma thủy nộ hỏa liên chân chính thành vì để nhi áp chủ bài, đẩy đổ khủng bố một áp chủ bài. Ngụy Long tiện tay một vệt, đem thủy nộ hỏa liên hóa thành tinh khiết thần ma khí, cho thấy hắn khủng bố lực khống chế. Trên tay một quyển sách xuất hiện, chính là Hắc Thiết chi thư. Ngụy Long nhẹ nhàng điểm một cái, cả bản thư bay ra, biến thành một tòa cao ba trượng gò nhỏ, sau đó rơi vào Ngụy Long chân nhỏ. âm ầm cả ngọn núi bị tự tại chỗ xóa đi. Đất rung núi chuyển, khí thôn sơn hà chịu ngụy long một đường thêm điểm tăng lên hắc thiết chi thư. Đạt đến thượng phẩm thần ma vương binh, ma lại ngụy long có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Cái này là ngụy long đệ tam áp chủ bài. Đến mức ngụy long đệ nhất áp chủ bài, chính là hắn ra hết toàn lực kích thứ nhất. Chỉ là theo thực lực để thăng Thủy nộ hỏa liên cùng Hắc Thiết chi thư dần dần độc lập, bởi vì uy lực quá lớn, cũng bởi vì Ngụy Long lực lượng càng phát thuần túy. Một quyền phía dưới chính là một quyền bảo binh, bảo thuật ngược lại sẽ tiêu giảm uy lực. Lại thêm trấn thủ đỉnh cấp thần ma vương binh thất thải bảo tháp, chính là bốn áp chủ bài. Ba năm, bốn áp chủ bài, nhất môn bảo mệnh độn thuật, còn có tự. Thân bảo thuật kề vai sát cánh. trừ thánh tư kinh giao nguyên thâm thấy, tiêu hao lượng lớn, cái khác tại đủ loại điều kiện phát động hạ, đều tại tiến bộ, đương nhiên trọng yếu nhất còn là trước đó 30 năm hảo kiếp tích lũy, ngay tại từng chút một phóng thích, cũng đang thay đổi ngụy long. Mỗi một áp chủ bài đều đủ để trọng thương phủ thông thần ma vương, chém giết yếu một ít thần vương. Thần ma khí, 100 điểm công pháp Thánh ư kinh lô hỏa thuần thanh sát hà xong linh pháp xuất thần nhập hóa từ sáng tạo bảo thuật. Thủy nộ hỏa liên đăng phong tạo cực lôi độn thuật xuất thần nhập hóa bảo thuật. Đại địa chi tâm đăng phong tạo cực phá vọng Phật đăng phong tạo cực lam văn chiến giáp đăng phong tạo cực linh tê phong thần thối xuất thần nhập hóa huyền ảnh huyết độn xuất thần nhập hóa bảo binh. Hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấm phù đây cũng là Ngụy Long Như Cú Tại Vương Đô ngừng lưu nguyên nhân sở tại. biết rõ núi cốt hổ vẫn hướng hổ sơn đi sức lực sở tại. Hắn có dự cảm, Yến Vương chi vị tranh đoạt cùng Vạn Thần Điện không thể rời đi quan hệ. Mà hắn do so hiện tại nhân tộc bên trong rất nhiều cường giả, Bao quát Yến Lập Phong càng hiểu hơn Vạn Thần Điện đáng sợ. Cái thế lực này, trải rộng nhân tộc cương vực, mà lại đã tìm ra một đầu có thể được chặt tự tri lộ. Nếu thật là để hắn nhóm đi thông kia hậu quả khó mà lường được, mà lại ta cần càng nhiều manh mối liên quan tới thần thánh chi địa số 2, liên quan tới vạn thần điện. Còn có đại lượng thân thể năng lượng, lại lần nữa thúc tiến ta cốt văn không ngừng lớn mạnh. Ngụy Long nhìn qua xa thiên, dần dần rơi vào thiên địa chỗ sâu hảo nhật. Kia như máu tàn dương, thật đẹp kinh tâm động phách. Ngụy Long mỉm nở cười một tiếng, liền đệ cuồng phong mưa rào đến mãnh liệt hơn chút đi tại nội tâm chỗ sâu. Ngụy Long không tin. Yến Lập Phong hồi ngồi chờ chết. Đây chính là có thể lực kháng lão toan ngay cùng với Áp Du vương giả. Cho dù căn cơ bị hao tổn, thật không còn sống lâu nữa, có thể hắn tâm tính sẽ không cải biến. Ngụy Long thân ảnh lóe lên. Tiêu thất tại chỗ. Dạng này diễn võ, hắn đã tiến hành rất nhiều lần. lòng mang lợi nhận, sát tâm nổi lên bốn phía trở lại cung điện. Ngụy Long phát hiện Yến Bắc Thần đã đang chờ đợi. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 08 chương 161 giới vượt truyền thuyết Yến Bắc Thần liền đứng tại trước đại điện. Nữ oan Tống Chiến cùng đi. Cái này vì đại yên vương triều nhân vật số 2. Mặt không biểu tình, chỉ là khí tức có chút trang nghiêm. Nhìn thấy Ngụy Long, hắn nói Yến Vương có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Hiện tại Ngụy Long nhìn sắc trời một chút. Yến Bắc Thần gật đầu, ngay tại lúc này. Phía trước dẫn đường đi. Ngụy Long tâm có ý nghĩ, Vương cung bên trong giống như thùng sắt. Bà nằm qua, Ngụy Long một mực có thể trong vương cung tự do hành tẩu. Từng chút một nhìn xem vương cung hổ về càng ngày càng nhiều. Mà lại tại trong 3 năm này không ít vương cung đại thần lọt vào thanh toán. Yến Vương dáng người vẫn y như cũ thẳng tắp, khí thế so thường ngày càng thắng, một đôi mắt giống như hàn đạm, hắn đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, tựa hổ trấn áp một phương thiên địa. Nghe được tiếng bước chân, Yến Vương không có quay người, nói: "Ngụy Long, ngươi cùng Hạo Nhi tiếp xúc qua 3 năm,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 Yến Vương càng giống là một cách bình thường lão phụ, có thể giờ phút này, Ngụy Long khẽ giật mình. Yến Vương trở nên có chút không giống tốt, Yến Vương gọi một tiếng tốt. Bỗng nhiên quay người nhìn qua Ngụy Long, cảm thán nói: "Người vô địch chi tâm quả nhiên là lệnh người tán thưởng, chỉ là Yến Hạo Thiên Phú so ngươi nghĩ còn muốn cao." Hắn người mang bất hổ bảo cốt, đang nửa chân đạp đến vào kim thân cảnh giới. Một đường thông suốt. Bất Hủ Bảo Cốt Ngụy Long khẽ ồ lên một tiếng. Dây lát ở giữa Nghĩ Thông Suốt yến hạo thân vì cái gì tựa hồ có uy các xiềng xích vần quanh. Nên là yến vương làm phong ấn. Mà Bất Hủ Bảo Cốt tại truyền thuyết bên trong chỉ có thuần huyết hoang thú, hoặc là kim thân tầng thứ cường giả dừng dục hài tử mới có thể xuất hiện. Mà lại vì thai nghén Bất Hủ Bảo Cốt còn muốn phụ mẫu trả giá không ít đại giới. Có thể nguyên nhân chính là như thế. Bất Hủ Bảo Cốt mang ý nghĩa một đầu thông thiên chi lộ. Yến Hạo tuy là hai vị thần ma vương dòng dõi, có thể có thể có được Bất Hủ Bảo Cốt, cũng hoàn toàn ra khỏi nguy long dự kiến. Lại nghĩ sâu vào, Trịnh Nguyệt tụ lưu tại Vương Đô 3 năm, hẳn là liền cùng Yến Hạo thiên phú như vậy có quan hệ, chỉ cần vững bước bồi dưỡng có năm thành xác suất thành là siêu cấp cường giả. Thậm chí lại nghĩ xa một chút, có thể tăng tốc Ngụy Long Thùy Hỏa xong lực lĩnh ngộ, Yến Hạo Bảo cốt đương cũng cùng cái này có quan hệ. Không sai là thiên địa cường giả. Cũng là vô số thần ma vương cường giả tha thiết ước mơ thiên phú Yến Vương nhìn chằm chằm Ngụy Long, gân từng chữ, cùng thuần huyết hoang thú bảo cốt bất đồng.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 Ngụy Long thừa nhận đồ đệ tiện nghi của mình Thiên Phú siêu tuyệt, có thể hắn là địch thủ, là bật hắc, mà lại hắn còn có cố gắng. Châm chỉ, nói thiên hạ đệ nhất tuyệt thế thiên tài không quá phần a thật không biết nói ngươi là cao ngạo còn là tự tin. Yến Vương cũng không thể không cảm thán, Ngụy Long lòng tin thật vô địch, không chút nào dao động. Để hắn vì vương giả này cũng không biết nói cái gì. cũng chỉ có ta như vậy thiên tài, Yến Vương ngươi mới hội yên tâm không phải. Ngụy Long tâm bình khí hòa, phổ thông nhân giáo không được hắn chí ít cho không Yến Vương ngươi muốn. Mà lại hắn loại thiên phú này, tại một ít người xem ra, khả năng so với ta uy hiếp lớn hơn. Mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng ta sình mò yến hảo bảo cốt. Ngươi nói đúng. Yến lập phong biểu lộ rút cục nhu hòa một điểm. Ngụy Long nói không sai. muốn truyền thụ yến hảo. Chí Ích cần mấy cái kia siêu cấp thế lực siêu cấp cường giả, có thể Yến Vương vô pháp cùng bọn hắn đáp lên quan hệ. Chí Ích trong thời gian ngắn không có khả năng vô pháp thành lập đủ dùng tín nhiệm lẫn nhau quan hệ, mà nhân tộc bên trong cũng có địch nhân. Tại trong mắt một số người, người mang bất hổ bảo cốt yến hảo rất có thể là một cái uy hiếp Con lẽ đương yến hảo bại lộ thiên phú thời điểm, hội có nhân tộc cường giả phù hộ, nhưng ở nhân tộc cường giả phù hộ trước đó, chỉ sợ một ít sống thời gian rất lâu thần ma vương, hội bí quá hóa liễu, đặc biệt là đi ngũ hành thần ma thể thần ma vương chí cường giả, nói không dễ nghe một ít. Những cường giả kia cướp đoạt yến hảo bảo cốt, khả năng có nắm chắc hơn bước ra một bước kia.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 Mà Ngụy Long Yến Vương không biết nên nói cái gì. Tâm thái của người này rất tốt, quá khứ kinh lịch rõ ràng. Từ hoang thôn đi ra, cha trở hoang thôn di chuyển, bước vào Linh Thư động thiên về sau, một mực đối hoang thôn trong bóng tối chiếu cố. Loại kia chiếu cố không phải tài nguyên chút xuống, mà là trong bóng tối chiếu cố, càng là tại dẫn dảo hắn nhóm đi chính con đường. Linh Thư động thiên về sau, giống như long như đại hải, từng chút một đột phá đám người chờ mong, đạt đến nhất cái cao độ, càng làm cho Yến Vương thưởng thức là tầng thanh như chiến tử về sau, Ngụy Long bất chấp nguy hiểm tử thủ một chỗ quận thành. Vì sau tại Hạo Kiếp kết thúc trực tiếp đối Huyền Minh Nhị Thần xuất thủ, mà tại Tuyết Thần Vương vẫn hỏi thời điểm, lại có thể biến thông nhượng bộ.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 Thiên địa có mười tam đại thuần huyết hoang thú nhất tục. Ngươi phải chú ý, không phải thập tam thuần huyết hoang thú, mà là thập tam thuần huyết hoang thú nhất tục. Cho dù thuần huyết hoang thú sinh sôi gian nan, có thể vẫn là một cái tục đàn. Bọn hắn có truyền thừa tức ghi chép tại huyết mạch của bọn nó bên trong. Phân tứ linh tứ hung cùng với ngũ long. Tứ linh địa vị đặc thù nhất là chu tước bạc hổ. Huyền Vũ cùng với chỉ ở truyền thuyết bên trong chân Long, mà Tứ Hung thì là thao thiết, cùng kỵ, đảo ngột, hỗn độn. Tứ Linh tại Hoàng triều chi tây, Tứ Hung tại bắc. Yến Vương Yến lập phong trở lại chính mình vương vị ngồi xuống, tay một chỉ, một cái hắc thiết chỗ ngồi xuất hiện, gia hiệu Ngũ Long ngồi xuống, giảng thuật một cái cũ sự, hoặc là nhất đoạn bí sự.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 mà mấy vị kia siêu cấp cường giả cũng phần lớn tại Bắc Địa trấn thủ. Ngụy Long lặng lặng lắng nghe, nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lặng. Tại Linh Tư Đồng Thiên Trung Ương nhất Thánh thư điện trông được đến hết thầy. Cùng với đồng chủ Liễu thần tông cáo tri bí sự. Tựa hồ tại đây hết thầy có thể liên hệ với nhau. Yến Lập Phong gặp hắn suy nghĩ, các loại một hồi nói. Lão toan ngây dùm bỏ toan ngây nhất tộc săn dạy. chưa hề quay về mộ địa, lựa chọn đánh cược một lần, cuối cùng nàng chịu hoán khổ hải, nhưng lại không thể bước ra một bước kia. Những tin tức này Ngụy Long gặp Yến Lập Phong nói xong, mới hỏi, "Ta nói là hoang thú nhất tộc thực lực thập tam thuần huyết hoang thú nhất tộc tin tức là thật. Cái này là vương triều bí sự. Chúng ta Yến tộc lão tổ tiền nhiệm đi theo một đời thánh hoàng, biết một ít bí ẩn."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 Đến mức cấp độ càng sâu nguyên nhân rất khó nói. Có thể ta nghĩ, đối với thuần huyết hoang bầy thú tộc đến nói, khác biệt chủng tộc ở giữa cũng sẽ có ăn oán. Bọn hắn không có khả năng là một khối tấm sắt, nếu không nhân tộc đã sớm diệt. Yến Lập Phong lắc đầu, cũng chỉ có thể suy đoán. Đến mức vạn thần điện, ta chỉ biết Chí Thượng Long thần sống so hoàng triều hiện nay tồn tại thời gian đều dài. Ngụy Long từ Vương cung đi ra, không ngừng suy nghĩ yến lập phong để lộ ra tin tức. Hắn nhìn trời một bên, tinh không phía trên có không ít chăng tròn, các loại kỳ lạ thiên tượng, thế giới phía trên, vũ nguyên còn có thế giới. Kia những thế giới kia đến tột cùng là dạng gì phải chăng cũng có nhân tộc, có phải là cũng là hắc sát mạn thiên đâu Ngụy Long minh bạch vì cái gì đem đại hoang xưng là không thể biết chỗ.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 ma lại thập tam phần huyết hoang thú, truyền thuyết kia bên trong chân long hương vị như thế nào vạn thần điện đến tổ cùng đến từ ở đâu? Nhân tộc cùng vạn thần điện quan hệ, hoang thú nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ, những này một cách lại một cách bí mật, chờ lấy hắn đi giải đáp. Đương nhiên, Ngụy Long thần sắc dần dần tỉnh táo lại. Yến Vương lời nói này là vững tâm, ngay thẳng đến nói, chính là tại ủy thác nghĩ đến Yến Hạo cái kia tiểu hoa hoa, Ngụy Long thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Yến Đô Vạn Thần Điện, một trận mưu đồ bí mật đã lâu phản loạn, muốn phát khởi. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 08 chương 162 Yến Vương Băng Hà đêm là Hắc sắc. Nồng đậm đến tan không ra ngưng trệ khí tức tràn ngập một tòa tiểu cung điện. Cái này là một trận chân chính mưu đồ bí mật. Mưu đồ ròng rã 3 năm. Yến Thu Phong thân khoác chiến giáp, ngồi ngay ngắn ở cao tòa phía trên. Kia chương phổ thông lại tràn ngập quý khí mặt bên trên, phủ đầy sát khí. Ba năm hoàng triều đắc sứ đã xuất phát, chúng ta không có thời gian ta phát đồng hết tài năng lượng, để Trịnh Nguyệt tụ trở về ngũ hành động thiên. Đại trưởng lão cũng trở về tổ địa đất sở. Cái này là cơ hội cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất ta hỏi thăm Yến Lập Phong.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 là trấn áp lão toan ngây cùng áp du vương giả. Hắn đi đến sinh mệnh phần cuối, yêu nguyên có đủ dùng lật bàn lực lượng. Minh Thiên An cũng đứng tại trong mật thất, ấm áp mà thật lớn quang minh thần lực. Tại nàng thân thượng quyển khởi gần sóng, một đợt lại một đợt. Yến Thu Phong tự tin cười một tiếng. Hắn là vương giả không giả, nhưng lại quá chủ quan. Ta sớm tại 30 năm trước đặt xong từng bước trưởng khống vương cung đại trận, chỉ cần đi vào vương cung, ta liền có thần ma vương chiến lực, cao ngạo hắn tuyệt sẽ không hướng địa phương đồng thiên cầu viện. Ta quang minh thần vương còn có cử linh thần vương, ba người chúng ta. Yến Lập Phong cũng chỉ có yến Bắc thần người lão Ngô kia, mà chính hắn sớm tại hơn 30 năm trong chinh chiến, tiêu hao tiềm lực, lại thêm chúng ta 3 năm này mưu đồ lôi kéo.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 mà không phải một cái chỉ có thiên phú tiểu hoa hoa. Yến Lập Phong đánh như thế lão còn muốn sinh con Yến Thu Phong vì chính mình phụ thân cảm thấy xấu hổ. Ngạ, không. Trong lòng hắn, Yến Lập Phong đã không phải là phụ thân của hắn, là hắn muốn đánh ngã đối tượng. Vì đây, Yến Thu Phong không có chút nào thèm quan tâm cử linh thần vương trước đó mạo phạm cùng trầm trọng. Chỉ cần hắn có thể đem ra thuộc về hắn tất cả mọi thứ,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 Lệnh Hâm một mực im lặng im ếm cự bá, nhìn thấy người tới kêu to. Lệnh Hâm sau khi đi vào, linh quang thần lực căng cứng, tựa hồ tại phòng bị thân bên trên. Hắn nhìn về phía Minh Thiên An, lời hứa của ngươi trợ yến thu phong cầm xuống yến vương chi vị, để thần điện lực ảnh hưởng đủ dùng thân nhập vào cái này cái vương triều. Dùng đất đai một quận trùng kiến thần thánh chi địa. Ta hỏi tại Thánh Linh Thần Vương mặt trước vì ngươi cầu tỉnh. Minh Thiên An gằn từng chữ. Minh Thiên An nhìn về phía Yến Thu Phong, "Đại vương tử, chờ ngươi đăng cơ làm vương, chúng ta cần đất đai một quận, triệt để tại chúng ta trường khống đất đai một quận, không có nhầm làm sao chỗ thương lượng. Ngươi phải biết Yến Vương bởi vì 30 năm hảo kiếp, tại hoàng triều cũng là có sanh vọng. Chúng ta mạo lấy nguy hiểm rất lớn."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 Lệnh Hâm trầm mặt gật đầu. Hắn nguyên bản dự định là xa đi đại hoang các loại cái mấy trăm năm, có thể không nghĩ tới không có chút nào tin tức liên quan tới thần thánh chi địa, ngược lại là thần điện nổi bộ muốn đỉnh ra liên quan tới hắn tất sát lệnh. Cái này để lệnh Hâm quá sợ hãi, hắn mới hiểu được, Minh Thiên An đem hết thảy sai lầm đẩy lên trên người hắn, mà lại mượn chuyện này, ngược lại lập tiểu công Dù không biết đối phương như thế nào thao tác, có thể cách này các loại cáo già để hắn mặt cảm. Ba vị thần vương, một cái Yến vương đại vương tử, hắn nhóm đem 3 năm này mưu đồ lại lần nữa trải vút một lần. Có lệnh hâm gia nhập, tỷ lệ thành công càng lớn một phần. Mà đại vương tử thượng vị căn bản, Yến lập phong muốn chết đi. Hắn cần chớp trường trấn thủ thần khí. Trước một bước đăng vị, không thể chờ đến hoàng triều đắc sứ tới trước, nếu không sẽ để hắn mất đi tính hợp pháp. Trên thực tế, Yến Thu Phong chỉ có Yến Lập Phong trưởng tử cái thân phận này tồn tại còn lại cũng đã bị quang ra. Hắn không có đường lui. Bất kể là Yến Thu Phong hay là Minh Thiên An, kế hoạch lại tỉ mỉ xác thực. Hắn nhóm Yêu Nguyên Khẩn Trương. Dù sao kia là Yến Vương. Cái này trận phản loạn thất bại, hắn nhóm rất nhiều người đều muốn song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 như thế nào lại đột nhiên chết, đi thật sắp biến thiên sao cũng có vương thành phố thông người không muốn tin tưởng. Yến Lập Phong là một cái vĩ đại vương giả, rất nhiều người không tin hắn hồi chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn tin tức này truyền khắp vương đô. Có người muốn đem tin tức này truyền đi, có thể cửa thành đát phong tỏa. Đại trận bao phủ vương đô. Ít thầy thông tin bảo hộ hết thầy mất linh. Đây không có khả năng Yến Thu Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, trái tim bịch bịch nhảy. Hắn nhìn về phía Vương cung phương hướng, vẫn là thiên tượng rất khó làm giả. Mà lại tin tức này nếu không phải thật, lại như thế nào có thể truyền có cách mũi có nhãn. Yến Thu Phong ngốc trẻ sau một lát, lập tức chính là cuồng hỉ, nhìn về phía Minh Thiên An, nói: "Trời cũng giúp ta, lão thiên cũng nhìn không được hành vi của hắn."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 Hắn thần lực toàn bộ triển khai, dùng bí thuật nhìn trộm, nhìn về phía vương cung, nhìn thấu căn bản, là nhân tộc thần ma vương tu sĩ vẫn là thiên tượng. Nội bộ mệnh cung sụp đổ, thần ma khí hướng ra phía ngoài cuồn cuộn, đem một thân xích hà bản nguyên hướng ngoại giới khuếch tán. Có thể xác định không phải là Yến Lập Phong dùng Mưu Kế Minh Thiên An cẩn thận xác định.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 liền xem như giả chết, ta cũng muốn để hắn chết thật thậm chí ta hy vọng là thật. Yến Lập Phong nếu thật là đến dùng cái này loại chiêu số thời điểm, càng nói rõ hắn mất đi vương giả chi tâm chúng ta đã có nhất là hoàn mỹ kế hoạch. Dù sao đều muốn áp dụng. Liền xem lúc đó Yến Thu Phong không ngừng thúc dục, ngươi phải bảo đảm vương tộc đại trưởng lão không thể ra tay.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 trực tiếp bị thiên tượng mừng tỉnh, hắn liền vội vàng đứng lên, phát hiện vương đô đại trận hoàn toàn mở ra, cấm chí phi hành. Hắn thân ảnh nhanh chóng xuyên qua. Thanh Vân Viên khoảng cách vương cung cũng không xa, mà đổi thành một bên Triệu Vu Bạch cùng Bạch Thanh Nguyên hai người cũng tại hành động. Xảy ra chuyện gì Triệu Vu Bạch hỏi Ngụy Long. Hắn nghe được xung quanh tiếng kinh hô,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 Hắn muốn tìm tới Yến Hạo, bất kể từ cái ăn tình cảm giác, còn là yến vương cho ra bái sư lễ, Ngụy Long cũng muốn làm một ít chuyện. Ba người rất nhanh tới vương cung trước đó. Triệu Vu Bạch cùng Bạch Thanh Nguyên hai người bị ngăn tại bên ngoài, chỉ có Ngụy Long một người mới có thể tiến nhập. Triệu Vu Bạch cùng Bạch Thanh Nguyên hai người bị rơi tại vương cung bên ngoài. Đại trận không mở ra, Hắn nhóm xem như địa phương Động Thiên Tân Tình, tuyệt không khả năng đi làm cái gì. Hắn gần nhất sống như cùng Vương tộc đi rất gần Triệu Vu Bạch tự ở vương cung trên tường, đối Bạch Thanh Nguyên nói: "Bạch Thanh Nguyên cách này nhất quán cao lãnh người." Trợn trắng mắt, "Hắn muốn làm cái gì? Ai có thể quản được đây Triệu Vu Bạch không nói. Hắn là thiên tài cũng là cường giả, có thể nhiều khi cũng cần cân nhắc phía sau Động Thiên thái độ." Bởi vì Động Thiên nuôi dưỡng hắn, hắn cũng cần dựa vào Động Thiên. Chỉ có Ngụy Long dạng này, hảo hiệp cũng tốt, bình thường thời gian cũng được. Hắn đều là sáng nhất kia một ngôi sao, tối tỉnh cái kia con. Hắn thiên phú hắn thực lực, để hắn có thể chỉ dựa vào chính mình, tùy tiện đi làm. Triệu Vu Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái vò rượu. Tại cái này loại không khí khẩn trương phía dưới, Hắn lại bị vô hình nghiền ức. Kia Bạch Thanh Nguyên giữ chặt tiểu rủ hóa chiếu vô bạch, chỉ chỉ Vương cung phần cuối xuất hiện người, nghiêm túc nói: "Yến Vương Băng Hà có người tìm nén không được trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 08 chương 163 người nào ngạo mạn Vương cung đại đạo phần cuối. Yến Thu Phong mang theo vạn thần điện ba vị thần vương, cùng với tâm phúc của mình hộ vệ, trùng trùng điệp điệp hướng về Vương cung đi tới." bước chân hắn gấp rút, cơ hồ chân trước nhìn thấy gì tượng chân sau liền đến. Bất kể Yến Vương sống hay chết, lúc này, càng là tiếp cận Vương triều quyền lực trung xu, hắn càng tốt làm Văn Chương Đại Vương tử. Đại Vương có lệnh không cho phép bất luận kẻ nào bước vào cơ hộ vệ gầm thét ngăn cản. Yến Thu Phong dừng chân lại, nhìn về phía cái kia hộ vệ. Hộ vệ dưới ý thức thẳng tắp cái eo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 Bạch Thanh Nguyên giữ chặt Triệu Vu Bạch truyền âm nói, chẳng lẽ chỉ một mình ngươi nhìn ra, còn muốn nói lớn tiếng như vậy. Đi ở phía trước Yến Thu Phong, khóe mặt giật một cái, vẻ giận chợt lóe lên. Có thể bước chân liền ngừng đều không ngừng, coi như không nghe thấy Triệu Vu Bạch. Trước dẫn người hướng Vương cung nội bộ đi tới. Vì sau có rất nhiều cơ hội thu thập ngươi còn có sau lưng ngươi sơn hải động thiên yến thu phong không nguyện ý đem thời gian thả tại a miêu a cẩu thân bên trên. Lúc này mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý. Nhìn qua yến thu phong bóng lưng rời đi triệu vô bạc trong lòng hơi động, chúng ta cũng theo sau. Hắn lôi kéo bạc thanh nguyên hướng cung bên trong đi. Hắn nhóm không cho vào. Kia là vừa rồi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 Không nghĩ tới tuổi già phải tao ngộ bất hạnh. Kia yến thu phong thật đúng là hèn nhát một cái. Người cái này trở nên áp miệng rồi Bạch Thanh Nguyên bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong vương cung tâm đại trận, tính mệnh tương giao đoạn kiếm, truyền đến một loại không tốt cảm giác, là tại dự cảnh. Không nghĩ tới ngươi hồi tới. Yến Bắc thần canh giữ ở hậu cung, bên trong trống trơn, những cái kia phi tử đắc sớm sơ tán, bên trong đã không người. Yến Bắc thần ngồi yên bất động, nhìn thấy Ngụy Long có chút ngoài ý muốn. Ngụy Long định trụ bước chân, thấy cảnh này như có điều suy nghĩ, Yến Hạo ở đâu, Yến Hạo được bảo hộ rất tốt. Yến Bắc thần chỉ nói cho Ngụy Long những này. Nhìn về phía phía sau hắn, nói: "Hôm nay cái này việc xấu trong nhà muốn để ngươi chây cười."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 Lã muốn thanh toán Ngô Yến Thu Phong nhìn về phía đỉnh đầu đại trận. Hắn vận chuyển một thân thần ma khí, đại trận lực lượng chịu hắn dẫn động. Hơn 30 năm bố trí, cái này phút chốc khởi động non nửa trận pháp lực lượng gia trì ở trên người hắn, trực tiếp đụng chạm đến thần ma vương cánh cửa hắn nhìn về phía cử linh thần. Ngăn trở yến Bắc thần cái này lão mô yến thu phong nhìn về phía một bên xem náo nhiệt nguy long. Nội tâm hiện lên vẻ không thích, sát ý dặc dào, lại đem tiểu tử kia cho ta đánh giết liền vương tộc sự tình đều có dũng khí nhúc tay. Đợi đến sau đó, ta còn muốn chất vấn tội linh thư Đồng Thiên. Yến Thu Phong cất bước hướng phía trước cung điện đi tới. Cung điện kia giống như là phủ phục tại đại địa phía trên cự thú, muốn thôn phệ thiên địa, bất động như núi. Yến Thu Phong trong lòng cũng có do dự. có thể giờ phút này tên đắc trên dây không phát không được. Nếu là Yến Lập Phong chết đi tốt nhất, hắn liền cho một phần thể diện. Nếu là bất tử, hắn cũng muốn để hắn chết thật chỉ là. Cự Linh Thần Vương Cự Bá nghe được Yến Thu Phong mệnh lệnh, thân ảnh bất động, mà là nhìn về phía Minh Thiên An. Minh Thiên An khoác tay áo, ra hiểu tạm thời nghe Yến Thu Phong Minh Thiên An có chút hăng hái đánh giá vương cung hết thảy. Đợi đến không lâu, nơi này hết thảy đều sẽ đánh lên vạn thần điện lạc ấm. Hắn nhìn qua đi tại phía trước Yến Thu Phong, nhãn bên trong lấp lóe vẻ khác lạ. "Cái này cái thần vương giao cho ta đi." Một thanh âm không đúng lúc vang lên. Chỉ gặp bị không để ý tới Ngụy Long, hờ hợt chỉ chỉ cử linh thần vương đối Yến Bắc thần nói. "Đám người sững sờ, Nguyên bản hưng trọng khắc nghiệt bầu không khí, cũng tại thời khắc này khoái hoạt lên. Liền ngươi cử linh thần vương khinh thường nhìn qua Ngụy Long, Miễ Mai cười một tiếng, hắn quạt hương bộ đồng sáng đại thủ, cầm thật chặt, siết thành một cái nồi đất lớn nắm đấm. Thật coi là tại tiểu tiểu đại yên vương triều xưng vương xưng bá, liền có can đảm khiêu chiến thần vương rồi sao minh thiên an yến thu phong tại trận pháp gia trì phía dưới.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 Linh Thần Vương ngươi ngăn trở Yến Bắc Thần. Minh Thiên An nhìn thoáng qua Yến Thu Phong, tại nơi này quả nhiên không thấy cái khác động thiên chi chủ, cũng không thấy vương tộc đại trưởng lão, liền Trịnh Nguyệt tổ cũng thật đi, có thể thấy được Yến Thu Phong vẫn có một ít tài năng, lại thêm hắn tại trận pháp gia trì hạ, tương đương với một cái yếu thần ma vương chiến lực. Dạng này so sánh phía dưới, hắn nhóm Yêu Nguyên nắm giữ chủ động.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 Là tự tuyệt tại nhân tộc Yến Thu Phong nghe được Yến Bắc thần quát mắng, bỗng nhiên cười kha kha một tiếng. Hắn nhìn qua Yến Bắc thần, nhìn xuyên trò siết. Yến Lập Phong thật chết rồi. Hắn thật chết rồi. Nếu là hắn còn sống, như thế nào lại tha thứ đây hết thảy phát sinh Yến Thu Phong đối Minh Thiên An nói: "Cùng ta đến lão gia hỏa kia thật chết rồi."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 Đã thấy một bên khác Linh Thần Vương lệnh Hâm bước ra một bước, cùng hắn đối oanh một chưởng, cuồn trào lực lượng trực tiếp tại phía trên cung điện bạo tạc. Lệnh Hâm lui lại mấy bước, nhưng vẫn là tiếp lấy Yến Bắc thần khí tức kéo dài, lại là một chưởng oanh ra. Lòng bàn tay bên trong vô tận tinh quang tràn đầy, chưởng đi long xà, vượt lên trước một bước xuất thủ lần nữa.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 chít càng tốt hơn đắc ngươi một lòng muốn chít. Vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết cử linh thần vương đã bị Ngụy Long khiêu khích một lần. Cái này là lần thứ 2. Toàn thân hắn thần lực tăng vọt, đỉnh tiên lập địa, hóa thân một cách hơn 10 trượng tự nhân, dùng thủ đoạn đặc thù ra cấu ngọc thạch sàn nhà trực tiếp vỡ nát. Cự bá giống như một tòa gò nhỏ, lực lượng có thể xưng khủng bố. Nhìn qua Ngụy Long tàn nhẫn cười một tiếng, chít đi cho ta Cử Linh Thần khủng bố thần lực trực tiếp khóa chặt Ngụy Long. Hắn tự tin cười một tiếng, kia là thần vương cấp bậc thần lực gông xiềng. Hắn đã có thể đoán được, Ngụy Long sẽ tại thần lực của hắn phía dưới, thành làm thịt nhão. Từ đại nhân tộc tiên tài răng rắc Cử Linh Thần thần lực gông xiềng để Ngụy Long cảm thấy một tòa núi cao tựa hồ bao phủ hắn ở trên người. Cái này là một cái thần vương, bất kỳ cái gì một cái thần vương cũng không thể xem thường chỉ là. Quá yếu, một thân lôi điện sen lấn lôi long giáp bao phủ muội long toàn thân. Hắn đấm ra một quyền, cút văn triệt để khôi phục, vô cực lực lượng đánh nát hết thảy. Quanh cử linh thần cùng muội long đối huyền, khủng bố xung kích tại trong hai người tâm xuất hiện. Đây là thuần túy lực lượng va chạm. Phần túi mà đáng sợ cử linh thần trên nắm tay đắc bạch cốt một mảnh. Thần huyết huy sấy, trái lại Ngụy Long chỉ là lui ra phía sau mấy ngàn mét. Tại rồng lớn quảng trường thượng lưu lại một đạo kéo ngân. Cử linh thần hai mắt bỗng nhiên đỏ bừng, kia là ngọn lửa tức giận. Hắn trực tiếp khôi phục hết thải thần lực, kia như núi lớn thân ảnh lại lần nữa bành trướng, để nhị ác chủ bài Ngụy Long không cho hắn cơ hội. Toàn thân thần ma khí bao phủ, trước một bước đến đến trên bầu trời, nhìn qua truy đuổi mà đến cử linh thần, khóe miệng của hắn một vệt lãnh khốc ý cười, đến tột cùng ai mới là ngạo mạn cách nào, chỉ sợ cách này cái thần vương còn không có nghĩ rõ ràng. Mười đóa ấm ánh liên hoa tử ngụy long bàn tay bay ra, bao phủ lên bát phương. Sau đó ngụy long thân lôi quang lóe lên, lại một lần nữa thăng không. Không thủy nộ hỏa liên bảo tạc một sát na. Cái này cái dùng cuồng nộ, táo bảo chứ xưng thần tộc thần vương. Bỗng nhiên ở giữa bình tĩnh lại, có thể nghệ thuật hoa hỏa bảo tạc đã phát sinh. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 08 chương 164 khủng mấu ngụy long ngao ngao ngao cử linh thần vương kêu đau. Kêu zin kêu thảm truyền khắp vương cung. Cự bá chẳng biết lúc nào xuất ra nhất môn tấm thuần Thân chức có nhất môn cường hãn tấm thuần hộ vệ, nhưng ở trong vụ nổ, tấm thuần trực tiếp báo hỏng, tính cả hắn một đầu cánh tay một cái chân cũng biến mất theo. Thần huyết khắp nơi, vô cùng thê thảm. Cự linh thần vương quanh thân thần quang bỗng nhiên lóe lên. Hắn rốt cuộc biết ai mới là suy nhược kia một cái. Ngụy Long quá khủng bố hắn xem thường trước mắt tiểu gia hỏa. Dạng chi lâu đánh giá Bách Đại Thần Ma danh phù kỳ thực.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 tốc độ thật quá, chậm có cái này loại rõ ràng nhược điểm, lại giết không chết, kia liền nói không đi qua. Ngụy Long thân chất xuất hiện một bản hắc sắc tư tịch. Bỗng nhiên biến lớn, đón lại lần nữa bành trướng cửu linh thần vương đập xuống. Cái này là để tam ác chủ bài cửu linh thần vương căn bản là không có cách tránh né. Bởi vì lực lượng là hắn ưu thế lớn nhất. Như cái này cái còn muốn đó, liền cuối cùng sinh cơ đều không có. sải cường hoành đụng nhau thời điểm, cái này vì thần vương xuất ra thần vương đáng có thái độ, mở ra miệng lớn dính máu, gầm thét thao thiên, cuồng phong giận quyền, một tay chụp vào Hắc Thiết Chi Thư, muốn đem xé nát. Quanh cái này là một tòa sơn cử linh thần vương vừa mới tiếp xúc đến Hắc Thiết Chi Thư, liền giống như là một tòa sơn đem hắn đè xuống, đè ép hắn còn sót lại cánh tay trực tiếp nổ tung. Cự Linh Thần Vương diện mục giữ tợn, cực độ không cam, cực hạn có khả năng đem tự thân thần lực hoàn toàn bộc phát, ý đồ để hắc thiết chi thư dừng lại, nhưng mà đơn nhất thuộc tính tăng trưởng đến cực hạn hắc thiết chi thư, trực tiếp phá vỡ Cự Linh Thần Vương thần lực, hai người chạm vào nhau, hắn bị nghiền ép trực tiếp đè ép, Cự Linh Thần Vương viên kia to lớn đầu trực tiếp bị nện vào trong cổ. giây lát ở giữa sắp chết,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 Có thể ai bảo Ngụy Long cảnh giới mê hoạch tính quá mạnh. Cự Linh Thần Vương bộc phát, hướng xa thiên phóng đi, có thể vương cung đại trận hình thành các loại ràng buộc, để hắn dừng lại một chút một hơi. Trong nháy mắt này, đối chiến cơ trưởng khống cho tới bây giờ bén nhạy Ngụy Long đã đi tới Cự Linh Thần Vương sau lưng. Ngụy Long toàn thân bỗng nhiên bành trướng, biến thành một cái cơ bắp cự hán Cự hóa hắn cũng có thể cự hóa Ngụy Long điều động thần ma khí, vô cực lực lượng phá vỡ hết thảy. Một tay tắm vào Cự Linh Thần Vương thần lực hạt tâm. Âm âm chỉ gặp Ngụy Long sau lưng có phế tích hình bóng lấp lóe, mà thủy hóa xong lực giống như tối say đồng dạng, đem Cự Linh Thần Vương thần lực hạt tâm trực tiếp xoắn nát thần lực hạt tâm. Liền như là tu sĩ mệnh cung, là tạo hóa chi căn sở tại. Bài trừ cách này cách mới có thể đem chi ghém đất diệt xếp. Cự linh thần vương liền kêu thảm đều không phát ra được. Tại tử vong thời khắc cuối cùng. Hắn cảm nhận được ngụy long vô cực lực lượng. Phi thường tinh tế trải nghiệm. Lực lượng cuồng bảo. Cuồng bảo hủy diệt. Cuồng bảo bài trừ vạn pháp cách này hết thầy thần gì thuộc tính. Chính là một cách vì chiến đấu mà thành quái vật A A A ta chết ngụy long tu hành chân ý đột nhiên một quyển.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 chỉ dùng bình thường chiến đấu phân tích, liền giải quyết. Cái này là quái vật, Triệu Vu Mạch cùng Mạc Thanh Nguyên hai người vụng trộm chạy vào. Cái này vương cung loạn làm một đoạn, vừa hận sợ đến vòng xoáy hạc tâm. Hai người này cũng là thiên kiêu nhân vật, có thể là tại loại cấp bậc này đấu tranh bên trong, còn vô pháp phát huy tác dụng. Triệu Vu Mạch cầm trong tay rượu toàn bộ uống sạch.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 Lão thiên tại sao phải ta cùng dạng này một cách đồ biến thái sinh ở cùng một cái thời đại triệu vô bạch uống ứng ức. Vương tục lật trời liền lật trời đi. Hắn chỉ nghĩ phải say một cuộc. Ngụy long hắn không phải người ngươi là đang đùa ta. Ta à linh thần vương lệnh hâm ngay tại dây dưa yến bắt thần. Chỉ cần ngăn chặn lão đầu này bước chân liền có thể. Hắn cũng vui vẻ không đi chỗ đó tỏa đại điện.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 Hướng xa thiên đạo tổ, bỗng nhiên lôi quang lóe lên. Lệnh Hâm trực tiếp tại độn đi trên đường bị Ngụy Long một quyền đánh gãy. Đi ngươi ở đâu chạy Ngụy Long chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Đánh không lại liền chạy cách này là hèn nhát biểu hiện hơn nữa còn không có đánh qua. Dựa vào cái gì khẳng định chính mình liền đánh không lại đâu Ngụy Long một quyền oanh trên người Lệnh Hâm. Lệnh Hâm thân ảnh tại chỗ tiêu thất. Né tránh cái này một quyền Cần gì phải dồn ép không tha, ta rời khỏi dạng này tranh đấu lệnh hâm nhận thua. Chơi cười cái này vương cung là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương Ngụy Long lại là đấm ra một quyền. Vô cực lực lượng hủy diệt hết thảy, căn bản không cho lệnh hâm đào tẩu thời gian. Lệnh hâm oán độc nhìn về phía Ngụy Long, hắn đã đủ không may vì cái gì còn muốn dạng này bức bách hắn chúng ta mau chóng giải quyết hắn. Không nên quên còn có Minh Thiên An. Ngụy Long nhất thời bán hối kia bắt không được lệnh hâm. Cái này gia hỏa thân pháp xuất sắc, tại thần vương bên trong cũng là người nổi bật. Ma lại cảm giác nhạy bén, có thể làm ra dự phán, trực giống như cá trạch. Nga, ta cái này tới. Yến Bắc thần kịp phản ứng, mặt mơ đỏ ửng. Hắn vậy mà sởn số cái này cái đầy bụng tâm sự lão đầu. lấy lại tinh thần, phát hiện từ linh thần lạnh, liền thi thể đều không nhìn thấy, mà linh thần vương còn tại bị ngụy long đuổi theo đánh. Yến Bắc thần thần ma vương thân thể bỗng nhiên phát lực, cùng ngụy long đến một cái tiền hậu giáp kích. Yến Bắc thần đại phát thần uy, sợi tóc cuồng vũ, tựa hồ chẳng đánh nát tất cả mọi thứ. Lệnh đại địa chấn chiến, can quét hết thảy Ngươi nhóm vô sỉ a lại muốn vây công ta lệnh hâm khóe mắt vỡ ra, trực tiếp băng huyết. Phẫn nộ muốn xé nát trước mắt hai người. Có thể hiện thực, hắn chỉ có thể phát huy năng lực cảm giác của mình tại hai người ở giữa du tàu. Hắn quát, "Yến Thu Phong là muốn làm phản. Hắn muốn đi cướp đoạt Yến tộc trấn áp tộc vận thần khí thập cổ hoang côn. Chỉ cần bị hắn đạt được" ngươi nhóm tất cả mọi người muốn bị thanh toán, lệnh hâm bị yến Bắc Thần đánh trúng. Khủng bố lực lượng để hắn thổ huyết. Yến Bắc Thần thực lực vốn là so hắn muốn mạnh hơn một điểm, mà Ngụy Long nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một quyền đem lệnh hâm vai phải bàng đánh nát đánh xuyên. Ta đang giúp ngươi nhóm A Minh Thiên An cũng có mưu đồ, hắn muốn đem toàn bộ Đại Yên biến thành thần điện nhạc viện. Hắn muốn chân chính phụ cấp thần tộc con đường tu luyện Hắn muốn đảo ngươi nhóm nhân tục chân tường A lệnh hâm liên tục thổ huyết. Hắn một cái thần vương đều tại vì nhân tục sốc hết tâm huyết. Nghe được hắn yến bắt thần tay không từ một lần có thể hắn biết cái này lời 8-9 phần 10 là thật. Đại vương tử thật triệt để phản bội phản bội hắn trôi nổi huyết mạch. Cũng tương tự phản bội nhân tục hồi tâm ngụy long nhắc nhở. Lệnh hâm tại yến bắt thần lại lần nữa nghiêm túc về sau mấy hơi liền chống đỡ không được. Hắn tâm tại biến lạnh, bởi vì Yến Bắc Thần biểu hiện tựa hồ nói rõ Yến Vương không chết, người sau đã sớm chuẩn bị, chỉ có thể tiếp tục nói, ngươi nhóm thật không có thời gian. Hắn nhóm muốn kẹt ở hoàng triều người tới trước đó, đem chuyện này ngồi vững ta đã cầu xin tha thứ rồi, ngươi nhóm còn muốn ta thế nào lệnh hâm ủy khuất cực. Hắn đắc là chó nhà có tăng, đem người bức gấp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 Đại Dương minh mông trắng trợn, ngăn lại yến bắt thần công kích, sau đó ngăn trở Ngụy Long nắm đấm, trực tiếp không ngừng tìm một tia sinh cơ chi lộ, hướng xa thiên chạy trốn. Chấn một tòa thất thải bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Thất thải bảo quang bao phủ tại lệnh hâm tiến lên trên đường, đem hắn đính tại giữa không trung. Lệnh hâm ngàn phòng vạn phòng hắc thiết chi thư cùng thủy nộ hỏa liên không có xuất hiện. mà là không có đạo lý đỉnh cấp thần ma vương binh. Kinh khủng nhất còn là bảo tháp về sau người thanh niên kia. Chỉ gặp một cách như ngọc thanh niên đem một thân thần dị tầng tầng ra mã, đón lệnh hâm đầu lâu đánh xuống thiên thượng không hồi rút đĩa bánh. Ngã xuống cũng có thể là là một cách đại cảm bẫy. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 08 chương 165 kia một tốt thất thải bảo quang trực tiếp đem lệnh hâm phòng hộ bảo binh phá vỡ. dấu tại phía sau Ngụy Long, hét lớn một tiếng, thiên địa lay động, vô địch nắm đấm hóa thành nhất đạo chí mạng ánh sáng, vô cực lực lượng tràn ngập. Tử khí ớn ánh chết vì cái gì một cách xa xôi vương triều vậy mà có thể đi đến thần ma cấm kỵ vì cái gì a, lệnh hâm trực tiếp bị một quyền đánh vào sắp chết. Hắn không thể nào hiểu được, cái này so chết tại một cái thần ma vương trong tay cường giả còn để hắn biệt khuất. Người thanh niên này bất kể là thiên phú, còn là ý thức chiến đấu quá đáng sợ. Hồi đáp lệnh hâm là từng đóa từng đóa nở rộ liên hoa, một lùm bụi mây hình nấm tại nàng quanh thân nổ tung. Ngụy Long xưa nay sẽ không đánh giá thấp bất cứ địch nhân nào, cho dù đã chiếm hết ưu thế, nhưng chỉ có tử vong địch nhân mới là đáng yêu nhất xếp Ngụy Long giống to. Cải tạo về sau thủy nộ hỏa liên lại một lần nữa phát huy khủng bố vĩ lực, kia là thủy cùng hỏa tương sinh tương hợp lực lượng hủy diệt. Lệnh Hâm dùng mình, đem hết thải thần lực nổ tung, dù là rơi xuống một cái đại cảnh giới, cũng muốn chạy ra thăng thiên thanh niên trước mắt là một cái quái vật. Dạng này người, hoàng triều bên trong cũng không nên xuất hiện. Chít thủy nộ hỏa liên triệt để phá vỡ lệnh Hâm thần lực hạt tâm.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 Giờ phút này liền một tia ý nghĩ đều không có. Chít lặng, yến vương tình huống thế nào, có phải là thật hay không như bên ngoài lời đồn đại, hắn đắc. Đã... Ngụy Long đem yến Bắc thần tử trong thất thần kéo qua. Giờ phút này cung điện quảng trường phía trên đã khắp nơi bừa bộn, đầy là đại chiến dấu vết lưu lại. Chiến đấu tiến hành cùng yến thu phong cùng minh thiên an nghĩ không sai biệt lắm. Tốc chiến tốc thắng. Ngụy Long trước hết giết cử Linh Thần Vương, lại liên thủ với Yến Bắc Thần đánh giết Linh Thần Vương. Một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, chỉ là kết quả không trong dự liệu thôi. Mà tỏ lạ trong Vương cung ương đại điện, hoàn toàn như trước đây vô thanh vô tức, căn bản không có mảy may ba động truyền đến. Đi theo ta. Yến Bắc Thần lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra một vẻ buồn sắc. Đến giờ phút này, Hai vị thần vương chết đi. Đại sư mới tính quyết định, ngươi có thể vào lúc này tới trước. Đã đầy đủ. Yến Bắc thần một chỉ sói sỉnh, nói: "Các ngươi hai cái lập tức ra ngoài, nếu không hậu quả tự chịu." Triệu Vu Bạch cùng Bạch Thanh Nguyên hai người có chút luống cuống đi ra. Vương tộc hộ vệ san san tới chậm, đem hắn nhóm hai người mang rời khỏi. Yến Bắc thần trước một bước hướng cung điện kia đi tới. Ngụy Long theo sát phía sau. Cái này phút chốc liền Ngụy Long đều nói không ra cảm giác gì. Yến Vương đến tột cùng là còn sống còn là chết đi, hay là hắn căn bản không có thổ thương đâu, thời gian trở lại vài phút trước đó. Cự Linh Thần Vương muốn đi giải quyết Ngụy Long. Linh Thần Vương cuốn lấy Yến Bắc Thần. Yến Phu Phong cùng Minh Thiên An vội vã hướng Yến Vương sở tại cung điện đi tới.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 kia người râu tóc trắng noãn, nếp nhăn trên mặt giống như thâm trầm sơn khe, từng đầu đều là túi nguyệt dấu vết lưu lại, hắn hết sức yếu ớt, nhưng lại vô cùng kinh khủng. Một đầu côn ảnh đem hắn thân thể truyền lên. Người tới một thân ảnh già nu oa vang lên, ngồi tại trên vương vị yến lập phong trầm rãi mở to mắt, đánh giá đi tới yến thu phòng. Chính mình đại nhi tử cùng với theo sau lưng Minh Thiên An. Ngươi quả nhiên không có chết yến thu phong hồ nghi bất định. Bước chân rơi vào rộng lớn đại đại trên điện, đầy đủ dùng lực, tựa hồ muốn xua tan trong lòng một loại nào đó sợ hãi. Cộc cộc cộc, hắn hung dữ chừng lấy Vương Tỏa lão nhân. Nói: "Ngươi thật đổ rà rồi an tâm chết đi không tốt sao, ngươi là muốn đem ta dẫn tới nơi này đến đúng không kia ta đến." "Phụ thân của ta" Ngươi muốn đem vương vị truyền cho người nào? Một cái vẫn chưa tới 4 tuổi, cũng đã thai nghén mấy chục năm quái thai kha <cười> kha. Yến Lập Phong lão không ra bộ dáng có thể thanh ân yêu nguyên hùng hậu mà thương mang. Hắn nhẹ nhẹ bật cười, liền giống như là nhìn xem Yến Thu Phong tiếng lúc hậu lần thứ nhất đánh nát hắn ái tâm bình sứ đồng dạng hoàng thổ hoàng cước. Nói, ngươi còn là chưa trưởng thành a. Lão đại Đừng dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, ta là ngươi tại thần ma trước đó hại tử. Một tia thần gì đều không có kế thừa có thể xem như vương tộc tiểu tộc trưởng, xem như đại yên đại vương tử. Mấy trăm năm ta chưa bao giờ có lời bính vì cái gì. Ngươi muốn như thế đối ta yến thu phong chất vấn. Ở trên người hắn vương cung thủ hộ đại trận không ngừng ngưng tụ. Hắn liền như là thần ma vương đồng dạng, đem tự thân đề thăng một cái đại cảnh giới. Hắn quát hỏi phụ thân của mình, liền giống như là đối đãi một cái cẩu nhân. "Ngươi biết ta tại Mưu Phản, cũng biết ta tại đánh cắp vương cung thủ hộ đại trận quyền khống chế. Có thể ngươi cho tới bây giờ không có cảnh cáo ta một lần cái này là sự kiêu ngạo của ngươi Yến Thu Phong lại lần nữa ép hỏi." Yến Lập Phong liền nhìn xem hắn, Minh Thiên An cũng không nói chuyện, ba người lâm vào trầm mặc. Yến Phu Phong đánh vỡ trầm mặc, bỗng nhiên mềm giọng khuyên nhủ, "Đem trấn thủ thần binh giao cho ta đi, không phải làm phản kháng vô vị. Ngươi an tâm chết đi. Ta hồi đem Yến Hạo đưa đến Ngũ Hành Động Thiên. Đại yên ta hồi Hạo Hạo kinh doanh. Vương tộc cũng sẽ trên tay ta lớn mạnh. Đến cuối cùng ngươi vẫn là muốn lững bại câu thương không phải sợ hãi." Yến Lập Phong cười cười,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 đem hắn toàn bộ người chuyển lên. Vô cùng kinh khủng. Yến Lập Phong tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thấm khổ. Lại thần sắc đạm mạc, nhìn về phía Yến Thu Phong, "Lần này ngươi phạm sai lầm, ta vô pháp lại tha thứ ngươi, ngươi Yến Thu Phong nhìn thấy một màn này kinh hãi. Ngươi đem chính mình luyện hóa vào trong thập cổ hoang côn ngữ khí của hắn mang theo vài phần kinh dị. Theo ta đi thôi." Yến Lập Phong chỉ là dùng ngón tay một điểm, minh mông vĩ lực càn quét đại điện, tựa hổ muốn xuyên thủng không gian, đem Yến Thu Phong thẳng hấp đính tại bóng loáng trên sàn nhà. Huyết dịch hóa thành đóa hoa. Kia là Tử vong Triệu Hoán. Ngươi thật là áp độc tâm a, Yến Thu Phong con mắt đỏ lên. Ý đồ dùng thân đại trận lực lượng chống cự, có thể vô pháp ngăn cản. Kia một chỉ tựa hổ có thể đánh nát sơn hà. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn xem chính mình chém giết. Yến Thu Phong cười thảm, "Ngươi chính là tại dỗ hoạt ta phản loạn, tốt cấp ngươi tiểu nhi tử dọn sạch con đường phía trước ngươi thật là ác độc a ta tốt." Yến Thu Phong kêu xin, căn bản không có để Yến Lập Phong có chút lưu thủ. Hắn từ vương tọa bên trong đi xuống, thần binh khí tức nồng đậm nặng nề, mặt không đổi sắc, nhìn về phía Minh Thiên An. Người ta quen biết cót hơn mấy trăm năm đi liền giống như là lão hữu ôn chuyện đồng dạng. Ngươi vẫn chỉ là vương tử thời điểm, ta cũng đã là vương đô thần điện điện chủ. Minh Thiên An nhìn cũng không nhìn chết đi yến thu phong. Trong lòng của hắn đắc lạnh hơn phân nửa. Muốn đi nhìn thấu yến lập phong hư thực. Ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ như vậy áp, bắt chước một đời thánh hoàng đem chính mình dung nhập thần binh.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 Ta cũng có thể để cho hắn có một cái thiện trung a yến Lập Phong lắc đầu. Tại thời khắc này hắn thản nhiên có thể thẳng thắng. Ngươi là một cái người vô tình. Minh Thiên An xé nát yến Lập Phong mặt nạ. Hắn khẽ cười khổ. Ta một mực tái nhắc nhở chính mình, không nên đánh giá thấp quyết tâm của ngươi. Nhưng là đến cuối cùng, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Chỉ là ngươi không có bỏ qua hết tài quyết tâm mà thôi.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 cũng không còn cách nào che giấu tâm tình của mình. Hắn từ bước vào cái này cái đại điện, nhìn thấy Yến Lập Phong liền cảm giác sự tình không đúng. Kết quả xấu nhất giả chết hắn đều tân nhắc qua dự án. Có thể Yến Lập Phong tương mình như vậy hết thảy, luyện hóa vào trong thần binh, ngạnh sinh sinh kéo lấy không chết. Dạng này đối với mình thủ đoạn, để hắn trừ tây cả da đầu. chính là tây cả ra đầu thật đủ hung ác ta cũng chỉ có một gậy lực lượng, ngươi ngăn trở, liền có thể sống lấy rời đi, nếu là ngăn không được, đó chính là ngươi đáng chết. Yến Lập Phong đem lá bài tẩy của mình đều xốc lên, mà Minh Thiên An quang minh thần lực oanh minh, bộc phát ra chói mắt ánh nắng, nhưng ở đại điện này bên trong giống như đá chìm đáy biển, sợ hãi quái khiếu. Ngươi còn tại khống chế vương cung đại trận thu phong đứa bé kia quên. Thập cổ hoang côn là ta yến tộc sừng sững đại yên căn bản a. Cái này đại trận chính là vì tốt hơn phát huy thần binh uy lực a yến lập phong vì hắn giải thích. Nói, khủng bố côn ảnh chống lên thiên địa, vu tận thần gì khôi phục, nuốt hết sơn hà, vỡ nát thiên địa, xa xa chỉ hướng minh thiên an. Yến lập phong lộ ra vương chi miệt thị, một gậy đánh ra, sát ý lộ ra cái này một gậy, gọi ngươi hôi phi yên diệt. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 08 chương 166 vương giả chi tâm minh thiên an trực tiếp vỡ ra. Nổ tung quang minh hạt tâm, giống như mặt trời nhỏ đồng dạng bạo tạc, khí tức kinh khủng tựa hồ muốn xốc lên đại điện, có thể một côn đó phía dưới, vô số quang minh biến mất theo. Chấn sát hết thảy Ngươi thủy chung giả rồi yến, lập phong ta hỏi một lần nữa trở về. Nội xác ngươi tộc Dụ Minh Thiên An thân thể bị một côn cơ hồ vỡ nát, lại không ngừng khôi phục chữa trị. Thanh âm vô cùng suy yếu oán độc. Minh Thiên An buông xuống một cách ngoan ngoại, liền ngừng lưu cũng không dám ngừng lưu. Muốn đi ra ngoài tìm tìm cửu linh thần vương cùng linh thần vương, mau chóng rời đi cái địa phương rủ quái này. Yến Lập Phong thật đáng sợ cho dù sắp chết vương giả cũng không phải hắn có thể ứng đối. Thật cổ hoang côn ngừng lưu tại đại điện hư không. Yến Lập Phong tựa hồ bị thẳng cắp cắm vào hắn bên trong. Thân ảnh tại côn ảnh bên trong hiện hiện. Loại tràng cảnh đó nhìn xem đều đau nhất. Có thể hắn tựa hồ không có cảm giác. Trên khuôn mặt già nua. Chỉ có một tia anh hùng tuổi xế chiều điều hiu. Mới triển lộ một tia. liền bị vô tận thiết huyết đè xuống, cảm giác chính mình muốn tiêu tán ý thức, hắn xác thực chỉ có nhất kíp lực lượng, có thể cũng không phải là vô pháp lại cho Minh Thiên An một lần cuối cùng, chỉ là như thế, rất nhiều chuyện hắn an bài không. Yến Vương còn là cái kia Yến Vương, có thể thân thể lại không cách nào chèo chống, cái này là lớn nhất bất hạnh. 30 năm hảo kiếp bên trong hắn tiêu hao quá nhiều. Tuổi già lại gặp phải địch nhân từng bước ép sát. Trong địch nhân còn có con của hắn. Không phải là không có chỗ để thỏa hiệp, mà là hắn không muốn thỏa hiệp. Cũng không phải không thể cầu viện. Địa phương Đồng Thiên, hoàng triều bên trong đều có thể. Chỉ là Yến Lập Phong kiêu ngạo không cho phép ra môn chuyện xấu. Bại lộ tại đại yên địa phương Đồng Thiên bên trong. Hắn Yến Lập Phong thà chết, cũng sẽ không trở thành người khác trong miệng chê cười. chiếp đi cho ta yến lập phong thân ảnh cơ hồ muốn tiêu tán tại côn ảnh bên trong. Nhưng vẫn là phát ra một côn này. Uy thế cơ hồ rung trời. Không minh thiên an đem hết thảy biết bí pháp bảo phá. Hắn cái này vị đỉnh cấp thần vương tại trước đó một kích kia bên trong thiêu đốt hết thảy hắn giờ phút này mới hiểu được. Vì cái gì yến lập phong có thể đối kháng lão toan nghê, có thể chống cự ác du. Trước mắt hết thảy Đây là đối phương tại căn cơ tổn hao nhiều. Sấm suy văng, bản thân đúc nóng thần binh bên trong đến khôi phục. Đỉnh phong thời điểm yến vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tượng tượng đều khủng bố Minh Thiên An cuối cùng không phải phàm thông người. Hắn phá vỡ một tia khe hở. Tại cái này giống như dương ngầm đại điện bên trong nhìn thấy một chút ánh sáng. Không chỉ như thế hắn nghe được tiếng bước chân, mà lại không nhanh không chậm. đáng chít cái này hai cái phế vật hắn không khỏi mắt to. Lệnh Hâm cùng Cự Bá giải quyết Yến Bắc Thần, cũng nhanh yếu điểm một điểm tiến đến chỉ cần không phải Yến Thu Phong cái kia rắc rưởi, bị một chỉ xóa bỏ, hắn liền có thể chạy thoát. Tiến đến một khắc này, tựa hồ hoa vĩnh cửu. Minh Thiên An nhìn thấy người tới, hắn mở to hai mắt nhìn không hắn chỉ có thể sợ hãi kêu to Minh Thiên An nhìn thấy cái gì?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 Loại lực lượng này có lẽ so phụ thông thần vương tầm thứ cao hơn một ít. Lúc bình thường, Minh Thiên An không chút nào cảm thấy có thể cái này phục chốc quang minh lâm vào rất ngủ ngàn thu. Xảy ra chuyện gì ngủ long một quyền triệt để mẫn diệt Minh Thiên An sinh cơ trực tiếp dùng thần dị luyện hóa. Một cái không cách nào hình dung. So trước đó hay giọt kinh khủng hơn đỉnh phong thần vương chân huyết hết thải tinh hoa.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 Vì hắn để lộ một cái càng minh mông hơn Thiên Địa Vương giả. Cái này phút chốc đến mức đèn cạn dầu. Không đúng, Ngụy Long rất nhanh phát hiện, đó cũng không phải dầu hết đèn tắt, mà là Thật Yến Vương đã chết. Hắn chỉ là dùng một loại nào đó phương pháp triệt để khôi phục thần binh, sau đó miễn cưỡng trèo chống, đem chính mình luyện vào thần binh bên trong. Cái này là lớn cỡ nào tuyệt vọng.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 Hắn tại vương đô 3 năm này, được yến vương rất nhiều chỗ tốt, có thể nhiều khi chính là ở bên xem đang nhìn trộm cơ hội, tìm tìm thần vương hạ thủ. Đối với những cái ám lưu âm mưu, hắn chưa từng thật quan tâm qua. Cái này phút chốc, Ngụy Long tâm vô cùng trầm thũng, là lỗi của ta. Không sai là những cái kia bốc lên âm mưu tận bá Ngụy Long phủ định hết thảy sai không phải hắn. Hắn không thể đem người khác sai lầm, thực hiện trên người mình hắn thực lực còn chưa đủ. Chính như phát hiện thần thánh chi địa thời điểm, hắn phẫn nộ, hủy diệt, lại không cách nào đối vấn đề sở tại truy bản tấu nguyên. Hắn cũng không phải là không có người được yến đô bầu không khí biến hóa, chỉ là nhưng cũng không cách nào thật nhúc tay một cách vương triều thay đổi. Đến tột cùng là người nào sai rồi cái này hung hăng ngang ngược thế giới? Nhân tộc muốn tại hoang thú bên trong gẻ hở sinh tồn, không bị thiên địa chiếu cố. Một cách di chủng là có thể đem tự thân bảo cốt bảo thuật truyền thừa, mà nhân tộc cẩn thần ma vương, sai là thế giới này không nghĩ tới ngươi có thể tới. Yến Lập Phong tại một khắc cuối cùng thu hồi khôi phục lực lượng, miễn cưỡng suy trì tự thân thần dị, hướng Ngụy Long cười nhạt một tiếng, chậm ung dung đi trở về chính mình vương tọa. Yến Bắc Thần nhãn bên trong hiện ra lệ quang, lại khắc chế chính mình. Trước một bước, muốn nâng, có thể cái tay kia không biết nên để ở nơi đâu. Yến Lập Phong đã không có thân thể, chỉ là thần dị tại trèo chống, tùy thời tùy chỗ liền sẽ bị thần binh khắc chế hấp thu. Ta nhìn thấy Vương cung sinh biến cảm thấy Yến hảo khả năng bị liên lụy. Ngụy Long nhìn Di Yến Lập Phong tại hết sức duy trì cái này cuối cùng dáng vẻ. Đã đi đến sinh mệnh cuối cùng đoạn đường Yến Lập Phong không nguyện ý biểu hiện chính mình tư nhược một mặt. Ngươi có thể đến rất tốt. Nói rõ ta không có nhìn lầm người. Đến mức Yến hảo hắn rất tốt. Yến Lập Phong ẩn tàng tại vương tọa phía trên cười nói. Cộc cộc cộc kiên định tiếng bước chân từ đại điện bên ngoài truyền đến. chỉ gặp một cái thân khoác chiến giáp, khuôn mặt che đậy tại thiết giáp phía dưới thanh niên từng bước một đi tới, ở trong tay của hắn mang theo một cái đấm máu đầu người, kia đầu người yêu nguyên thần gì trảo lên, cực độ không cam, mà cái này cái mặt giáp thanh niên thân bên trên cũng là đầy người the dáng tung hoành, từng giọt kim sắc tiên huyết nhỏ xuống trên sàn nhà, ném ra nhất cái hố sâu. Phủ vương Đại trưởng lão dám bị ta chém giết, tứ vương tử yến Trần nhìn thấy Ngụy Long, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ điểm nhẹ đầu. Hắn đến đến vương tọa phía trên, quỳ một chân trên đất, đem một cái lão hồ đầu người dâng lên. Chỉ gặp viên kia đầu người mở to mắt, thần ma vương sinh mệnh lực kinh người. Đại trưởng lão nhìn hầm hầm yến lập phong,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 giao cho Ngụy Long. Nói: Có thể tự đi làm Vạn Thần Điện nhục tay vương triều thay đổi. Yến Bồ phân điện là không có khả năng tồn tại. Các khắc phân điện cũng sẽ nhận điên cuồng tràn ức. Toàn bộ thanh trừ rất khó khăn. Có tổng điện bảo vệ Vạn Thần Điện rất khó hoàn toàn tiêu diệt. Có thể nguyên khí đại thương là nhất định. Ngụy Long đi ra đại điện. Yến Lập Phong yếu ướp nói: Lão Ứ Ngươi từ trước đến nay là vài cách huynh đệ bên trong nhất là hiểu chuyện. Có thể bước đến từ Hà Động Thiên nhượng bộ, lại tại trong 3 năm vượt qua thần ma vương kiếp. Sự tu tú của ngươi vượt quá sự liệu của ta. Yến Lập Phong khí tức đắc suy sụp đến cuối cùng. Hắn nhìn về phía Yến Trần. Yến Bắc Thần. Bắc Thần ngươi phục thị ta nhiều năm, thành vì ta ảnh vệ. Ngươi thiên phú không hề so thiên kiêu kém. Ta thiếu ngươi. Yến bắt thần còn muốn nói điều gì. Yến lập phong khoát tay ra hiểu hắn không cần nói. Ngươi tiếp nhận vương tục chức đại trưởng lão. Nắm giữ đồng thiên phúc địa. Đợi đến hảo nhi kế vị về sau mở ra tu luyện. Trợ giúp luyện hóa chấn thủ thần binh thập cổ hoang côn lão tứ. Bắt hoang. Tây hoang hai cái vương hầu tải ba mươi năm hảo kiếp bên trong tiêu thất. Ngươi thành vị thần ma vương.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 Tương Lai nhân tộc siêu cấp cường giả bên trong hội có một chỗ cắm rồi. Mà ta đắt lôi kéo hắn, hắn tương lai không hội chỉ dừng lại ở Đại Yên. Yến Lập Phong nói, lão tứ a, đi theo Ngụy Long cùng ngươi ấu đệ, tương lai ngươi cũng sẽ có một phen đại hành động. Yến Trần hằn là. Yến Lập Phong đứng dậy. Thập cổ hoang côn tại không ngừng hủ thực hắn, muốn đem hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa.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 Bị thương quét sạch sành sanh. Nhiều hơn một phần tử ái. Sở, ta bộ dáng này không phải giở tiểu gia hỏa kia. Nói đến đây, Yến Lập Phong cũng nhịn không được nữa. Vì có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực, hắn đem chính mình đúc nóng bước vào thần binh. Thu hoạch được ngắn ngủi bổ túc, hắn khốn cùng căn cơ lực lượng. Giờ phút này phải trả trở về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 Ngụy Long hơi hơi ngẩng đầu, sau đó lộ ra được Tử Yến bắt thần lệnh bài. Kia người nhìn thấy Ngụy Long sững sờ, gặp lại lệnh bài, lập tức kịp phản ứng, cung kính nói xin lỗi nói, "Chúng ta đều là tứ vương tử thân vệ, phụng mệnh chém giết phản loạn đại thần, gia tộc Huyền thí." Mày Ngụy Long công tử chuột tội Ngụy Long tướng mạo không kém hơn thanh danh của hắn.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 là thật chết rồi. Gia vương cùng Ngụy Long thẳng đến Yến Đô Thần Điện mà đi. Nơi này dâng lên thủ hộ đại trận, chỉ có một đội Vương Đế Đô cấm quân vây quanh nơi này, có thể tự so sánh thực lực đến xem, tựa hồ không đủ để công phá nơi này. Mau mau rút đi cái này là thần điện chỗ, lại nhận Hoàng Triều Công nhận địa phương. Ngươi nhóm không thể tới Dương Oai có chân thần gầm thét.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 Người nhóm phải bỏ ra đại giới Ngụy Long đến đến đại trận trước đó, trong mắt lóe lên nhất đạo thần dị chi sắc. Dùng phá vọng thuật thấy rõ cái này đại trận, không hổ là có thể hiểu lệnh toàn bộ nam yến phân điện. Ngôi thần điện này đại trận tầng thứ rất cao. Đủ dùng tỉnh lại thần ma vương cấp bật lực lượng. Ngụy Long, người khác sợ ngươi, ta không. Sợ ngươi?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 chủng loại khác nhau thần huyết, ngươi đừng địa vị cao nhất chân thần tẩu khẩn. Hắn quang minh thần tộc xuất thân, đi đến chân thần đỉnh phong, có thể giờ phút này giống như chó chết. Trinh lệ quá to lớn ngụy long đem hắn giống như bắt gà tử đồng dạng nắm trong tay, mang theo đi vào bên trong khủng bố chân ý bao phủ tòa đại điện này, không có bất kỳ một cách nào vạn thần điện thành viên có thể đào tẩu. Những ngày thần dụ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 tốt trên người ngụy long tối trữ vật rất nhiều. Đại bộ phần túi trữ vật còn là được từ thần thánh chi địa đến hàng vạn mà tính. Bình thường ngụy long đều dùng bí thuật cuốn lên, không có biện pháp. Những này túi trữ vật đều là không gian khí cụ, bày xích lẫn nhau, chỉ có thể dạng này thu hồi. Lần trước thần thánh chi địa không có như thế nào tìm kiếm, lần này tại Yến Đô thần điện ngụy long tỉ mỉ tìm kiếm một vòng.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 Ngụy Long hủy đi tất cả mọi thứ. Lần này thời gian của hắn càng nhiều, làm cũng càng tỉ mỉ. Bóng đêm đen kịt bên trong đã có chút vi quang. Ngụy Long xách theo may mắn còn sống sót vạn thần điện chân thần cổ, đứng tại đát hoàn toàn rách nát phía trên thần điện, hỏi hắn, "Ngươi muốn sống nghĩ?" "Ta muốn sống." Cái kia chân thần uỵch thoáng một phát tuyết bạc cánh. Ngụy Long gật đầu, hỏi Ta muốn biết Bạch Diễm quận sự tình. Ách kia chân thần giống như nắm cổ. Nội Tâm Kinh hãi, Suy Diếu hỏi lại: "Cái gì Bạch Diễm quận chân thần hết thảm một tiếng." Hắn cánh trực tiếp bị xé toang. Bạch sắc lấp lóe thần quang huyết dịch từ phía sau lưng cuồn cuộn trôi nổi. "Không nên gạt ta nha." Ngụy Long nói khẽ, nói cho ta muốn tin tức, ngươi liền có thể sống xuống tới.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 Ngay tại vừa rồi ngươi một quyền để đại trận vượt qua vận chuyển, giúp khu thần lực của ta. Không đủ, không đủ. Ngụy Long nhẹ giọng thì thầm, nghe vào kia chân thần lỗ tai bên trong, liền như là ma rủ nói nhỏ, "Thần thánh chi địa số 2, còn có Phong Vân Vương Triều. Chỉ có tin tức như vậy mới có thể để cho ngươi còn sống. Ngươi đến tột cùng biết cái gì kia chân thần một bộ như thấy rụt biểu lộ."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 có rất nhiều sự tình. Bất quá theo Yến Đô Thần Điện hủy diệt cùng với vương tộc nắm giữ chủ động, chuyện sau đó lại không khó khăn. Sắc trời hơi sáng khởi bạc quang. Vương cung bên trong thi thể đã bị cỏ rữa thu thập. Mà tại Yến Vương Thần Dị Tiêu Thất bên trong đại điện, Yến Hạo chính thủ tại một tòa huyền thiết quan chức khóc lớn. Người khác còn là nhỏ, có thể đã hiểu được rất nhiều. Hắn thậm chí đều không có tài quan tài sát bên trong cảm nhận được Yến Vương thi thể. Yến Hạo nhìn thấy Ngụy Long trực tiếp nhào tới, "Sư phụ, phủ vương thật không có tốt rồi sao, Yến Vương đi?" Ngụy Long nói, "Phủ thân của ngươi là một cách chân chính vương giả. Cuộc đời của hắn đều tại chiến đấu, tại nhân sinh cuối cùng mấy chục năm, hắn giữ vững đại hoang, tại thời khắc gian nan nhất, hắn kháng trụ áp lực, không có để áp du xâm nhập."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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 08 chương 168 vui vẻ là như thế nào tiêu thất đây này yến vương trước khi chết. Chôn giếp vạn thần điện tại Đại Yên vài vị thần vương, còn có trọng yếu nhất phụ trách Đại Yên hết Thầy phân điện điện chủ Minh Thiên An, đắt làm người kế nhiệm dọn sạch đạo đường. Vạn thần điện mất đạo nghĩa cũng trả giá bằng máu, hơn nữa còn muốn tiếp tục vì chuyện này trả giá đắt. chỉ cần Đại Yên Tân Vương có thể vững vàng, Vạn Thần Điện muốn trả thù cũng rất gian nan. Bởi vì Thánh Vũ Hoàng triều vẫn là nhân tộc nắm giữ lời nói huyền. Cho tới giờ khắc này, tại toàn bộ Thánh Hoàng phương diện bên trên, Vạn Thần Điện cũng chỉ là công bố lại vì nhân tộc thăm dò Tân Siêu Thoát chi lộ, gia tăng nhân tộc lực lượng. Vạn Thần Điện bên ngoài tuy vẫn là nhân tộc một phần tử. Tốt đẹp hình tượng tố tạo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 Hơn nữa còn có Yến Hạo dù sao cũng là đồ đệ của hắn. Yến Vương cũng lộ ra muốn lập Yến Hạo vì tân vương dự định. Hắn nói cái gì? Cũng phải vì đồ đệ của mình tranh một chuyến. Yến Vương cuối cùng lưu lại chi tiêu, ấu tử Yến Hạo đăng cơ thành vị tân vương. Yến Bắc Thần có chút mất mát nói, Ngụy Long tại tối hậu quan đầu đến vương cung chi viện, triệt để thắng được Yến Bắc Thần tín nhiệm. ta hồi ký thừa vương tộc đại trưởng lão vị trí, đương tân vương bắt đầu tu luyện, lại đem trấn thủ thần binh giao cho hắn, hàng đầu hẳn là là Phổ Vương quốc tán, lại hướng Vạn Thần Điện tổng điện đòi hỏi thuyết pháp. Lần này Vạn Thần Điện đụng vào danh giới, nhục tay vào vào vương triều thay đổi, trực tiếp dẫn đến Phổ Vương vẫn lạc, muốn lên báo hoàng triều tiến hành truy trách. Yến Trần mở miệng, thần sắc hắn băng lãnh, đến mức Tân Vương đang vị sự tình hẳn là hướng sau trì hoãn. Trước hết để cho phụ vương nhập thổ vi an, không ngại chờ một chút hoàng tộc đặc sứ, lại tuyên bố đi. Yến Trần đêm qua chinh chiến không ngừng. Trước chém giết vương tộc đại trưởng lão, lại thanh tẩy bị đại vương tử động viên một ít gia tộc quyền thế đại thần thiết lực. Thân huyết khí vần quanh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 nói: "Đa tạ Ngụy Long công tử tại đêm qua xuất thủ, ta ấu để khoảng thời gian này còn mời công tử nhiều hơn Triệu Cố. Vương tộc bên trong có quá nhiều chuyện cần ta cùng đại trưởng lão xử lý, mà lại đại yên bên trong, Lục đại động thiên cũng muốn từng cái thông tri. Xin nén vi thương." Ngụy Long cũng không nhịn được vì yến Trần khí đổ cùng tình táo tin phục, nói: "Yến hảo cái này mấy ngày liền từ ta Triệu Cố Ngươi nhóm cứ yên tâm đi, có ta liền không có người có thể tổn thương hắn. Đa tạ. Yến Trần cảm tạ, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm bị Ngụy Long ôm vào trong ngực Yến Hạo, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Bước chân Vũ Nguyên ổn định mà hữu lực. Vương cung phong tỏa hội tại về sau giải khai, Vương muốn làm sự tình cho tới bây giờ không có thất bại qua. Yến Trần rời đi. Yến Bắc Thần nói với Ngụy Long, trong khoảng thời gian này, bất kỳ cái gì đồng thiên hết thảy thăm dò đều sẽ nhận được vương tộc tận hết sức lực đả kích. Linh sư Đồng Thiên hồi vẫn đứng tại vương tộc cái này. Ngụy Long biết Yến Bắc Thần lời nói bên trong ý tứ, đây là một loại nhắc nhở. Vương tộc là đại yên thống trì trọng yếu một vòng. Yến vương chết đi. Mang ý nghĩa vương tộc uy thế hồi có nhất đoạn chụt xuống. Ngụy Long cùng Yến Bắc Thần tán gẫu một hồi. Yến Bắc Thần đối Yến Hạo tình cảm rất phức tạp. Cái này là Yến Lập Phong coi trọng nhất ấu tử, có thể trình độ nào đó, cũng là Yến Vương lựa chọn sớm vẫn là chính mình. Dốc nóng thần binh thập cổ hoang côn gián tiếp thôi động người. Yến Bắc Thần xem như Yến Vương để nhất tâm phúc, tự nhiên minh bạch Yến Hạo trong lòng địa vị. Yến Vương muốn cấp Yến Hạo lưu lại tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Còn nhỏ thành vương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 phải có vô địch chi tâm, cũng phải có thực lực vô địch. Yến Hạo hồi đáp, Ngụy Long cũng không sẽ an ủi người, hai sư đồ có chút trầm mặc. Còn là Yến Hạo một lần nữa lấy dũng khí, nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ trở thành so sư phụ càng cường hãn hơn thiên tài. Ta muốn thủ hộ đây hết thảy, nếu là ta có vô địch thực lực, phụ vương cũng sẽ không chết đi. Mẫu thân cũng không hồi rời đi.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 Khi bọn hắn đi ra chính mình đạo đường thời điểm, cuối cùng hội dựa theo hắn nhóm bạn tâm chức đi. Vui vẻ lại như thế nào tiêu thất, đây này Ngụy Long gặp Yến Hạo thiếp đi. Hắn trầm rãi đứng dậy, xuất ra hắc thiết chi thư. Nhớ kỹ, Ngụy Long cũng có chút mê vọng. Hắn thiên phú, hắn thực lực, quá siêu tuyệt. Tiểu Yến Hạo không hề biết sư phụ của hắn là bật hắc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 Đừng để vui vẻ tiêu thất. Ngụy long phất tay ra hiểu trước nữ quan lui ra. Hắn một bước đến đến đại điện gạch ngói phía trên. Đứng tại đại điện mái vòm. Nhìn qua lớn như vậy vương cung. Có thể nhìn thấy rất nhiều đang bận rồn đám người. Vì quyền thí. Vì sinh tồn. Vội vàng. Ta muốn xử lý vạn thần điện. Muốn quét ngang thuần huyết hoang thú mười tam tục. Cái này là ta tại phương thế giới này tu hành trách nhiệm. Cũng ghi thác một số người chờ đợi. Ngụy Long một lần nữa giấy lên đấu trí. Liễu thần Tông vì ta bày ra động thiên bí sự. Thế giới này bí ẩn. Còn có Yến Lập Phong nói cho ta truyền thuyết cố sự. Kia một cái thế giới khác. Cái này là độc thuộc về ta truy đuổi. Ta muốn đi càng xa. Nhìn thấy càng Mỹ lệ hơn tinh không. Cái này là ta. Nhấm nháp món ngon nhất thực vật Cũng muốn chém xếp kẻ địch mạnh mẽ nhất Ngụy Long khép lại hắc thiết chi thư Tải tiêu đề phía trên Viết xuống hai cái nát tục xanh tự Mộng tưởng Đương Ngụy Long còn có ngàn tâm làm một bô quen thanh thời điểm Theo lến đô phong tỏa đại trận mở ra Vô số tin tức hướng địa phương Cũng hướng nơi xa xôi hơn chuyển Cách này là một trận đại địa chấn Từ Thánh Vũ Hoàng triều góc độ đến nói cũng là như thế. Hoàng triều Nam bộ chiến loạn, Ngụy Long là thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất Tân Kinh, mà yến lập phong kia chính là một cách như mặt trời ban trưa hùng chủ. Vương giả. Dạng này một vị vương vẫn lạc, tin tức vô pháp che lấp, mà một vị vương giả vẫn lạc, có vạn thần điện tham dự, đây cũng là nhất trọng tin tức kinh người. Cái này trận thất bại mưu phản, để vô số người chấn kinh. Vạn Thần Điện lúc nào có dạng này đảm lượng rồi mà một số người tác biết. Vạn Thần Điện vẫn luôn là có gan chó. Vô Tần Cương vượt chỗ sâu, một chỗ vô cùng cao lớn đại điện bên trong, một cái long thần hình bóng tức giận. Hơn 10 vị thần vương chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Kia là một vị siêu cấp cường giả sát ý. Long xà bay động. Vì cái gì đại yên hội mất khống chế?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 Vạn thần điện lật xe một lần việc nhỏ, cũng có thể là là một cái bước ngoặt, đều khó mà nói, có thể rất nhiều người ngửi được không giống hương vị kia là đại biến bầu không khí, mà yến đô phát hết thảy, đối đại yến từng cách địa phương động thiên ảnh hưởng không thể nghi ngờ mạnh hơn. Có người nhíu mày, cũng có người thở dài, càng có người may mắn, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Vương triều Trung Ương cùng địa phương Động Thiên Minh tranh án đấu, là chém không đức, là lý còn loạn. Từng cái Động Thiên chi chủ, liên hệ hắn nhóm tại Yến Đô người, đặc biệt là xâm nhập tham dự trong đó. Ngụy Long, ngươi phải cẩn thận a. Liễu Thần Tông nghe xong Ngụy Long nói xong tất cả mọi thứ, nhắc nhở hắn, Yến Lập Phong tuyệt không phải kẻ vô phần. Ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ ngươi cũng phải bị tính toán bên trong.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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 08 chương 169 thực lực tăng vọt Ngụy Long chặt đứt cùng vạn nhân chu trò chuyện. Nhĩ nhĩ cảm thấy nàng cẩn thận có chút quá mức, có thể cuối cùng Ngụy Long còn là đè xuống trước đó dâng lên ý niệm, không cần thiết mạo hiểm. Hắn liền muốn đột phá thần ma vương kia thời điểm rất nhiều chuyện cũng có thể làm. Không vội tại cách này nhất thời. Nếu thật là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 những này mỗi một giọt liền gần như có thể bồi dưỡng được một vị thần vương. Thật là biến thái a. Ngụy Long tự mình biến thái. Hắn thật cường có chút biến thái, liền Minh Thiên An đều có thể chém giết. Kia có thể là đỉnh phong thần vương, trực tiếp bị hắn một quyền xóa đi. Thật là vô cùng kinh khủng. Một cách một cách tới đi. Ngụy Long trước tiên đem Yến Đô Thần Điện hết thảy thần huyết hấp thu, Vì sau mới là đầu to, đầu tiên là nhỏ nhất kia một cách nuốt vào trong bụng trực tiếp nổ tung. Minh Mung thân thể năng lượng không cần nhiều lời. Đây chẳng qua là cơ sở nhất chỗ tốt, còn có đại lượng có quan hệ lực lượng cảm ngộ, thậm chí còn có khống chế thân thể cảm ngộ. Chớp mắt về sau, Ngụy Long toàn thân có thể lớn có thể nhỏ, cự linh thần loại kia tự hóa hắn cũng có thể làm. Loại kia tự hóa không còn là đơn giản hình thể biến hóa. Trước đó Ngụy Long cũng có thể cư hóa, có thể lực lượng cái gì là bất biến, mà nhiều tự linh thần đại lượng cảm ngộ, tự hóa về sau tố chất thân thể hội toàn diện đề cao. Đương nhiên tốc độ sẽ hạ xuống rất nhiều. Thần Vương cấp bậc nhiễu sóng thừa số kinh khủng hơn. Ngụy Long trực tiếp vận chuyển vô cực lực lượng nuốt. Vô cực lực lượng ầm ầm có một loại nào đó biến hóa. cách này loại thần vương cấp bật lực lượng tầng thứ đối vô cực lực lượng tăng trưởng viễn siêu trước đó những cái kia thần dụ, thần tử thần huyết. Cái này là lực lượng tầng thứ tinh lực cũng là chất tinh lực. Ngụy Long thể nội sinh ra huyết tinh. Mã lão, Cốt Văn, đủ loại bảo quang hiện hiện. Thân thể của hắn quá khủng bố, đặc biệt là bản nguyên vị vô cực lực lượng cốt văn. Chân chính thủ biến. Cốt văn là cái gì là biểu hiện thiên địa pháp các một loại ký hiệu, là pháp các cô thể hóa, là có được lực lượng ký hiệu. Chỉ là bởi vì phương thiên địa này bản nguyên thiên vị hoang thú, cho nên hoang thú lại càng dễ sinh ra bảo cốt, cho nên gọi là cốt văn. Có thể bản chất là thiên địa pháp các cổ tượng, ngụy long nổi tâm sinh ra ngộ ra. Vì cái gì đến thần ma cảnh giới về sau, liền không có ý cảnh mà nói đây bản chất nhất nguyên nhân, còn là cốt văn nối thẳng quy tắc, đã không cần ý cảnh dừng lên một cái cách thang, chỉ cần đi cảm ngộ tự thân cốt văn liền có thể. Cái này loại cảm ngộ nhìn như là nói nhảm, nhưng kỳ thật rất nhiều ý nghĩa. Ngụy Long không vội mà nuốt còn lại bảo huyết, hắn bắt lấy loại cảm giác này, nội tâm nhiều ra rất nhiều minh ngộ. Liền động thiên bảo điện bên trong đều không có giải thích vì cái gì thành vì thần ma. Đột phá thần ma vương không cần cảm ngộ ý cảnh nguyên nhân. Cái này tựa hồ là một cách lễ cũ, có thể nổi tại nguyên nhân, vẫn là ở chỗ cảm ngộ cốt văn. Liền như là cảm ngộ pháp tắc, là muốn kim thân tầng thứ mới có thể làm sự tỉnh. Cái này loại cảm ngộ là ngủ long minh ngộ căn bản, sau đó đẩy ngược ra. Có lẽ tái tu luyện ban đầu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 Hắn thần dị năng lực lại là một bước đi đến cực hạn thối biến mà đến. Dạng này Ngụy Long mới có thể hiểu không thuộc về hắn cấp độ này đạo lý. Ngụy Long suy tư một lát. Cốt văn có thể phát sinh thối biến, mang ý nghĩa hắn có thể sớm tiếp xúc đến uy các lực lượng, vô cực lực lượng sẽ kinh khủng hơn, không bàn mà hợp phá hết vạn pháp thần vận, chỉ cần Ngụy Long dùng các loại uy các lực lượng cho kích thích kia vô cực lực lượng hội càng phát khủng bố thẳng đến chân chính có một ngày, không còn là cốt văn, mà là uy tắc xiển xích, có thể tự hư hóa thực. Như vậy, ta liền có thể sớm nắm giữ kim thân tầng thứ vĩ lực cái này là một đầu thông thiên đại đạo núi long rất hưng phấn. Vung vẩy thoáng một phát nắm đấm. Cái này là chính hắn cảm ngộ. Kia tại linh lung chân ý về sau, ta có thể lại phân chia tầng thứ tỷ như có thể chạm đến cốt văn ảo diệu, không phải đơn giản ứng dụng, mà là biết nó như thế biết nó vì sao. Kia chính là hiểu pháp tiến thêm một bước lớn mạnh cốt văn ảo diệu, không ngừng tăng lên tự thân quy tắc lực lượng. Kia chính là biết pháp đợi đến đề thăng tới đến cực hạn, hóa thành quy tắc xiển xích. Kia chính là dùng pháp. Hiểu pháp, biết pháp, dùng pháp. Vô cùng rõ ràng Hiểu chút pháp tắc, biết ngộ pháp tắc, sau đó sử dụng pháp tắc. Một bước cuối cùng là kim thân tầng thứ mới có thể đạt tới tầng thứ, mà giờ khắc này ngụy long còn tải biết pháp. Kia! Chỉ cần thần ma cảnh giới có thể nắm giữ hiểu pháp tầng thứ. Liện có sát xuất rất lớn đột phá thần ma vương cảnh giới. Như nắm giữ biết pháp liện có thể trăm phần trăm.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 Cái này là một đầu khai sáng chi đạo, cũng là truyền thừa căn bản. Đầy đủ thu vào bước vào thải vân truyền tông điện tận cùng bên trong nhất có những này rõ ràng tầng thứ phân chia. Mỗi một cái thần ma cường giả liền có thể biết tại cái gì tầng thứ, truy cầu cái gì, cũng có thể càng thêm chuẩn xác tính ra chính mình độ lôi kiếp tỷ lệ. Ta thật sự là tuyệt thế thiên tài ngụy long đem những này ghi nhớ. Hưng phấn quá đi. Ngụy Long đột nhiên kẻ nhạt vu vị, ta phân ra đến có làm được cái gì chính ta lại dùng không đến Ngụy Long ngửa mặt lên trời thở dài hắn thiên phú, căn bản không cần những này cảm ngộ, liền như là trước đó ba loại ý cảnh đồng dạng. Hắn càng còn nhiều chơi một chút, đi đến cực hạn nhìn một chút. Không có ý cảnh, hắn cũng đồng dạng có thể đột phá a nếu là khác thiên tài lĩnh ngộ ra đến. Chỉ sợ có thể thổi một đời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 Thông pháp đều có thể đọc lướt qua. Hắn so cô Tô Mộ Dung tiểu long nữ Lưu Thiên Tiên còn lợi hại hơn đương nhiên. Ngụy Long sẽ không như vậy phân tán tinh lực của mình. Kia Thánh sư kinh ta còn tu luyện làm gì đâu, ta trực tiếp liền tự mình khai sáng nhất môn công pháp. Thánh sư kinh trọng yếu nhất căn bản chính là linh dẫn pháp, có thể dọc theo ta linh tính hướng về phía trước. Hiện tại ta thật tìm tới con đường của mình. kia chính là ta chính mình con đường tu luyện. Chính ta đại đạo chi Lão Ngụy Long mắt sáng lên. Cái này phút chốc, hắn không chỉ không nề vọng, mà lại ý chí chiến đấu sục sôi, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói một cách khủng bố như vậy trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 08 chương 170 vô địch pháp thiên cao văn khoát. Ngồi tại đại điện mái vòm, nhìn qua phương xa, Ngụy Long để cho mình tĩnh táo lại. Thánh Tư Kinh có thể làm tham khảo, có thể đã không có tất yếu, hắn có thể sáng tạo nhất môn chính mình bí điển, dùng hắn chính mình vô địch chi tâm làm căn bản, thêm điểm tiên phú làm không xương, đi ra một đầu con đường của mình lúc ấy tại Kim Đan cảnh giới lĩnh ngộ đại lực cốt văn thời điểm, liền có cách này cách điểm báo, có thể khi đó ta tích lũy còn chưa đủ Ngụy Long giờ phút này mà suy nghĩ đã rõ ràng. Hắn đem giọt cuối cùng cũng là năng lượng khổng lồ nhất quang minh thần vương chân huyết nuốt vào trong miệng. Nhiễu sóng thừa số, thú biến thừa số, cái chiếc bị vô cực lực lượng hút vào lớn mạnh một đặc tính. Người sau trực tiếp lớn mạnh vô cực lực lượng hết thảy đặc tính. Vô cực lực lượng cùng thần ma khí, cốt văn tam vị nhất thể đều là thần dị. Ngụy Long có thể cảm giác được rõ ràng cốt văn lớn mạnh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 gián tiếp đề thăng cốt văn cảm ngộ, dùng tự thân cảm ngộ đề thăng cốt văn. Ngụy Long tâm tư khẽ động. Thêm điểm thiên phú vốn là có thể dùng cấp độ thấp năng lượng trọng chất cấp độ cao chi lỗ. Cái này là trọng yếu nhất đặc tính. Chỉ là thành vị thần ma. Một khối như một. Vô cực cốt văn cùng vô cực lực lượng cùng với thần ma khí tam vị nhất thể, cũng không tiếp tục là đại lực cốt văn thời điểm loại kia đơn độc tồn tại.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 Nội sinh cốt văn trực kích pháp cắt, vô cực lực lượng chủ sát phạt chiến đấu, thần ma khí thì là dễ chính bản tu vi. Mà giờ khắc này Ngụy Long muốn chỉnh hợp tự thân sở hữu hết thảy, đi ra chân chính con đường thuộc về mình. Con đường này, hắn cũng chỉ là sơ bộ có chút suy nghĩ đường, có thể tương lai đã có thể tưởng tượng, vẻn vẹn là thông qua đánh giết vạn thần điện cái này cái thế lực tà ác.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 Nếu là đi thông con đường này, những cái kia bảo cốt cũng chưa chắc không thể đề thăng vô cực lực lượng, cho dù di chủng bảo cốt không thể, chứa pháp cắt xiên xích thuần huyết bảo cốt cũng có thể. Ngụy Long thề muốn đi ra con đường của mình, Ngụy Long không ngừng suy tư bộ công pháp kia như thế nào sáng lập. Mà yến hảo cái này mấy ngày tỉnh lại, Ngụy Long liền một bên bồi tiếp hắn, một bên sáng tạo công pháp.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 thân thể năng lượng đa bảo tạc. Nắm giữ cự linh thần thiên phú, hắn có thể tỉ mỉ nhập vi trường khống thân thể của mình, hấp thu khổng lồ như thế năng lượng. Ngụy Long cũng như thường ngày, chỉ là quần áo cơ bắp rất là khủng bố, từng khối nâng lên, có thể mặt ngoài nhìn không ra, mà lại hiện tại cách này loại chứa đựng, không giống như là trước đó. Mặc dù Ngụy Long trước kia cũng có thể tại thân thể năng lượng tăng vọt thời điểm cứng ép để cho mình bảo trì nguyên bản dáng người, có thể hồi rất không thoải mái, liền giống như là phổ thông người bao lấy rất nhiều quần áo, để hắn hành động miễn chậm, nhưng bây giờ bất đồng, ngụy long tại thân thể năng lượng tăng vọt tình huống dưới, bảo trì bình thường dáng người, không chỉ không hồi không thoải mái, còn có thể đề thăng thân thể của mình thuộc tính, vạn thần điện không thể không nói thật là rất thần bí. Cự Linh Thần Vương có quan hệ lực lượng cùng thân thể cảm ngộ, tác dụng to lớn. Trước đó Ngụy Long còn cảm thấy tự thân thân thể năng lượng chỉ là thể son hoạt là mỡ, có thể theo thực lực để thăng hắn cũng dần dần ý thức được không phải như thế. Nếu là mỡ, cũng không hồi có thể ngăn nguội đề thăng hắn cảm ngộ trực tiếp đề thăng công pháp, bảo thuật tầng thứ. Trước đó Ngụy Long giải thích không, nhưng bây giờ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 Ngụy Long toàn thân thần ma khí cuồn cuộn, nội sinh cút văn tại cơ thể bên trong sôi trào, vô cực lực lượng trấn áp hết thảy. Cái này phút chốc có tổng cương, từ tu luyện công pháp Thánh Khư Kinh, đến khôi phục công pháp sát hà xong linh pháp, lại đến đấu chiến từ sáng tạo bảo thuật thủy nộ hỏa liên. Các loại bảo thuật dùng để chạy trốn, lôi độn thuật, huyền ảnh huyết độn. Phòng Ngự Lam Văn chiến giáp nhìn chộm sử dụng phá vọng thuật, còn có Ngụy Long trước đó nhìn qua rất nhiều công pháp, toàn bộ trong lòng hắn chiếu giỏi. Hắn trực tiếp sáng tạo vô địch pháp đem sở hữu sâu chối, hấp thu hết thảy cảm ngộ thành vì cái thứ nhất bản đại pháp. Vô địch pháp sơ khai môn dính sau một ngày, Ngụy Long mới mở to mắt, phát hiện Yến Hạo còn tại bên cạnh. Con mắt đỏ mừng, tựa hồ quốc tán kíp thúc Sư phụ thành rồi sao Yến Hạo hiếu kỳ hỏi, gần nhất hắn không làm gì liền đến tìm Ngụy Long. Song rồi Ngụy Long gật đầu. Yến Hạo so hắn còn muốn hưng phấn. Có thể Ngụy Long ra hiệu hắn an tâm chờ đợi. Nói, không nên gấp. Nhìn sư phụ ngươi trước để thăng để thăng. Ngụy Long nhìn như vững như lão cẩu, trên thực tế nội tâm hoảng đến một nhóm. Công pháp này chỉ là mới thành lập.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 Vô địch pháp đang đường nhập thất Ngụy Long cảm thù thoáng một phát, thân thể năng lượng trực tiếp biến mất hơn phân nửa, có thể hắn nhẹ nhẹ duỗi ra hai tay, vô cực lực lượng tản ra, kim mộc thủy hỏa thổ luân khí xoáy tại Ngụy Long trong tay hiện hiện, sau đó ánh sáng ngầm lóe lên, gió xoáy cơn xoáy, lôi vòng xoáy, còn có một chút cái khác thuộc tính Giống như ma pháp đồng dạng tại Ngụy Long trong tay hiện hiện. Hoa, cái này là Yến Hạo rất kinh ngạc, tò mò nhìn đây hết thảy, tại trực sắc của hắn bên trong, sư phụ của mình biến trở nên càng thêm mờ mịt. Vô pháp nắm lấy, lớn nhất đề thăng còn là ta đã cơ hồ đi đến biết pháp cực hạn, đặc biệt là vô cực lực lượng. Ngụy Long tản ra hết thảy diễn hóa. Những này diễn hóa chỉ là vô cực lực lượng hóa dụng mà thôi, bản chất nhất còn là vô cực lực lượng. Hắn vận chuyển toàn thân thần ma khí, rầm rầm rầm rầm tựa hồ có xiềng xích thanh âm vang lên. Nguyệt long trong tay vô cực lực lượng cấu kết mạc xanh, trở nên cực đoan cường đại, đã đụng chạm đến pháp tắc xiềng xích. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, vô cực pháp tắc xiềng xích là kinh khủng mức nào.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 Nguyên Lai bất tri bất giác đã qua 7 ngày. 7 ngày ngộ đạo. Vô địch pháp thành tâm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 08 chương 171 Tân Vương Yến hảo mặt nhỏ kêu khổ. Ngụy Long người sư phụ này thật đúng là không hợp cách. Hắn phàn nàn. Sư phụ ngươi mấy ngày nay đều mặc kệ ta. Cái này có vương uy nghiêm rồi còn muốn tìm ngươi sư phụ tính sổ sách. Ngụy Long có chút ấy náy. Cười trêu dẹo. Vì sau ta cũng chỉ có thể gọi ngươi Yến Vương. Ngươi là ta sư phụ, đương nhiên vẫn là gọi ta Yến Hạo. Yến Hạo khuôn mặt nhỏ đỏ lên tại nữ oan trợ giúp thay y phục. Tiểu gia Hỏa mặc dù vẫn chưa tới 4 tuổi, có thể đã có cao hơn 1m, tướng mạo dù non lại có thể nhìn ra bất phàm. Đại trưởng lão, Yến Hạo hướng Yến Bắc Thần hành lễ. Yến Bắc Thần vui mừng nhìn xem một màn này.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 kia là cử hành trọng đại điển lễ nơi trốn. Bạch Ngọc làm thềm, dương cột chạm tổ, trấn áp vương đô. Cái này 7 ngày người nguy long say mê cảm ngộ, một mực ở lại trong cung. Mà giờ khắc này đại điện bên trên, lục đại đồng tiên hết, thái đồng chủ hết, thái trình diện, còn may mắn tồn hai đại vương hầu, cùng với địa phương gia tộc quyền thế, còn có bình thường xử lý quốc sự đại thần. Ngụy Long còn chứng kiến Liễu Thần Tông. Người sau hai đầu lông mày đầy là bất đắc dĩ. Hắn đến đến Vương Đô vẫn còn muốn tìm Ngụy Long, lại không liên hệ đến, tựa hổ một mực tại bế quan. Đương nhiên khiến người chú mục nhất là nằm ở đám người đứng đầu yến trần, còn có một vị khác không cùng những người khác đồng vị trung niên nhân, kia người là Thánh Vũ Hoàng triều đặc sứ Triệu Hưng, hoàng tộc bên trong người quả nhiên là cao quý không tả nổi. Yến bắt thần dẫn dắt Yến Hảo tới trước về sau. Liền đứng ở vương tục vị trí chỗ ở. Ngụy Long hướng Linh Khư Đồng Thiên Sở Tại đi tới. Dù sao hắn còn là Linh Khư Đồng Thiên người. Sư phụ. Yến Hảo níu lại Ngụy Long góp áo. Ngụy Long cười. Hôm nay sư phụ cũng chỉ có thể ở phía dưới nhìn xem ngươi. Ta cần sư phụ theo ta lên đi. Yến Hảo kiên trì.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 Liễu Thần tông cũng chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọt. Ngụy Long hắn hoàn không a đem hết thảy sự vô vung tay ba vị trưởng lão, chính mình chuồn êm ra lãng. Hắn cái này cái động chủ cũng chỉ có thể nhìn xem. Ngụy Long bất đắc dĩ, chỉ có thể tại mọi người nhìn chăm chú, đi theo Yến Hạo một bước đi đến trước đại điện. Ty lễ đại thần nhìn thấy Yến Hạo đến, cao giọng nói: "Tuyên Yến Vương Di chiếu Yến Trần trước mắt một bước." liếc nhìn đại điện đám người, Tại Yến hảo chỗ đó ngừng lưu tại một giây lát, tay phải duỗi ra, nói: "Quý vị, cái này là ta Thánh Vũ Hoàng triều đắc sứ, Tôn Sơn Vương Triệu Hưng, quý vị khi biết phụ vương ta tại cuối cùng lưu lại di chiếu, hiện nay quốc tang đã xong, nước không thể một ngày vô chủ." Mấy Tôn Sơn Vương đại hoàng triều tuyên bố Di Trĩu Triệu Hưng từ một bên nổi thì đưa tới khay bên trong xuất ra nhất đảo hộp ngọc. Mở ra về sau, đảo mắt toàn trường. Ngưng chỉ chốc lát, ủy niệm nói: "Yến Vương Di Trĩu." Lập tức Vương Tử Yến Trần vì Yến Vương Tân Vương lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ không tin. Yến Bắc thần càng là ngay tại chỗ thất thố, nói: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 càng có hoàng triều đắc thủ Triệu Hưng. Đây chính là sự thật Triệu Hưng liếc qua Ngụy Long. Có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là quá lớn. Ta tuyên đọc chính là Yến Vương Di Chiếu. Ta phải nhắc nhở ngươi không phải áp ý, tung tin đồn nhảm cái này Ngụy Long là muốn làm gì tất cả mọi người nhìn qua so ngoài ý muốn kết quả càng khiến người ta ngoài ý muốn một màn. Ngụy Long đây là tại gây tai họa.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 nhưng lại không biết cái này loại quyền lực đấu đá tàn khốc, không phải thần ma vương căn bản là không có cách nhúng tay hắn bên trong. Ngụy Long, chuyện này sau đó lại nói, loại trường hợp này không nên vọng động Liễu Thần Tông truyền ơn Ngụy Long. Để hắn khắc chế khắc chế, ta chỉ thấy một trận đáng xấu hổ ân mưu Ngụy Long giận tím mặt. Không cách nào tưởng tượng Yến Vương thủ hộ đại yên, chết sau lại vẫn có người đổi hắn di chiếu. Hắn nghĩ tới phạn nhân chu. Nhìn qua Triệu Hưng ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo làm càn ngươi đó là cái gì, ánh mắt Triệu Hưng trực tiếp đại nổ. Một trưởng vũ hướng Ngụy Long. Thần ma vương khủng bố thần gì bao phủ hết thảy. Bẻ gãy nhìn nát cái này là so thần vương thần lực càng bá đạo hơn lực lượng. Cẩn thận Liễu thần tông bất chấp những thứ khác, một cái lắc mình phải vì Ngụy Long ngăn trở. Có thể Ngụy Long cũng là đấm ra một quyền cử trọng nhược khinh, sơn bon hải lập, chỉ gặp tử mang thần gì bao khỏa năm đấm. Sau đó chính là đụng nhau, tao Liễu thần tông trong lòng chợt lạnh, Ngụy Long quá cương liệt, được bảo hộ quá tốt, không nhìn thấy một ít mặt tối sự tình. Thật quá xúc động cực kiếm đồng thiên đồng chủ bạc kim tử, tán thán nói: Quả nhiên là cốt huyết tính a, hắn là cầm kiếm người, thưởng thức Ngụy Long cách làm. Đương nhiên Ngụy Long thực lực lại cường một ít liền tốt, đến thần ma vương cảnh giới. Những này chất vẫn kỳ thật không tính là gì, cuồng vọng cũng có người nhìn thấy một màn này, nhận vì Ngụy Long váng đầu, thật sự cho sằng mách đại thần ma, chính là thần ma vương đối thủ rồi, loại ý nghĩ này cũng tại Triệu Hưng trong lòng hiển hiện. Sau đó hắn liền bi kịch, tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một quyển kia phía dưới Hắn lực lượng trực tiếp bị tan rã, ga đất chó sành, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Kim sắc tiên huyết cuồng phúng. Cái này, chạy tới Liễu thần tông nhìn qua một màn này, hắn không nói, mấy ba năm không thấy, Ngụy Long liền cường đến một bước này. Kinh dị, cái này cũng quá kinh dị, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Trấn áp đại yên thế hệ tuổi trẻ thiên tài,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 Yến Trần nhìn về phía Ngụy Long, lại nhìn về phía Yến Bắc Thần, "Ngụy công tử, đại trưởng lão, kết quả này ta cũng rất kinh ngạc, nhưng các ngươi nên hỏi không phải ta. Ta cũng không biết phụ vương tại sao lại lựa chọn ta, ngươi biết đến Ngụy Long cười giận dữ, cái này phút chốc muốn giết Yến Trần, không chỉ có là vương vị tranh mà là hắn nhìn thấy nhân tộc mục nát sư phụ." Yến Hạo ngăn lại Ngụy Long,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 Ngươi cuối cùng chỉ là ngoại nhân, không họ Yến. Ta xem thường ngươi." Ngụy Long lạnh lùng nhìn xem hắn, Cầm Yến Hạo lôi kéo tay nhỏ bé của hắn, nhu hòa xuống tới. Ngụy Long ấy nãy nhìn Liễu Thần Công một ánh mắt, mang theo Yến Hạo rời đi nơi này. Thanh âm ở phía sau truyền đến. "Ty lễ đại thần Thanh truyền Vương cung. Truyền hướng Vương đô. Tứ Vương tử Yến Trần kế thừa Vương vị. Đăng vị Thành Vương điển lễ kết thúc." Xem lễ đám người đều mang tâm tư rời đi. Đại yên điện bên trong chỉ để lại Yến Bắc Thần cùng Yến Trần. Đại trưởng lão ngươi hẳn là đem trấn thủ thần khí sao cho ta? Yến Trần lạnh nhạt nhìn qua hắn, hắn Vũ Nguyên thân khoát hắc giáp, nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích Yến Bắc Thần quát hỏi. Ta là vương tộc đại trưởng lão, không phải một ngoại nhân đi, ngươi đương nhiên không phải ngoại nhân. Yến Trần nói. Cho nên đại trưởng lão, ngươi hẳn là có đại trưởng lão tư duy, đứng tại vương tộc góc độ đi suy nghĩ. Là ta bình định tử Hà Động Thiên. Chu Cừ Giã tâm bừng bừng. Đại Tuyên Vương Triều đang nói động đến hắn. Chấn Bắc hầu vẫn lạc. Hắn muốn dẫn lấy Bắc Hoang đầu nhập đại Tuyên. Là ta là ta cho hắn một cách vô pháp lý do cử tuyệt là ta mạo hiểm vượt qua thần ma vương kiếp. Cho Áp Bách Yến trầm lớn tiếng nói. trước đại trưởng lão quan sát, đại ca cùng phản thần điện liên hợp, hắn nhóm tại trong 3 năm sớm đã kế hoạch tốt, còn là ta, tại Bắc Hoang xử tình cương xong, lại trở lại vương đô liều mạng trọng thương chém giết đại trưởng lão, thanh tẩy tộc bên trong kẻ phản bội những người kia, có rất nhiều là bằng hữu của ta, huynh để ta giết bọn hắn lại là ta tại phù vương tứ cố vô thân thời điểm, Vì hắn chống đỡ lấy cuối cùng kiêu ngạo yến Trần Thẳng Cáp nhìn chằm chằm chằm mặt Yến Bất Thần. Hỏi lại, ngươi thật sự cho rằng ta có tư tâm hiện tại Vạn Thần Điện vẫn lạc ba vị thần vương, Ngụy Long có thể không hề cố giẫm đánh giết? Có thể cuối cùng cái này cái đại giới muốn chúng ta yến tộc tiếp nhận Vạn Thần Điện hồi trong bóng tối nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm chúng ta phạm sai lầm.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 hoặc là linh thư Đồng Thiên Đại Yên cái này là phổ vương tâm huyết ngưng kết, cũng là ta Đại Yên vô số tổ tông lấy cái chết thành tựu tông tộc. Ngươi nói, liền giao cho một cái ba tuổi tiểu nhi yến bắc thần mím môi, không biết như thế nào mở miệng. Chấn thủ thần binh một ngày không trở về vị trí cũ, một ngày không thể phát huy uy lực, kia hết thảy tiềm ẩn uy hiếp đều sẽ sinh sôi. Yến tộc không thể tại chảy máu. chúng ta trả giá quá nhiều yến Trần Quý đầu. Thít sắp âm vang. Quý dạ người. Thần Thỉnh nói: "Mời đại trưởng lão giúp ta một chút sức lực, cái này là lỗi của ta." Ngụy Long Nguyên bản dẫn yến Hạo đến đến trước đó hành cung, lại phát hiện đã có người tẩm hắn nhóm đi vào. Trừ phi hắn mạnh mẽ xông tới, nếu không hắn tại Vương cung hành đi đều không thể làm đến Yến Hạo tiểu mặt căng cứng, cái này cũng không trách ngươi sư phụ. Tứ ca hắn đã làm tốt hết thảy dự định. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng hoàng triều cùng vương triều đối kháng, hắn nói gì thật không sai. Đây là ta cùng hắn sự tình. Ta hồi đoạt lại hôm nay mất đi đồ vật. Yến Hạo rất hiểu chuyện, hắn biết Ngụy Long có lẽ có thực lực miễn cưỡng áp đảo, có thể yến chân quá áp. không biết bởi vì cái gì cùng Triệu Hưng đạt thành giao dịch, cái này là chuyện không có cách nào. Yến Trần là hắn phụ vương để lại cho hắn ngoại bộ trợ lực, tại gần nhất càng là trưởng khống đại yên trung xu. Chỉ cần Yến Trần sinh ra tâm tư, căn cơ nông cạn hắn căn bản là không có cách làm cái gì. Chính là bởi vì Yến Hạo hiểu chuyện, Ngụy Long mới phát giác được ái nãy. Yến Hạo trước đó có lẽ thật không quan tâm vương vị.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 Yến Trần vẫy tay ra hiệu cho lui tất cả mọi người, tại Đại Yên điện trầm mặt, liền lặng lặng không nói. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì cái này vị Đại Yên vương. Trầm mặt một lát, Yến Trần mới đi ra khỏi đại điện, đến đến Vương tộc phần mộ, nhìn qua mới thấy cái kia y quan trùng, dừng ở Yến Lập Phong mộ bia trước đó. Hỉ nộ không lộ Yến Trần, giờ phút này thất thố. Hắn đối mộ bia gầm thét: Ta một lần lần nữa hỏi vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là ngươi nhi tử bên trong bình thường nhất cách nào? Ngươi vì ta lấy tên Trần, có phải là không ngừng nhắc nhở ta? Mẫu thân của ta là tỷ nữ, ta chính là cái kia buổi mằm a hắn nổi giận. Ha <cười> ha, một cái con chưa xuất sinh hài tử, ngươi liền cao hứng đến cái dạng kia. Đại ca chính là ngươi bức tử. Ngươi chẳng lẽ không biết tính cách của hắn, một bước để hắn trầm luân ngươi như thế cường thí. Hắn căn bản không dám phản kháng, hắn chỉ có thể đi tìm Vạn Thần Điện trợ giúp a, ngươi liền có thể mượn này thanh lý Vạn Thần Điện cùng Vương tộc Di lão nhóm. Vì ngươi ấu tử triệt để dọn sạch đạo lộ ta đây, ta đã đột phá thần ma vương, ta không phải lựa chọn tốt nhất dù là ngươi nói trước tiên đem vương vị giao cho ta. Đợi thêm ta cái kia ấu để lớn. ta cũng không khỏi như thế thất vọng đau khổ, á ta từ nhỏ đến lớn chính là tối hiểu chuyện kia một cái. Cho nên nên thành vị hy sinh kia một cách yên tâm thoải mái bị ngươi hy sinh yến Trần Triệt để thất thố. Ngươi là một cái vĩ đại vương. Có thể tuyệt không phải một cái hợp cách phù thân ánh mắt hắn đỏ lên nhìn qua yến lập phong mồ huyệt. Phát tiết một trận về sau, từng chút một khôi phục bình thường.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 Đem Ngụy Long truy ná hắn cũng dám tại đối hoàng tộc đặc sứ đồng thủ còn có ngươi. Lúc ấy vì cái gì không có giúp ta, mà chỉ là đứng ngoài quan sát Triệu Hưng tại đại điện kết thúc về sau lại lần nữa nhìn thấy Yến Trần. Triệu Hưng vốn là muốn lập tức cùng Yến Trần gặp mặt, có thể Yến Trần cự tuyệt. Cái này vì tân vương cần thời gian, một lần nữa thu thập tâm tình, xác định sau này mình con đường. Yến Trần ngồi tại vương tọa phía trên, Khí tức so với bình thường càng thêm cổ pháp, vững như bàn thạch, thần binh khí tức tại quanh thân vần quanh, đỉnh thiên lập địa, thập cổ hoang côn xem như đại yên truyền thừa thần binh. Đối với đích hệ huyết mạch đến nói, luyện hóa không hề khó khăn. Nắm giữ thần binh yếm trần, đắc là thần ma vương bên trong chí cường một trong. Triệu Hưng nổi giận đùng đùng, nhảy vọt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 Yến Trần cận vệ đột nhiên biến sắc, tại ngươi phía trước là Yến vương không nên tức giận. Tôn Sơn vương, ngươi khí phơi, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này." Yến Trần đưa tay ngăn lại cận vệ, mặt còn có thể thấy mấy phần mỉm cười. Hắn nhìn xem Triệu Hưng nói, "Đại Yên vạn thần điện ý đồ cướp vương vị chuyện này liền đến ngày là ngừng. Ta Yến tộc không hồi truy cứu, cũng sẽ hướng hoàng tộc cho thấy thái độ này."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 giúp các ngươi, cùng với phía sau ngươi người, cùng với hợp tác với hắn Vạn Thần Điện chùi dít. Vạn Thần Điện mặc dù chép ba cái thần vương, nhưng cũng là ba cái kia thần vương đáng chết. Nhục tay vương tộc vương vị thay đổi. Đây đắc là nhỏ nhất tổn thất. Gặp Triệu Hưng muốn nói cái gì, Yến Trần lại lần nữa ngắt lời nói. Vạn Thần Điện mưu đoạt Đại Yên Vương vị âm mưu, liền dừng ở Đại Yên Vạn Thần Điện.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 Người cái này là công nhiên vi phạm chúng ta ước định giao dịch, nếu nói không xử trí Ngụy Long đối hắn mạo phạm. Chỉ là căn cứ vào Triệu Hưng cái ăn tình cảm rất khó chịu. Kia Yến Trần giờ phút này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Để hắn giận tím mặt. Triệu Hưng đến Đại Yên, là mang theo cái nào đó đại nhân vật nhiệm vụ bí mật. Hắn cùng Yến Trần giao dịch, chính là xuyên tạc Yến Lập Phong lưu lại di chiếu.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 Nói thật dễ nghe một điểm là thực hiện giao dịch một hạng nội dung, nói không dễ nghe. Đi qua cuộc đồng loạn này, vương tộc tổn thất không nhỏ, lại thêm trước đó 30 năm hảo kiếp tổn thất. Căn bản không có truy cứu năng lực yến Trần cái này là ăn nói suông. Được vương vị, để vương tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, đem hết thảy chỗ tốt đều phải ta biết. Là vị nào hoàng tử đi, an Yến Trần nhìn xem nổi giận Triệu Hưng treo tức cười khẽ, một chữ kéo rất dài. Triệu Hưng nghe được hoàng tử hai chữ. Con ngươi co rụt lại. Được nghe lại dùng an mở đầu lời nói. Kém chút nhảy dừng lên. Quát hỏi đánh gãy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì có một số việc là đại họa. Không muốn đi dính khá khá. Tôn Sơn Vương ta nói, ngươi không nên tức giận tâm bình khí họa mới dễ đàm sự tình đúng không? Yến Trần ngược lại khuyên hắn, nhìn qua trầm ngâm bất định Triệu Hưng. Yến Trần thu hồi tiểu dung, thần sắc trở nên băng lãnh mà chỉnh trọng, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng ta kính sợ ngươi cùng sau lưng ngươi người, nhưng các ngươi cũng phải học được kính sợ ta còn cần ta lại đem lời nói hiểu rõ một chút, Yến Trần khí áp đại điện, hùng hổ xua người giao dịch. Triệu Hưng bị Yến Trần đột nhiên trở mặt, Cùng với kia trời long đất lở khí thế áp có chút nói không ra lời. Vậy mà cảm thấy trước mắt người thanh niên này có chút khủng bố yến Trần lại một lần nữa trạng thái bình thường, ngồi trở lại vương tọa. Ngôn từ khẩn thiết: "Ngày đó cùng ngươi làm giao dịch là Vương Tử Yến Trần, cùng hiện nay Yến Vương Yến Trần, có quan hệ gì đâu Yến Trần nhẹ vung khẽ phất tay, liền giống như là quét xuống một con ruồi. Đứng dậy rời đi. Gặp Triệu Hưng ngây người tại chỗ. Yếm Trần đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ: "Ta là Đại Yên Vương. Đại Yên mấy trăm vạn rằm cương vực tổng chủ, thần binh thập cổ hoang côn chấp trưởng giả, là hoàng triều chữ mấy vị kia siêu cấp cường giả phía dưới có quyền thế nhất người. Tôn Sơn Vương, ngươi hẳn là đối ta nhiều một ít tôn trọng." Triệu Hưng vô cùng phức tạp nhìn qua đi xa Yến Trần, nhất thời im lặng. Đúng vậy a. Nắm giữ thần binh thập cổ hoang côn, lại có Yến Vương chi vị. Trước mắt người thanh niên này căn bản không có tất yếu lại đi thỏa hiệp. Hoặc là bán cái gì? Mượn Yến Lập Phong chi thủ, thu thập đại yên cảnh nổi vạn thần điện thế lực, càng là tiêu trừ vương tộc bên trong uy hiếp lớn nhất đại vương tử. lại mượn hắn người sau lưng cùng vạn thần điện tổng điện quan hệ phức tạp, nhận được hoàng tộc công nhận, lấy hạt xẻ trong lò lửa, thay thế được sủng ái nhất ấu đệ, nhận được vương vị, luyện hóa thập cổ hoang côn về sau, Yến Trần không cần lại đi bẩn chính mình tay. Hắn chính là công nhiên vi phạm giao dịch lại như thế nào Yến Trần cái này loại vô cùng ẩ̉m nhẫn người. Hắn đối với mình mặt mũi cũng không hồi coi trọng. lại nói, không muốn mặt lại thế nào rồi xem như thần ma vương chí cường, chỉ cần thức tỉnh thần binh, liền có thể bộc phát kim thân chiến lực thiên địa chí cường giả, cho dù không muốn mặt, lại như thế nào lại có thể thế nào đâu yến Trần, sớm đã không phải cái gì tiểu vương tử, hắn là vương, một cái chân chính vương, ngươi còn cần trợ giúp của chúng ta, ngươi không biết ngụy long có nhiều đáng sợ hắn cái này loại thần ma chí cường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 cho đến ngày nay, song phương địa vị hoàn toàn ngược lại. Chỉ có thể dùng lời ít thuyết phục Yến Trần thật tại không được, lại từ Tân xác định giao dịch cũng có thể a. Yến Trần bước chân dừng lại, ở bên cạnh hắn cận vệ Tâm Phúc cũng là dừng lại, đội ngũ khổng lồ như vậy dừng lại. Yến Trần quay người nhìn về phía Triệu Hưng, cười khẽ. Như có một ngày, ta kia ấu đệ thật có thể từ hiện tại trong tay của ta. Đoạt lấy vương vị, Ta sao cho hắn chính là Yến Trần hiện nay nắm giữ Yến Vương tên vị, có thần binh nơi tay, hắn không hồi đối cái kia ấu để làm cái gì, không chỉ không sẽ, hắn vẫn sẽ cho Yến hảo xung túc tài nguyên tu luyện đến mức ngụy long. Nếu ta Đại Yên có thể ra một cái tuyệt thế thiên tài, Tuyệt Thế Thần Ma Vương, thậm chí siêu cấp cường giả, không phải là ta Đại Yên chi phúc Yến Trần hỏi lại Triệu Hưng.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 Yến Trần nói: "Ta leo lên vị trí này, chí ít có thể bảo đảm đại yên tại vương tộc triều thủ. Có thể vương tộc nhỏ yếu vương triều cũng không ít, hắn nhóm chưa hẳn không thể đạt đến mục đích." Nếu là báo cáo đâu Yến Vắc Thần nói, hắn cũng cảm nhận được hiện nay hoàng triều thế cục tồn tại bất an. Yến đô bảo loạn chỉ là bắt đầu. Vạn thần điện đây là muốn khởi thí, tuyệt không phải đả diệt một cơn sóng liền có thể đè xuống. thậm chí đại yên thất bại, vạn thần điện lần sau tại Khắc Vương triều đi mưu đồ, hội càng cẩn thận hơn, thế tất hình thành một trận triều dâm. Yến Bắc thần không khỏi không cảm khái tại yến Trần trầm mắt, cùng với điều khiển nhân tâm thủ đoạn, đang nghe qua yến Trần cùng Triệu Hưng trò chuyện, yến Bắc thần triệt để tiêu trừ vì yến hảo tranh một chuyến dự định. Loại thời điểm này đại yên, cần một cái cường thế vương Yến Trần không phải loại kia thà gãy không cong tính cách. Cho dù cường thế như Yến Lập Phong, tuổi già cũng tại thỏa hiệp, cũng tại đối một ít chuyện làm như không thấy, mà hắn càng sẽ không dùng chứng gà đụng tảng đá. Yến Trần không tin bảy đại siêu cấp thế lực một chút cũng không nhìn thấy. Chí ích cái này cái phòng xoáy cái nắp, không nên từ đát là vết thương chồng chất yến tộc đến để lộ.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 Càng là tại trọng yếu nhất mấy ngày để Yến Trần chui chỗ chống. Ngụy Long rất ái náy đối Yến Hảo cũng là đối Yến Vương. Tiểu gia họa rất hiểu chuyện biết đại thế đã mất, nhiều làm dây dưa cũng không hề có tác dụng. Xác thực như thế. Yến Lập Phong xem thường Yến Trần. Cho rất lớn quyền hạn. Mà lại Yến Lập Phong cũng tại đề phòng Ngụy Long. Không có cấp hắn vương tục thực quyền. Dù sao Ngụy Long là động thiên xuất thân, còn là Yến Trần cùng Yến Bắc thần càng có thể tín nhiệm. Nhưng mà, Yến Trần cắt vào thời cơ thật là khéo, Yến lập phong vẫn lạc, di chiếu bị xuyên tạc. Trừ số ít mấy người dù ai cũng không cách nào xác nhận chân thực di chiếu như thế nào, lại dùng hoàng triều đặc sứ xem như học thuộc lòng. Một kích này, nhanh chuẩn ác,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 Liên Yến Hạo mấu tộc ngũ hành động thiên đại trưởng lão Trịnh Nguyệt tụi đều không có liên lùi hắn bên trong. Trong này tồn tại kiên kỷ. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào yến hạo lôi kéo Ngụy Long đại thổ, Gia Vương cung. Tiểu Gia Hỏa nhìn thật sâu sau lưng cung môn một ánh mắt, thần sắc kiên nghị. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, thăng trầm, hắn kiến thức quá nhiều. Phù Vương bỏ mình Xem như mẫu thân Trịnh Nguyệt tụ tại quốc táng lúc cùng hắn có liên hệ. Nhưng ở đại điển tiến hành, tuyên bố yến Trần Kế vì về sau, Ngũ Hành Động Tiên lại không biểu thị, mà tứ ca yến Trần là đánh giết trước đại trưởng lão chủ lực, cũng là phổ vương lưu cho hắn chấp trưởng vương triều phổ tá đắc lực, lại tại tiếp quản vương triều sử vũ chi thủ, trực tiếp đâm lưng. Yến Hạo vô pháp phản kháng. Hắn còn quá nhỏ, không có trưởng thành lên, vương tộc bên trong căn bản không có tân phúc. Duy nhất có thể tính để bổng phúc phù vương ảnh về yến Bắc thần. Lúc trước yến lập phong người tín nhiệm nhất, cũng là lưu cho hắn tại vương tộc bên trong trợ thủ, có thể thành vị đại trưởng lão về sau. Lời ít điểm phát sinh biến hóa. Yến vương đã chết. Tiểu tiểu yến hảo vô pháp ngăn chặn yến Bắc thần. Ma Yến Bắc Thần trung thành đại bộ phận đến từ Yến Lập Phong nhắc nhở, nếu là Yến Hạo có thể leo lên vương vị, một cách tự nhiên, Yến Bắc Thần sẽ trở thành hắn ỷ vào. Có thể Yến Trần tìm tìm thời cơ quá xảo diệu, chính là còn chưa thành vương Yến Hạo cùng lão tư cách Yến Bắc Thần lời ít điểm phát sinh biến hóa thời điểm. Vương tộc đại trưởng lão Hàn là vương tộc làm trọng, đã trở thành thần ma vương đồng thời đánh giết trước đại trưởng lão Vi Yến Bắc Thần dọn sạch đạo lộ tứ ca yến Trần, cùng còn không trưởng thành lên chính mình. Tại xảo diệu dẫn đạo dưới cùng nhau tiến hành so với, Yến Hạo biết mình bị Yến Trần bức đến tối bất lợi vị trí. Yến Hạo có lẽ thiên phú so Yến Trần muốn cao, có thể chiến lực kém quá nhiều, mà lại cần trưởng thành thời gian. Cho dù trưởng thành, Yến Trần nắm trong tay có thần binh Có thể thức tỉnh kim thân tầng thứ 9 chiến lực, Yến Hạo có thể hay không trở thành kim thân cá nhân lợi ích, vương tộc lợi ích, lại thêm Yến Hạo tương lai không xác thực nói, cùng với Yến Lập Phong vẫn lạc, Yến Bắc thần do dự, mà thời khắc thế này do dự cùng phản bội không khác, Yến Hạo tuyệt để không có cơ hội. Yến Hạo mặc dù vẫn chỉ là hài tử, có thể hắn đã lớn lên, chí ít hắn cho là mình lớn. Ngược lại là khó tin cậy nhất sư phụ. Ở vào vương tộc thiết lực bên ngoài tuyệt thế thiên tài, thành hắn tối có thể dựa vào người. Ngươi còn có 1 năm mới có thể tu luyện, ta sẽ vì ngươi tìm tìm bảo dược còn có chân huyết tiếp tục đoán tạo nổi tình. Ngụy Long sờ sờ yến hảo đầu. Ở trong mắt hắn xem ra, yến hảo còn là một đứa bé. Hắn không có phát giác được độ để tâm tính biến hóa. ta hiện tại cũng đến gánh chịu trấn thủ Nam Hoang nhiệm vụ. Vừa vặn mượn những cái kia hung hãn hoang thú tính mệnh dùng một lát, ngươi muốn đi trấn thủ Nam Hoang Liễu Thần Tông tham gia xong đại điển, liền đến tìm Ngụy Long. Nghe được Ngụy Long yêu cầu, xác định một lần, Ngụy Long gật đầu. Trước đó không phải ngươi cùng đại trưởng lão Thay Phiên trấn thủ Nam Hoang bên ngoài đại hoang. Những năm này liền giao cho ta Ngươi nhóm cũng tốt nghỉ ngơi một chút." Thật Liễu Thần Tông lại lần nữa xác nhận, "Ngụy Long nghi hoặc, chính là ta nên làm sự tình a. Thế nào rồi ha ha, không có cái gì." Liễu Thần Tông cười kha kha, "Ngươi tại đại điện bên trên một trưởng đả thương Triệu Hưng, chỉ sợ sắp độ thần ma vương lôi hiệp đi Liễu Thần Tông cái này cách động chủ tâm lý khổ a từ tầng thanh như chiến vẫn về sau." Ngụy Long liền như là ngựa hoang mất cương, Hắn là quản không đột nhiên Ngụy Long dễ nói chuyện như vậy. Hắn thật đúng là có chút thổ sủng nhược kinh chờ thêm mấy ngày, dành thời gian rồi nói sau." Ngụy Long tùy ý nói. Dành thời gian Liễu Thần Tâm cũng là uy phong hiền hách cường giả, giờ phút này trực tiếp tại trong gió lộn xộn. Lúc nào? Đồ thần ma vương lôi giáp tùy tiện như vậy, nói thật giống như buổi sáng không ăn điểm tâm.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 Ngươi về sau làm việc vẫn là muốn lo lắng nhiều tân nhắc. Ngươi cùng Triệu Hưng động thủ, thoảng một phát liền đánh Hoàng Triều mặt. Lần sau chí ít không phải tại ngoài sáng động thủ. Triệu Hưng hắn đại biểu không Hoàng Triều a ngụ long nghĩ đến một sự kiện. "Động chủ, ta có thể xác định Yến Vương Lưu lại Di Trí." "Vương vị là cho ta cái này cái đồ đệ." "Ngươi nói cái này cái Triệu Hưng" Sau lưng của hắn có ai có thể là người nào ta vô pháp xác định, có thể nghĩ đến là bị đương kim hoàng thái tử Triệu Quân vô áp chế mấy cái kia hoàng tử đi. Hắn nhóm tại hoàng triều bị tất cả phương vị áp chế, chỉ có thể tại vương triều khuấy gió nổi mây. Liễu Thần Tông nghĩ đến hoàng triều cùng vương triều, hoàng quyền vương quyền tranh đấu, hắn liền cau mày. Vương quyền cùng hoàng quyền đấu tranh, là vô tình nhất thậm chí một số thời khắc còn muốn vượt qua chủng tộc cừu hận. Nói thế nào Ngụy Long hỏi, vì ứng đối hoang thú ở vào nhỏ yếu một phương nhân tộc, bất kể là hoàng triều còn là địa phương vương triều, đều cần một cách cường h hữu lực trung ương quyền lực. 30 năm hảo kiếp bên trong, ngươi so sánh phong vân vương triều cùng đại yên ứng đối, liền biết vương tộc cùng hoàng tộc tồn tại chỗ tốt.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 tị như vương đô dạng này vương vị thay đổi. Địa phương Động Thiên chưa hẳn không biết Yến Lập Phong muốn vấn lạc. Có thể Yến Lập Phong không mở miệng cầu trợ, liền không có Động Thiên có thể nhúng tay hắn bên trong. Nếu không, nếu là tự tác chủ chương nhúng tay hắn bên trong, cho dù trên thực tế trợ giúp Yến tộc vương vị ổn định thuận lợi, quá độ có thể sau đó chỉ sợ không chỉ không hồi lấy đến tốt, vẫn sẽ gặp thanh toán. Địa phương Động Thiên cùng vương triều Trung Xu giới hạn, nhìn như mơ hồ, thực tế bên trên rõ ràng. Liễu Thần Tông nói cho Ngụy Long những này, cũng là đang nhắc nhở hắn. Bất kể Ngụy Long Thiên Phú như thế nào, vương tộc sự vụ hẳn là uy vương tộc tự mình xử lý. Còn có, ngươi cùng Triệu Hưng mâu thuẫn, đợi đến ngươi thành vị thần ma vương, đi hướng Hoàng Đô sắc phong vương hầu, còn muốn cẩn thận Liễu Thần Tông trước khi đi, nghĩ đến một sự kiện, như thành tựu Thần Ma Vương, chính là nhân tộc bên trong một phương hùng chủ, mà Ngụy Long cơ hồ 10 phần chắc chín, cho nên Liễu Thần Tông không lo lắng Ngụy Long trở mặt Triệu Hưng. Ngụy Long đã có thần ma vương chiến lực, hơn nữa còn không phải phổ thông thần ma vương chiến lực. Thiên tài luôn có thể nhận được người khác càng nhiều pha thứ. Dù cho đối mặt hoàng tộc cũng là như thế.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 Trước mắt có thể xác định Triệu Hưng người sau lưng tất nhiên cùng Vạn Thần Điện có cấu kết. Là những người này sợ hắn mới đúng. Yến Đô Vạn Thần Điện, Vương Đô buông ra tin tức hạn chế vài khắc đồng hồ về sau. Một cái toàn thân cử sa hình bóng vần quanh ưu giả nam tử đứng tại Thần Điện phế tích phía trên. Yến Trần xé bỏ hiệp đỉnh kia là một cái tràn ngập giá tâm gia hỏa. Triệu Hưng tại bên cạnh người kia, kích thích nói Còn có Ngụy Long. Yến Trần nói cử Linh Thần Vương. Linh Thần Vương cùng với Oang Minh Thần Vương đều là hắn đánh giết. Tên kia cũng là một cái phần tử bất an. Thiên Mãng Thần Vương từ chối cho ý kiến, tại trung quanh hắn đi theo không ít tâm tư phúc chân thần. Những này chân thần thần tộc thái độ khác nhau, có thể đều có thiết huyết súng mãnh chi khí, không phải phổ thông chân thần có khả năng so. Trên thực tế cũng là như thế.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 Đã dẫn tới rất nhiều người chú ý Cái này đối ngươi Đối ta đều bất lợi Thiên mãng thần vương cười cười Giống như xà đồng dạng Áp ý tràn đầy Đến mức ngươi nha Cũng là vô năng ghia một cái Chăm chỉ nỗ lực ta không tính Bật hắt không tám chương 174 thiếu niên Người lý tưởng triệu hưng lại lần nữa Bị người treo đùa Hắn là người hoàng tục Cũng là thần ma vương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 Thiên Mãn Thần Vương xin lỗi. Rõ ràng nhìn ra không có bao nhiêu thành ý, mặt không chút thay đổi nói, "Chuyện này, Tôn Sơn Vương còn là nhanh hồi hoàng triều phục mệnh, còn là ngẫm lại như thế nào hướng vị kia giao nộp đi." Triệu Hưng không vui rời đi. Vạn Thần Điện quả nhiên không đáng tin cùng Thiên Mãn Thần Vương giao phong hắn còn có thể băng được, trở lại tự mình phủ đệ, sắc mặt tái xanh một mảnh. Nổi giận yến Trần, người vô sĩ, không có uy tín thiên mãng thần vương, càng không phải là người, không có cảm an chi tâm Triệu Hưng lại nghĩ tới Ngụy Long, gan to bằng trời, chính là một cái xa xôi vương triều mãng phu Triệu Hưng chửi ầm lên. Hắn nghĩ tới nửa năm trước đó, định là hoàng tộc đắc sứ, rất nhiều người đến liên hệ hắn. Sau lưng của hắn người anh Nhạc Vương dùng chỗ cực tốt lung lạc, Vạn thần điện tổng điện chí cường thần vương đưa lên trọng lễ. Kia thời điểm, hắn ở xa ngoài ngàn vạn dặm. Yến Vương Yến Lập Phong còn chưa chết. Yến Trần tối trước cầu hắn, lại cùng sau lưng của hắn hoàng tử An Nhạc Vương định ra giao dịch. Cái gì đều đáp ứng mà đợi đến sự tình kết thúc. Yến Trần trực tiếp trở mặt, càng làm cho Triệu Hưng bất đắc dĩ là Hắn cái này cái hoàng triều đập sứ vô pháp đối hiến Trần cái này cái tân vương làm cái gì? Thân phận Trinh Lệ kéo ra. Yến Trần thành vì tân vương, liền nguyên bản cần đi tới hoàng đô sắc phong cũng bớt. Đừng nói là hắn, chính là sau lưng của hắn An Nhạc vương, cũng không cách nào thật cầm Yến Trần thế nào. Thiên Mãng thần vương cũng là như thế. đến đến đại nhân, nội tâm chưa hành không còn khí, trực tiếp đùa cợt Triệu Hưng, là phát tiết cũng là bất đắc dĩ. Xem như chí thượng long thần đệ tử, hắn căn bản sẽ không cấp Triệu Hưng nhậm mặt mũi nào. Có thể hắn cũng thật vô pháp vì Triệu Hưng làm cái gì. Nắm giữ thần binh yến Trần chỉ cần vững tâm như sắt. Đương thời thiên hạ có thể làm gì hắn, người cơ hồ không có đại nhân. Có tin tức Xưng Ngụy Long muốn đi vòng thủ Nam Hoang. tựa hồ tại bồi dưỡng cái kia vương tộc ấu tử, có đặc sứ đoàn người báo cáo Triệu Hưng. Triệu Hưng mặt lạnh lấy, để cho thổ hạ xéo đi. Còn có Liễu Thần Tôn đả thương ta về sau Linh Tư Đồng Thiên liền cái thuyết pháp đều không có Triệu Hưng để người lưu ý Ngụy Long tin tức, còn tưởng rằng hắn hẳn là đi hoàng triều du lịch, có thể Ngụy Long ngược lại muốn về Nam Hoang. Triệu Hưng ai cũng trả thù không, thành vì thần ma vương đến nay lần thứ nhất chịu cái này khí. Khí, khí, khí. Nhưng mà không có biện pháp. Triệu Hưng còn muốn cân nhắc như thế nào hướng an nhạc vương bàn giao. Ấm lý thuyết vạn thần điện cùng Yến Thu Phong tìm đường chết. Là tốt nhất khống chế một nơi vương triều thời cơ. Có thể Yến Trần hiển nhiên đầu não rõ ràng. Một cái vương giả, hoàng triều bên trong có quyền thế nhất đám người kia, không cần thiết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 Chúng ta phải chăng nên làm cái gì tiêu giảm một bộ phận vương tộc đối Nam Hoang trùng kiến tại Nguyên Chi viện?" Yến trầm trầm ngâm một lát. "Đạo, mặt khác, tiếp tục ủng hộ ta kia ấu để tu luyện chi phí, dùng ta nổi khố tại Nguyên. Còn có, phụ vương lưu lại mấy đứa bé, huynh đệ tỷ muội của ta, dựa theo lúc đầu đã ngộ tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng." Kia người gật đầu rời đi. Yến Trần đứng tại Vương cung phía trên. Hắn cần từng chút một thu hồi địa phương quyền lực, có thể quá trình này không thể gấp. Đến mức tiêu giảm Nam Hoang trùng kiến vật tư chi viện, nguyên nhân rất nhiều. Yến Lập Phong mấy năm trước cùng Ngụy Long lập thành chi viện mức, viễn siêu đối cùng chỗ tại Hạo Kiếp Trung Tâm Tây Hoang chi viện, lại thêm vương tộc gần nhất chịu đựng cái này trận đại biến, nhân viên tổn thất rất nhiều.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 Sau lưng Ngươi An Nhạc Vương một ngày nào đó ta hội bắt hắn lại. Đùa mớ ta Đại Yên Vương triều thay đổi. Bất kể là ai cũng phải bỏ ra đại giới Yến Trần cười lạnh. Yến Trần người được không giống khí tức, cùng nói cho Yến Bắc Thần không giống. Yến Trần ánh mắt đã không chỉ tại Đại Yên. Hắn ý thức được nhân tộc hội có đại biến, thậm chí khả năng tác động đến thiên hạ.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 chí ít từ mặt ngoài đến xem, nhân tộc gương vượt còn tại hồn đỉnh trạng thái. Cảm giác của ta sẽ không sai. Ta hiện tại đang tầm tới cơ hồ tốt nhất thủ bài. Tân Vương chi vị, trấn áp thần binh, ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Lặng lặng chờ đợi. Yến Trần chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn, tại rất nhiều huynh đệ tỷ muội bóng tối phía dưới sinh hoạt hắn, cho tới bây giờ không thiếu khuyết kiên nhẫn. Hắn có thể an tâm đi chờ đợi. Đại Yên xem như Hoàng Triều Biên Thủy, coi nơi này cũng có thể cảm giác được một loại nào đó chấn động thời điểm. Hắn không tin. Trung tâm nhất hồi là bình tĩnh. Ngụy Long cùng Liễu Thần Tôn gặp qua về sau thương lượng chuyện sau đó, hắn liền mang theo Yến Hạo gia vương đô. Sư Đồ hai người đi không nhanh tại rất nhiều thành trì bên trong du lịch. Sư phụ, cái này là Cốt Văn Yến Hạo hiếu kỳ hỏi. Chỉ gặp ngụy long trong tay dần hiện ra nhất đạo hồng sắc hỏa hoa, giống như lưu tinh. Đề Yến Hạo có một loại mạc xanh thân thiết cảm giác, kia hoa hỏa chi bên trong hình thành phù văn thần bí, có phi thường cường hãn lực lượng. Ngụy long gật đầu, cái này là hỏa pháp quy khắc phía dưới cốt văn một trong. Cái này là cái gì hàm nghĩa đâu, Yến Hạo đã sớm biết cốt văn là vật gì, là thiên địa quy khắc một loại cổ hiền. có thể thiếu có người có thể giống như da sư phụ dạng này đem cốt văn lấy ra, là một cỗ hoa hỏa, có thể thai nghén hỏa hoa. Ngụy Long tay khẽ động, kia cốt văn tại hắn lòng bàn tay trực tiếp bảo tạc, hóa thành lưu quang. Tại Ngụy Long huyền diện nhảy vọt phảng phất tinh linh đồng dạng vũ động. Hắn nhẹ, tùy tiện vận dụng lực trên nắm đấm dương cử trọng nhẹ khinh đem hỏa hoa đánh tới thiên không. Mụ mụ, đó là cái gì trên đường phố có tiểu hài kinh hô, nhìn lên bầu trời. Chỉ gặp có mấy đạo quang diễm trực tiếp thăng không. Ầm vang phía dưới nổ tung, biến thành từng đóa từng đóa tiểu hoa. Chiếu rọi thiên không, cũng chiếu sáng tỏa thành này, pháo hoa phích lập xoạt thiêu đốt lên. Một chùm lại một chùm, cũng sẽ không rơi xuống, tan biến tại bầu trời đêm. Không khói cũng vô trần. Rất nhiều tiểu hài tử nhìn cảm giác rất ngạc nhiên. Thế giới này nhưng không có pháo hoa loại vật này, có thể ở trên trời sáng đồ vật. Hảo Hảo nhìn có người vô to, nhưng mà tỏa thành trì này bên trong tu hành giả, nhìn thấy thì là hoàn toàn khác biệt tràng cảnh, đặc biệt là tu luyện hỏa pháp các công pháp tu sĩ. Kia khói lửa bên trong, ầm chứa một cỗ thuần túy lực lượng, có thể xúc động pháp tắc cũng tại tấu kiếp bản nguyên, một ít cướp cỏ pháp chi lộ tu sĩ, rất nhiều người cảm thấy mình bình cảnh tại buông lỏng, kia đẹp mắt hoa hoa phía sau, có đại cơ duyên. Cái này là đại khủng bố a nơi đây thành chủ tử trong phòng vọt lên. Hắn là một vị thần ma. Trải qua hào kiếp tẩy lễ, nhìn thấy càng xa, ở trên bầu trời đẹp mắt hoa hoa, ầm chữ để hắn run sợ lực lượng.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 hình thành từng đóa từng đóa đẹp mắt pháo hoa. Vô số người hoặc nhiều hoặc ít có rõ ràng cảm ngộ. Kia là khủng bố lực lượng sư phụ. Đây rốt cuộc là cái gì yến hảo ầm ầm có tiếp xúc động. Hắn cho dù ngũ hành bất hổ bảo cốt bị phong ấn, có thể giờ phút này cũng có một loại trong cõi u minh cảm ngộ. Quanh người hắn xích hạ lực lượng không tự chủ vần quanh. Muốn hình thành ngũ hành ngũ thải tuần hoàn. Đây chính là cốt văn. Đối cốt văn nhận biết có thể chia ba loại cảnh giới. Hiểu pháp biết pháp dùng pháp. Ta giờ phút này chính là dùng một loại tối trực quan phương thức. Mượn cốt văn đem một bộ phận pháp tác kích thích. Ngụy Long cười nói, ta muốn học, ta muốn học Yến Hạo nhảy nhót SEO họ. Ngụy Long tại rất nhiều người đến trước đó. Dẫn Yến Hạo ra khỏi thành. tiếp tục hướng súng một thành trì đi tới, lưu lại một thành kinh hô người, ta sẽ từ từ giao cho ngươi, ngũ hành cốt liên quan cốt văn, ta chỉnh lý 300, hội từng chút một truyền thụ cho ngươi. Ngụy Long cười nói, yến hảo cao hứng bừng bừng, tạm thời lãng quên trong lòng che lấp, chỉ là tiểu gia hỏa còn không biết, cái này loại trực kích pháp tác bản nguyên dạy học bao nhiêu kinh người. chỉ có đương thời mấy vị kia siêu cấp cường giả quan môn đệ tử mới có loại cơ duyên này. Mà hắn tiện nghi sư phụ trình bày ba loại cảnh giới, là vô số tu sĩ rút cuộc chạm đến không được điểm. Ngụy Long dạy Yến Hạo cũng đang tiến hành bản thân trải vuốt, muốn chân chính áp đảo vạn thần điện, không phải chỉ dựa vào sát lục liền có thể giải quyết. Vạn thần điện lúc đầu tu luyện tiện lợi là một loại tất cả phương vị đối tu sĩ chi lộ cạnh tranh, là tại tu luyện sinh thái vị nghiền ức. Ngụy Long muốn thăm dò đường đi, đi ra một đầu đại đạo, mà lại hắn xác thực hẳn là dùng nhiều thời gian hơn dạy Bảo Yến Hạo. Ngụy Long có sự cảm, Yến Trần là Yến Hạo tương lai đá mài đao. Nắm giữ thiên hạ thiếu có thiên phú Yến Hạo, muốn thật nở rộ độc hữu sắc thái. tất nhiên cần trải qua thối biến mưu trí, nếu không chỉ có thiên phú, cũng có thể thành vị cường giả, lại không cách nào thành vị vương giả. Đại đạo lý nhập môn, tại mấy năm trước, Yến Hạo không đến một tuổi thời điểm, ngủ long đắc đắc làm nhiều lần. Mà bây giờ Yến Hạo nhanh đến 5 tuổi, thân thể căn cơ đương thời thiếu có. Cái này sắp xỉ trong 4 năm. Yến Lập Phong hao phí vương tộc hơn phân nửa tài nguyên, cơ hồ làm đến cực hạn. Ngụy Long muốn giúp Yến Hạo đánh nhận biết cơ sở. Ngụy Long trước đó dạy bảo Yến Hạo phải có vô địch chi tâm, cũng không phải là thật mãn tên không đích. Mặc dù Yến Hạo thiếu liên lão thành, chí tụng không kém hơn bình thường người trưởng thành, có thể Ngụy Long vô nguyên nhận vì dạy bảo tiểu hài, không thể rời đi đại đạo lý, không thể rời đi lý tưởng. Đặc biệt là Yến Hạo trải qua Yến Đô chi biến, Ngụy Long càng phát may mắn chính mình tại hắn ấu liên nói hưu nói vượn. Yến Hạo nấp rất kỹ, có thể nhãn bên trong lu sầu là vô pháp gạt người. Ngụy Long đang dạy dỗ Yến Hạo thời điểm, chính mình cũng đang tỉnh lại. Dạy Tiểu Hải, nhất định muốn đầu tiên dạy hắn làm người. Cách đối nhân xử thế phương viên thế giới hiện thực tàn khốc đều là tương lai có thể tập được. Nói một cách khác, cho Du Yến Hạo không hiểu, gặp một lần, nếm qua một lần thua thiệt, liền hồi hiểu. Trên thực tế Yến Hạo đã hiểu. Chủ nghĩa lý tưởng thứ ngốc này đồng dạng đồ vật, trong đó tâm thành thuộc về sau, là không thể tập được. Đợi đến lớn, là vô luận như thế nào đều học không được. Phương thức tư duy cùng nhìn vấn đề góc độ đã cố định, cảnh giới cùng tầng thứ cũng vĩnh viễn lên không nổi. Sư phụ ngươi nhìn sư Đồ hai người trong hoang nguyên chạy, độc hưởng toàn bộ hoang nguyên nguyệt quang, một lớn một nhỏ thân ảnh như trầm thực nhanh. Đột nhiên Yến Hạo kêu to, rất là hưng phấn. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 08 chương 175 trời sinh 039 hiểu pháp 039 Yến Hạo trong tay sinh ra một đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm, không hề nóng bỏng. Tại đầu ngón tay hắn nhảy động, tại hắn tiểu tiểu giống như ngọc phấn trên lòng bàn tay, hỏa hoa thiêu đốt, bảnh bảnh kiểu mini hoa hỏa tiệc tối tại trong lòng bàn tay hắn nở rộ. Yến Hạo vô cùng hưng phấn, Ngụy Long truyền thụ cho hắn cái thứ nhất cốt văn, chính là đại biểu cho hoa hỏa hàm nghĩa, mà đối với hắn đến nói, cái này loại hỏa pháp khắc phía dưới cốt văn, trời sinh nắm giữ, liền giống như là kích phát hắn nội tại tiềm lực. Ngụy Long ngay tại một bên nhìn xem. Tiểu gia hỏa con mắt lóe sáng tinh tinh, mười ngón nhất hợp, liền đem trên hai cánh tay hỏa hoa cũng hợp lại cùng nhau, sau đó kéo một phát, hình thành năm cái tinh tế hỏa hồng sợi tơ. Yến Hạo bỗng nhiên kéo một phát, hướng thiên thượng bắn tới. Yến Hạo muốn phục tức trước đó, chính mình sư phụ tại tòa thành trì kia bên trong cách làm, để hỏa hoa mạn thiên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 Bất hổ bảo cốt lực lượng đối với ngươi mà nói là trầm trọng gánh vác." Ngụy Long lắc đầu. "Ngươi bây giờ không cảm thấy mệt mỏi là bởi vì ngươi căn cơ hùng hậu, còn có một chút chính là trực tiếp vận dụng cốt văn ảo diệu, giảm bớt ở giữa tiêu hao. Điểm trọng yếu nhất còn là ngươi biểu hiện ra chỉ là Ảo thuật, tiêu hao tương đối hơi ít." Yến Hạo có chút thất vọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thiên phú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 Giống như là một đầu tiểu thủy long. Sư phụ tiểu hài ưu thương đến nhanh. Đi cũng nhanh. Yến hảo liên tục gãy mười ngón tay. Đột nhiên đánh lén. Kia từng đầu tiểu thủy long. Hóa thành mười đảo xả tuyến hướng ngụy long mặt đánh tới. Thủy diễm nhiệt độ rất thấp. Chí ít yến hảo sinh ra nhiệt độ không cao. Long vương phun nước yến hảo khống chế mười đầu nhỏ bé thủy diễm hình thành nhất đảo lớn bằng ngón cái lam sắc thủy long. Dương Nanh múa vuốt nhào tới Ngụy Long. Tiểu gia hỏa động tác, ở trong mắt Ngụy Long rất chậm. Ngụy Long đã sớm đạt đến ý đến thân đến tầm thứ, chỉ là hắn nhãn bên trong lấp lóe một vẻ kinh ngạc. Yến Hạo tạo thành thủy long, chỉ là tùy tiện một túm, nhưng lại hạ bút thành văn, diễn hóa thủy long tại nhỏ bé nhất chỗ. Những cái kia lần sắp cùng với huyết nhục hoa văn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 Trong tay cũng hiện ra một đoàn thủy diễm chỉ dùng. Hắn hiện nay nắm giữ chín châu mất sợi long lực lượng đồng bộ yến hảo thủy diễm uy lực. Hắn ngụy long không phải lấy lớn hiếp nhỏ người ngụy long trong tay thủy diễm, hình thành một mặt bàn tay tấm thuần. Kia thủy long hướng xông lên, không chỉ vừa bị ngăn trở, còn bị bắn ngược. Yến Hạo không có kịp phản ứng, trực tiếp để thủy diễm từ đầu rổi xuống. A Yến Hạo kêu to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 Đụng phạo còn tại không trung bùn đất. Ba sư phụ Yến Hạo phẫn nộ kêu to ở đâu có dạng này sư phụ, tuyệt không để lấy đồ đệ của mình Yến Hạo thề, có lẽ bị Ngụy Long chói chặt hai chân bị khống chế, là hắn chủ quan nguyên nhân. Có thể kia đột nhiên lực kéo, cũng không phải đơn giản điểm kia thủy diễm năng lượng liền có thể đạt tới. Sư phụ hắn tại tối hậu quan đầu, sử dụng viễn siêu hắn lực lượng Nếu không chính mình không có khả năng đuổi theo đắc bay ở không trung bùn đất, ta chỉ là mượn dùng chính ngươi lực lượng." Ngụy Long thân đằng mạn đắc tiêu tán, cười nhìn lấy Yến Hạo, không thừa nhận. Yến Hạo trong tay xoa ra một cái ngón tay dài ngắn trường thương, hướng Ngụy Long đâm tới. Ngụy Long cắt dùng một mặt tường đất ngăn trở. Yến Hạo dùng rễ cây đi chống ra. Ngụy Long cắt dùng hỏa đi đốt. Sư đồ hai người liền dùng đơn giản nhất, uy lực cũng nhỏ nhất ngũ hành cốt văn công kích lẫn nhau. Những này lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn tấn kích, cũng chỉ là năm cái cốt văn chuyển hóa, đều là cùng loại với hỏa pháp hỏa hoa như thế cốt văn. Uy lực nhỏ, tầng thứ thấp, có thể cốt văn nguyên bản là đối chiếu thiên địa pháp tắc lực lượng, ít thải bảo thuật, công pháp căn cơ. Ngay tại ở pháp tắc, những này diễn hóa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 Ngụy long nhảy ra vòng chiến, sớm thu tay lại. Yến hảo không cho phép. Ta không tiểu ra hỏa tóc biến thành ồ ờ gà. Nhìn vẻ mặt ném cười tự mình sư phụ. Nổi sận đùng đùng. Ngươi liền không để cho điểm đồ đề của ngươi những này đồ chơi nhỏ đối ngươi tiêu hao không lớn. Nhưng cũng là tiêu hao. Hiện tại trước không chơi. Ngụy long chứng trạc đàng hoàng nói tốt. Chính mình tài nghệ không bằng người còn không thừa nhận.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 Vạn nhân chu có chút bất đắc dĩ, thật có lỗi ta phí công lo lắng ngươi. Cùng Ngụy Long tiếp xúc càng nhiều, nàng liền càng phát cảm giác được, tại cái canh này vị dáng dấp đẹp thiên phú siêu tuyệt thực lực cường hãn, cùng với các loại vinh dự gia thân sáng bóng vòng phía dưới, có một cách tâm bình tĩnh, dùng bốn chữ để hình dung, chính là lẫn yếu sợ mạnh. Phong dao huấn bên kia ta đã có một chút tin tức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 Vạn Nhân Chu đã chuẩn bị lên đường, nghe được Ngụy Long Câu nói sau cùng, răng ngà thầm cắm, muốn cãi trở về, có thể liên hệ đa chúng đoạn, nàng vốn là không tốt tâm tình càng thêm không tốt. Hừng đông, Yến Hạo mơ mơ màng màng từ trong liều vải lên, cương kéo ra xem, một đoàn lư lường thủy, trực tiếp từ đỉnh đầu hắn rồi xuống. Mơ Hồ Yến Hạo kịp phản ứng, gào lớn Sư phụ, người như thế nào ngây thơ như vậy chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 08 chương 176 vạn nhân chu kiên trì yến hảo xóa đi đỉnh đầu thủy. Đuổi theo muội Long đánh, đáng tiếc tiểu gia hỏa hỏa cánh tay nhỏ bắt chân. Căn bản bắt không được sư phụ của mình, ngược lại bị một cái đằng mạn cảm mấy trực tiếp cắp hõm vào. A a, tiểu gia hỏa kêu to, nhìn hầm hầm muội Long quay đầu qua hạ quyết tâm không tiếp tục để ý tự mình vu lại sư phụ. Gần nhất thành trì hẳn là Bạch Hoa Thành Ly, nghe nói có rất nhiều đặc sắc mỹ thực. Hắn bên trong nổi danh nhất chính là Bạch Hoa bánh ngọc, là bản xứ gia tộc quyền thế hoa gia đặc sản, tại toàn bộ đại yên đều rất nổi danh. Ngụy Long gặp tiểu gia hỏa còn đang tức giận, lại không đùa hắn, nói Đi thôi, sư phụ mời khách, ngươi muốn ăn nhiều tiếu liền ăn bao nhiêu. Rõ ràng là ngươi muốn ăn tốt a. Yến Hạo gặp Ngụy Long người không việc gì đồng dạng, nhịn không được nói ra lời trong lòng. Nhổ nước bọt. Sư phụ da mặt của ngươi vì cái gì như thế nào xày đâu, tiểu tử ngươi nói thế nào sư phụ ngươi đâu Ngụy Long đại nộ. Dơ chân quát lớn, Ta bình thường sao cho ngươi lễ tiết đâu, tôn sư trọng đạo đâu, ngươi chưa bao giờ xảy qua, ta muốn thủ cái gì lễ tiết." Yến Hạo trợn trắng mắt. Không nhìn Ngụy Long phẫn nộ. Hắn sớm đã nhìn thấu mình sư phụ, một bộ này đối hắn không có dụng. "Ta không có dạy ngươi Ngụy Long kỳ quái, sờ sờ Yến Hạo đầu." Yến Hạo đem Ngụy Long tay đánh rơi, lại phát hiện không đánh nổi. Chỉ có thể mặc cho chính mình nồng đầm tóc đen. Bị ngụy long cào thành ổ ở gạt. Ngươi cứ nói đi lến hảo từ bỏ chống cử, hỏi lại. Hắn cảm thấy mình sư phụ. Hẳn là trí ít có một ít xanh giới đời đến hắn thực lực siêu việt sư phụ. Hừ hừ hừ ta không phải một mực đối ngươi tự thân dạy giấu ngụy long kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi cách này cách thông minh cách đầu nhỏ. Một chút cũng không nhìn thấy hoa. Sư phụ ngươi cách này cách yến hảo tán phục. Thật im lặng. Chính mình sư phụ thật cường vậy mà có thể nói ra như vậy Ngụy Long sư đồ hai người. Vừa đi vừa nghỉ, không vui cũng không chậm. Đại yên nội địa thành trì cũng nhận hảo tiếp ảnh hưởng. Có thể 4 năm qua đi. Đã khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Ngụy Long mang theo yến hảo du lịch, thường xuyên làm một ít cốt văn trò chơi nhỏ. Ngụy Long chỉnh lý ra 300 có quan hệ ngũ hành cốt văn, từng chút một giao cho Yến Hạo, chỉ là cái này 300 cái cốt văn không đều, là hoa hỏa loại kia uy lực nhỏ, cũng có một chút uy lực rất lớn. Yến Hạo học được về sau, Ngụy Long liền cấm hắn sử dụng. Ngụy Long cũng là thiếu cốt rừng lại cước bộ của mình, đảm đương khởi xem như sư phụ trách nhiệm. chí ít đối với mất đi phổ thân yến hảo đến nói, Ngụy Long cảm thấy mình phải làm thứ gì. Không hoàn toàn là yến lập phong tại cuối cùng Túy Nguyệt cho hắn rất nhiều tiện lợi, còn có chính hắn nội tâm. Hắn cần ngừng một chút, cũng cần trải vuốt trải vuốt. Tựa hồ trực xác nói cho hắn, cơ hội như vậy không có nhiều. Một ít biến cố ngay tại thai nghén, mà lâm vực sâu thời điểm, càng phải để cho mình tỉnh táo lại. chuẩn bị một chút chính mình hỏa lực, mới tốt chiến đấu. Cái này một đôi kỳ quái sư đồ trên đường đi bên cạnh nháo liền đi. Phong Vân Vương Triều, Phong Đao Quận. Mà tại ngoài trăm vạn rậm, vạn nhân chu cũng tại 10 ngày sau đuổi tới mục đích của mình đi, Phong Đao Quận thành. Phong Vân Vương Triều tình trạng muốn so Đại Yên Vương Triều hỏng bét rất nhiều. Lôi linh cái này giả hoạc thuần huyết hoang thú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 Mà phong vân vương triều nhưng không có. Cho nên hảo kiếp lưu lại thương tích như cú tải. Phong các sở tải siêu cấp đồng thiên luôn hãm. Chuyện thừa trọng địa tổn thất to lớn. Thời gian mấy năm. Vẫn không có khôi phục. Vạn nhân chu đi thẳng tới phong đao quận quận thành. Phong đao quận là tại phong vân vương triều đông hoang. Là lôi linh sớm nhất công hám địa phương. Ba mươi đi hòa.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 Phong dao quận thành liền thành Đạc Thu Trú chốt. Nữ nhân, ở đâu đến? Tới đây làm gì? Có biết không quy cổ thành cửa vào? Có mấy cái hung ác nam tử, như có như không phơi lên vạn nhân chu. Nhãn bên trong hiện ra dâm quang, trên người bọn họ khí tức vô cùng hỗn tạp, có vạn thần điện khí tức, cũng có tu sĩ khí tức, rở rở ầm ầm. Phi thường quái dị. Có người phải ngã nấm muốc tây thành cửa vào. Có không ít người đang nhìn náo nhiệt. Độc xà bang nhưng là chân chính độc xà. Cầm đầu lão đại độc xà nguyên bản tu luyện một loại kỳ dị độc tông, có thể phục dụng độc dược để thăng tu vi. Mà tại mười mấy năm trước, hắn tựa hồ cướp đoạt một vị thiên hạ thần tộc thần tử thần huyết tiên phú, đi ra con đường của mình. Độc xà chính là trong kim đan cường giả. Có truyền ngôn nói hắn là Kim Đan chí cường giả một trong, có thể độc lập đối kháng thần ma. Như nữ nhân kia không thể để cho hắn hài lòng, phải tao ương. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Tại phong dao quận thành sinh tồn tàn nhẫn rảo hoạt chỉ là cơ bản nhất thuộc tính. Ngươi là độc xà vạn nhân chu đem xung quanh tiếng nhỉ luận hết thảy đặt vào lỗ tai. Nhanh chóng chỉnh lý. Nàng liếc nhìn trước mắt chín người,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 Ngay tại lúc này, đều xem sợ hãi. Độc, một mực là thần bí ma khủng bố. Ta nếu là ngươi liền sẽ không làm thế nào. Vạn Nhân Chu thoáng hiện lộ một tia thần ma cảnh giới khí tức, chỉ bao phủ trên người độc xà. Nói khẽ mang theo ngươi người, cùng ta tới. Tiền bối Vạn Nhân Chu khí thế áp bách tới về sau, độc xà toàn bộ người bỗng nhiên từ loại kia cuồng phóng lâm vào ngụy oải.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 Người khác cho là hắn là loại kia độc nhất độc sả. Trên thực tế chính hắn bao nhiêu tân lượng rất rõ ràng. Bằng không cũng không hội ở cửa thành chắn người. Chuyên chọc kẻ yếu hạ thủ. Hắn biết chính mình có thể đắc tội người nào, không thể đắc tội người nào. Phong dao quận thành nước rất sâu, phi thường sâu. Nữ nhân kia phải ngã nấm muốc lần này lại để cho độc xà tên kia đạt được thành cửa vào không ít người nhìn xem cái kia nữ nhân rất đáng thương, bị độc xà bang một đám người vây quanh, trầm rãi kéo tới một chỗ một góc ngõ nhỏ. Đã có thể đoán được sẽ phát sinh cái gì. Có người nói hẳn là từ vương triều nội địa đến chim non, căn bản không biết phong dao quận thành quy cổ a. Lão đại, cái này nữ nhân ngươi chơi qua về sau Có thể hay không một tiểu đệ trước? Lời còn chưa nói hết, đầu đát dọn nhà, tiên huyết cuồng phúng, nhìn thấy một màn này, chung quanh tiểu đệ các loại hỗn tạp khí thế toàn bộ kích phát, tựa hổ muốn xé vạn nhân chu, gầm thét ngươi đang làm gì ta hỏi, ngươi đáp, lời vô ích gì đều không cần có, nếu không chính là chết, vạn nhân chu thần sắc không thay đổi,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 Độc Sà khói mắt run rẩy đảo qua hẻm nhỏ. Toàn bộ hẻm nhỏ đều bị phong bế, bất kỳ cái gì thanh âm đều truyền lại không đi ra. Lần này đá vào tấm sắt cái này cái nhìn như vô hại nữ nhân chính là một đóa có gai độc hoa. Mỹ lệ mà chí mạng tiền bối, chúng ta không có ác ý. Độc Sà thổ khẩn, vạn nhân chu từ chối cho ý kiến, nói cho ta, phong đao quận thành thống chỉ người. Phong Đao quận thành chỉ quận thủ phủ khống chế độc xà lời còn chưa nói hết, một cái thủ hạ lại bị giết chết. Vạn Nhân Chu đánh gãy hắn. Ngươi có thể nói láo? Có thể ngươi mới vung một cái láo, ta liền giết một người. Ngươi còn có Vạn Nhân Chu như đếm cửu cao đồng dạng đếm lấy những người còn lại. Ngươi còn có 5 lần phạm sai lầm cơ hội. Cái này phút chốc đi theo độc xà thủ hạ nhanh khóc nữ nhân trước mắt là nơi nào đến oái thai. Hắn nhóm cũng không phải chưa từng gặp qua cường giả, có thể dạng này một lời không hợp đồng thủ quá ít. Phong Dao quận thành chân chính chúa Tế độc xà e ngại nhìn qua vạn nhân chu. Ta chỉ là nghe được một ít truyền ngôn. Chân chính chúa Tế là vạn thần điện một vị thần vương. Cụ thể là người nào? Ta không biết. Trừ cái đó ra, Phong Cách cũng ở trong đó một ít bố trí, có thể hiểu quả quá mức bé nhỏ. Độc xà chưa hề nói quận thủ phủ, trên thực tế quận thủ phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nói cho ta, tiền nhiệm trấn thủ nơi đây Thiên Trác Vương hầu gia tộc, An gia tin tức. Vạn Nhân Chu hỏi. Độc xà nghe được vấn đề này, ánh mắt đột biến, cười khổ nói ta không biết. An gia biến mất, cơ hầu ngay tại trong phòng một đêm biến mất. Mạnh lại là một cái thủ hạ ngã xuống đất, chỗ cổ tiên huyết cuồng phún, đừng đối ta nói láo. Vạn Nhân Chu nhìn qua độc xà, thần sắc không có chút xung động nào, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở: "Ta chỉ biết một ít tiểu tin tức, Thiên Trác Vương tại 30 năm trước, tình hình chiến đấu thảm thiết nhất thời điểm, dùng độc chiến chi danh đồ diệt một tòa vạn thần điện, đợi đến hắn chiến vẫn tại hung hãn di chủng vây quanh về sau, gia tộc của hắn cũng bị rời đi, chỉ là những năm này an gia không ngừng suy sụp, cơ hồ đều chết sạch."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 Tình trạng nói không đến nhiều thảm, chết rất là an tường. Không tốt độc xà bị người giết chết đám kia cười cười nói nói người, giống như bị kẹt lại cổ. Chuột có chuột nói, phong dao quận thành cũng có uy cổ, dạng này tử vong thật rủ dị. Nữ nhân kia đâu có một cái nam tử mặt xẹo. Bên cạnh hắn người gầm thét, ngăn lại kêu to tiểu đệ, ngươi đúng là ngu xuẩn.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 trợ giúp vạn nhân chu xử lý những thi thể này. Những người này vừa đi, ở cửa thành lại có người phát hiện không đúng, tiến đến liền cái gì đều không nhìn thấy. Đợi đến triệt để không người. Ấm Lý Thuyết đáp đi ra hẻm nhỏ vạn nhân chu. Từ một chỗ bóng tối xó xỉnh đi ra, thay đổi diện mục nàng, lộ ra một vẻ cười lạnh, tìm mang đi độc xà thi thể người rời đi phương hướng mà đi. Thần Thánh chi địa số 2.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 rằng thêm tỉ mịt, mới có thể từng tầng từng tầng lột ra ghen tằm, đi tìm tới Phong Vân Vương triều nội bộ ẩn chứa bí mật. Đại Yên Vạn Thần Điện, ngắn ngủi 10 ngày công tu, một tòa tân đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điện chủ, liên quan tới cái khắc phân điện tông việc xử lý như thế nào? Yếm Trần vị kia Tân Vương, lấy khiến cái khắc động thiên hướng đại yên cái khắc phân điện cực hạn tạo áp lực.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 Nãi Yin nội địa chỗ Gia Thần Điện cùng Yến Đô Thần Điện sáp nhập. Còn có, ta muốn liên hệ khu vực khác thần vương. Lần này từ tổng điện liều đến cơ hồ đều là Thiên Mãng Thần Vương Tâm Phúc. Thủ đoạn mau lẹ, rất nhanh xây dựng tốt đường dây liên lạc. Tuyết Thần Vương cùng ta nói một câu Nam Hoang Thần Điện tình huống, Thiên Mãng Thần Vương vuốt vuốt mi tấm, Tuyết Thần Vương có sao nói vậy nói, Nam Hoang thần điện tình cảnh không tốt lắm, ăn ngay nói thật rất không ổn. Nguyên lai like chúng ta ngay tại trong bị động. Nam Hoang tộc tộc bảo thủ, chúng ta chỉ có thể thận trọng từng bước. Mắt thấy mờ ra cuộc diện, lại bởi vì Minh Thiên An thần vương sai lầm. Hiện tại chúng ta không gian sinh tồn bị cực độ áp bách. Thiên Mãng thần vương đã sớm nghe qua không biết nhiều thiếu phàn nàn.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 Thiên Mãng Thần Vương không có truy cứu đi qua sự tình ý nghĩ, Ngụy Long tồn tại rất có thể là một cách đại phi hiếp. Thiên Mãng Thần Vương càng hiểu một cách tuyệt thế thiên tài lực sát thương, mà lại Ngụy Long vũ dực từng bước đầy đặn. Nếu không phải hiện tại cần hắn điều thấp, lại thêm cảm trở trùng điệp. Nếu không hắn hàng đầu liền muốn đánh giết Ngụy Long.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 Tuyết Thần Vương nói một chút có quan hệ trước đó miễn cố. Nàng bổ sung, cái kia thần tử là Quang Minh thần tử, cho nên Ngộ Ý không cần nói nhiều. Minh Thiên An xem như Quang Minh thần vương, Quang Minh nhất hệ thần dụ, thần tử đãi ngộ sẽ khá hơn một chút. Nói về Ngụy Long đi, Tiên Mãng thần vương nhắc nhở, cũng là bởi vì chuyện này dẫn đến thần điện xúc tu bị chém đứt.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 mà lại Tuyết Thần Vương nhận vì tiểu tiểu đại yên hồi dần dần cất dấu không xuống Ngụy Long. Có lẽ các loại cách mấy chục năm, Ngụy Long liền sẽ rời đi đại yên. Kia thời điểm, hiện nay nhìn như nguy hiểm nam hoang, hỏi lại an toàn nhất. Điện chủ, tiếp xuống làm sao bây giờ thổ hạ nhìn xem Thiên Mãng Thần Vương sắc mặt càng ngày càng kém. Vì kia chân thần chỉ có thể cẩn thận hỏi, để hắn nhóm bảo trì điều thập. Thiên Mãng Thần Vương cùng bốn đại hoang điện chủ liên hệ về sau, cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, một cái so một cái hồi kêu khổ. Hiện tại Thiên Mãng Thần Vương cũng không có biện pháp, Thần Vương địa vị, chín lực đều không là chân thần có thể so, không thể bảo lực câu thông, mà lại hắn còn có tự mình sư tôn cho nhiệm vụ đặc thụ. Những cái kia quay lại pháp trận còn muốn khôi phục chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ.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 Thiên Mãng Thần Vương biết mình tại loại khí thế này so với bên trong thua, yến trầm quá ổn. Thành Vương về sau chỉ làm ba chuyện, chuyện thứ nhất, không mở rộng Vạn Thần Điện ý đồ cướp Vương vị ảnh hưởng, chuyện thứ hai, một lần nữa chỉnh lý địa phương động thiên cùng Trung ương Vương triều quan hệ, chuyện thứ ba, đối các nơi Vạn Thần Điện phân điện cực hạn tạo áp lực. Yến Trần không giống một cái tân vương, lão luyện đáng sợ.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 Có thì hắn liền có thể trưởng không hết thảy. Vững như dãy núi. Sư phụ, 300 cốt văn lúc nào mới tính luyện thành đâu yến hảo ăn trong tay bạch hoa cao?" Hiếu Kỳ hỏi Ngụy Long. Ngụy Long nhìn tiểu gia hỏa một ánh mắt, "Đợi đến ngươi có thể đem ngũ hành diễn hóa đạt tới cực hạn liền có thể." "Cái gì là cực hạn? Ngươi liền không thể nói một cách tiêu chuẩn yến hảo sở ngoài miệng bánh ngọt cặn bã." Tức giận mất bình nói. không nên gấp gáp, muốn hưởng thụ quá trình học tập mà không phải kết quả." Ngụy Long lắc đầu. "Gặp Yến Hạo phải gấp." Hắn nghĩ nghĩ, "Đợi đến ngươi chừng nào thì có thể đánh đến ta, coi như quá quan thế nào mỗi lần diễn luyện, cách nào một lần ngươi không tại tối hậu quan đầu, mục phát vượt qua lực lượng của ta, ta làm sao cùng ngươi so?" Yến Hạo cắn cắn nghiến răng, trong mắt nhất truyền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 Bỗng nhiên tiểu gia hỏa trong tay xuất hiện nhất đạo băng tinh. Đánh lén xuất thủ chỉ là băng tinh vừa bay lên. Ngụy Long liền từ biến mất tại chỗ, đến đến nguyên lai sở tại bên ngoài đỉnh. Sư phụ ngươi đều sử dụng lôi độn thuật yến hảo nhạy bén nhìn thấy Ngụy Long thân chợt lóe lên lôi quang. Kém chút giận ngất, thật muốn đem cái này không nói đạo lý sư phụ cấp chói chặt Ngụy Long đem bạch hoa cao để vào miệng bên trong. Phủi tay,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 Vì sư tâm tình không tệ, muốn đi thuận tiện độ cách lôi kiếp. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 08 chương 178 Mạn Thiên Phong Vân vì ta khởi yến hảo nghe được chính mình sư phụ. Miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Người đều ngốc. Sư phụ, độ thần ma vương kiếp không thể đùa bỡn. Đại không ta nhường một chút, ngươi chính là Yến Hạo tiểu mặt căng cứng. Chính mình sư phụ nhiều đại nhân, còn giống như là một đứa bé. Bởi vì sở thua, cái gì dạng lời nói đều có thể nói vô địch chi tâm niệm tin vô địch. Có đôi khi dùng đến cổ vũ chính mình không tệ. Nhưng ở cách này loại hung hiểm lôi giáp phía dưới, chẳng lẽ mặt so tính mệnh trọng yếu hơn thần ma vương là một cái cửa đại cánh cửa. Yến Hạo không thiếu tu luyện thường thức, cho nên cho dù hỏi thăm một ít Ngụy Long thực lực, cũng khó tránh khỏi như thế một tia lo lắng. mà lại theo hắn biết, chính mình sư phụ không quá giống loại kia sĩ diện người. Yên tâm đi tiểu gia hỏa. Ngụy Long nhẹ lắc nhẹ tay, mang theo ý cười ra hiệu yến hảo không cần lo lắng. Đảo mắt, người đã đến đến xa thiên phía trên. Ngụy Long xóa đi khóe miệng bạch hoa cao cản bá, hai mắt hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ánh mắt như vậy, nếu để cho yến hảo nhìn thấy, sợ rằng sẽ cảm giác lạ lẫm.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 Ngụy Long có rất nhiều oai lý tà thuyết, nhưng trong đó phần lớn là nửa thật nửa giả. Độ thần ma vương kiếp cũng không phải là nói đùa một loại trò đùa. Đang dạy dỗ Tiểu Yến hảo ngũ hành cốt văn những ngày gần đây, Ngụy Long cũng là tại đối với mình làm cuối cùng lắng đọng. Tiến hành tổng kết, thời cơ đã thành thục triệt để thành thục vô địch pháp là một đầu thông thiên đại đạo, bắt nguồn từ thêm điểm tiên phú.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 Ngưng tụ sa pháp tắc xiêm xích, tiếp xúc đến thế giới này đỉnh cao nhất lực lượng. Cái này là dã tâm của hắn, cũng là hắn tự tin rằng là Ngụy Long nhiều năm qua áp chế bản thân thực lực một phát giờ phút này. Hắn đụng chạm đến dùng pháp cánh cửa, mà vô cực lực lượng, vô cực cút văn, thần ma khí tam vị nhất thể, vượt qua thần ma vương giáp. Kia trước đó hết thảy lãng đoạn đều xem mượn này một phát mà đây mới là Ngụy Long tạm thời điều thấp nguyên nhân sở tại điều thấp là vì càng lớn cao điệu đại phong khởi hề vân phi dương tới đi. Liền để cách này lôi kiếp, cho ta thần ma đạo lộ dùng một cái hoàn mỹ kết thúc. Ngụy Long phóng lên tận trời, khí thế hoàn toàn buông ra. Trong phương viên vạn rằm tại thời khắc này vì đó nghẹn ngào, tựa hồ có đại khủng bố ở trong đó ập vụ. Cái này là Tiểu Yến hảo tại chỗ Phương Đình bên trong lo lắng nhìn xem Ngụy Long độ kiếp. Dương Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy chính mình vô sỉ sư phụ, kia như thần như ma một mặt, cảm thấy nguồn gốc tư cốt tùy run rẩy. Đó là một loại đến từ bản nguyên cảm xúc, từng chút một chấn động. Mà tại chỗ sâu nhất, là đã qua đời Yến Vương Yến lập phong bố trí xuống phong tỏa thiên phú đại trận. kia là hắn ngũ hành bất hổ bảo cốt đang run rẩy, là nguồn gốc từ lực lượng cấp độ sâu tổng minh. Sư phụ thật thế kia cường tiểu yến hảo ngơ ngác nhìn qua sừng sững tại xa thiên chính mình sư phụ. Dạng này khí tức do hắn nghĩ còn cường đại hơn làm cho nhiều, tựa hồ những ngày thời gian cùng hắn vui cười giận mắng sư phụ. Nghiêm túc, triển hiện ra lực lượng thật không thể. Mà tại Ngụy Long tiếp dẫn lôi kiếp thời khắc, tại bên ngoài mấy vạn giẫm yến độ, mới vừa từ vương cung ra thiên mãng thần vương, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, đến đến xa thiên phía trên, thiên mãng thần vương một thân cừ xà bóng tối cuồng vũ, yêu giá mặt cặp kia che lớp ánh mắt càng thêm che lấp, hắn nhìn xuyên thiên địa, thần sắc chỉnh trọng, mang theo một vẻ không dám tin tưởng, nhìn thiên địa dị tượng, là thần ma vương lôi giáp có thể vì cái gì tự hồ muốn dẫn phát pháp các cộng minh. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì Thiên Mãng Thần Vương mới vừa cùng Yến Trần làm xong giao dịch. Không có lấy đến chỗ tốt ác liệt tâm tình càng kém một điểm. Do dự một chút, Thiên Mãng Thần Vương thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, hướng kia độ kiếp chi địa tiến đến. Nếu là thần binh, vậy phải xem nhìn có không có nhận được cơ hội. Nếu là cường giả độ kim thân giúp số Thiên Mãn Thần Vương không biết nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu, dùng hắc sát bản nguyên lực lượng khủng bố, muốn dùng tu sĩ chi lộ đi ra một bước này, cơ hồ là không có khả năng Thiên Mãn Thần Vương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, rốt cuộc phát hiện, cái này tiểu tiểu đại yên ầm chứa một loại nào đó bất phàm, lại cân nhắc đến chính mình sư tôn cho nhiệm vụ đặc thù.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 liền như là phong tỏa tại vương cung bên trong đại điện một nửa toan ngây bảo cốt, là pháp tắc xiên xích xuất hiện, đồng tầng thứ lực lượng mang đến một loại một cách tự nhiên tổng minh cảm giác, là thuộc về cường giả cảm giác, cố lực lượng này chỉ là so với thiên mãn thần vương, nắm giữ thần binh yến trần chỗ cảm thù càng thêm rõ ràng, kia là một cấu có thể xưng khủng bố lực lượng, kia pháp tắc lực lượng khổng lồ Vẹn vẹn nhấc lên từng chút một dư ba, cũng đủ để cho Thập cổ hoang tôn cảm giác được uy hiếp. Thập cổ hoang côn từ yến lập phong hiến tế về sau, liền đạt đến hạ phẩm đỉnh phong. Một đầu phương pháp sản xuất thô sơ pháp các xiềng xích đã hoàn toàn cô đọng hoàn tất. Chỉ là tại thời khắc này, đường kia Cố ba động vừa xuất hiện thời điểm, Thập cổ hoang tôn ngay tại sợ hãi đúng thế. Cái này không ai bì nổi hạ phẩm thần binh tại Sở Hãi. Đầy đủ trấn ác vương tộc thần binh tại Sở Hãi là khoảng cách quá gần Yến Trần thân thượng cổ một mạt đôn hậu nặng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Từng chút một trấn an thập cổ hoang côn. Cái này là hắn đặc hữu bí mật, cũng là hắn thời niên thiếu kỳ ngộ. Đồng dạng cũng là mấu tộc đi tiện. Yến Lập Phong cũng không coi trọng tình huống dưới. Yêu Nguyên có thể đi đến hôm nay nguyên nhân sở tại. Yến Trần nắm giữ nhất môn cực kỳ cường đại truyền thừa, cũng là nhờ môn truyền thừa để hắn có thể có đủ đầy đủ kiên nhẫn, chờ đợi ầm nút. Yến Trần cười lạnh, ta cũng không phải hắn, có thể dùng tự thân căn cơ cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ngươi chỉ là một kiện binh khí, ta là chủ nhân của ngươi, như ngươi không thể để cho ta hài lòng. Ta không ngại đem ngươi đúc nóng tiến nhập ta thân yến Trần dùng bí pháp trực tiếp khống chế lại thập cổ hoang côn. Tại vương triều truyền thừa bên trong, thậm chí tại toàn bộ nhân tộc trong truyền thừa, thần binh chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Hoàng tộc hiện nay địa vị có hơn phân nửa đến từ Thánh hoàng chi hiếm, nhưng mà quan hệ như vậy theo Yến Trần cực kỳ không khỏe mạnh. Người khí chi chủ, không có khí áp đảo người phía trên đạo lý. thậm chí trong lòng của hắn có chút không tốt suy đoán Yến Trần đem thập cổ hoang côn áp đảo. Từ đại điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Yến Trần bộ pháp rất là cổ pháp, tại phương diện tốc độ thậm chí không kém hơn lôi độn. Mỗi một bước đều có thể tóe lên không gian gợn sóng. Cái này phụch chốc, đương ngụy long triệu hoán thần ma vương giết, một loại nào đó ba động ngay tại vị trí của chỗ hắn hướng ra phía ngoài truyền bá. đầu tiên là Nam Hoang Thần Ma Vương, khoảng cách càng gần, thực lực càng mạnh, cảm giác đến áp bách càng là mãnh liệt, ngược lại là những cái kia phổ thông mệnh luôn. Tu sĩ Kim Đan không có cảm giác gì, mà tại Đại Yên Cường Giả hoặc là đem hảnh mắt, hoặc là tự mình tới trước thời điểm, Ngụy Long đã triệu hoán lôi giáp hoàn tất Đối với Đát Sớm Thần Ma viên mãn ngụy long đến nói, Thần Ma Vương Giáp sớm đã có thể triệu hoán. Lôi Giáp hình thành, thiên không mây đen dày đặc. Phạm vi ngàn rằm bên trong khí tượng bỗng nhiên biến hóa. Thần Ma Vương Giáp là so Thần Ma Giáp cường quá nhiều lôi giáp. Ít thầy lục đạo, mỗi một đạo đều vô cùng cường hãn. Cuối cùng nhất đạo thậm chí có thể đạt đến phổ thông Thần Ma Vương trung hậu kỳ nhất kích lực lượng. bởi vậy rất nhiều thế lực tại chính mình cường giả đổ thần ma vương giáp lúc thường thường có trấn thủ thần binh tương trợ. Cuồng phong nổi lên, lôi xà cuồng vũ, hình thành mãnh liệt gió lốc, tại lôi giáp phía dưới một phương gò nhỏ bị lực lượng cuồng bảo xóa đi. Vô số cây cối nhổ tận gốc. Đây vẫn chỉ là lôi giáp dư ba. Trung tâm nhất là vô số lôi điện sen lẫn hình thành lưới lớn. Một cái ngọc thổ lâm phong Sắc mặt như ngọc thanh niên lẳng lặng đứng sững, hắn tại lôi điện phong bạo trung tâm nhất, lại một cách tự nhiên có một loại tính mật ở trong đó thai ngén, có thể xóa đi dãy núi cuồng phong, có thể phá hủy hết thảy lôi quang, đến đến trước người hắn, tựa hồ liền yên tĩnh trở lại. Ầm ầm ầm ầm lôi giáp đang nổi lên lôi giáp sẽ không để ý độ hắn người, là hù người cũng tốt, là muốn chít cũng được. hắn chính là thiên địa lực lượng hình thành lực lượng nào đó pháp tắc, khi nó khởi thế thời điểm, liền hội khóa chặt, không lại bởi vì người phía dưới là người nào, mà có thay đổi. Âm âm đạo thứ nhất lôi giáp thẳng cấp rơi xuống, vô tận lôi quang rơi vào ngụy long trên thân thể, sớm đắc vào hóa cảnh lam văn chiến giáp chớp mắt xuất hiện, tại thân thể của hắn hình thành nhất tầng lôi quang chiến giáp. Đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống, trực tiếp xuyên qua lôi quang chiến sát, rơi vào tạo hóa chi căn phía trên. Vô cực lực lượng, vô cực cốt văn, thần ma khí say lát ở giữa. Nhận tẩy lễ đúng, đúng cái này là loại cảm giác này lần này độ thần ma vương giáp cùng trước đó độ thần ma giáp so sánh, cấp Ngụy Long cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đạo thứ nhất lôi giáp rơi xuống,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 Kim sắc xương cốt có một tia đại biểu pháp cắt hoa văn. Một tia bất hủ đang nổi lên trong chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 08 chương 179 vô biên lôi hoang vì ta cuồng một tia bất hủ chi khí. Rất nhạt. Lại lại chân thực không giả. Vô cực lực lượng pháp cắt tức ghi chép tại xương cốt phía trên. Kia là hoàn toàn cực hạn thôi biến. Tại Ngụy Long tu hành 5 tháng bên trong, từ bản huyết đi đến hiện nay, Mỗi một lần đệ thăng đều sẽ đối thân thể tiến hành một lần thăng hoa, mà đạt đến thần ma cảnh giới càng là lại không chí mạng khuyết điểm nói chuyện. Cho dù đầu lâu chém tới, cho dù trái tim vỡ vụn, chỉ cần thần ma thể vẫn còn, thần dị bảo tồn liền có khôi phục cơ hội. Mà giờ khắc này, tiến nhập thần ma vương cảnh giới, mới vừa tiến vào, cái này loại chất biến suất hiện lần nữa. Nguyên bản liền như là tinh kim xương cốt lại lần nữa đề thăng. Vô cực lực lượng pháp cắt bao hàm hết thảy. Tại phía trên tức ghi chép hữu hình cốt văn, từng chút một tức ghi chép, kim sắc xương cốt giống như thí chân và thiên địa cột trụ, đúc nóng tiến nhập bên trong thân thể, chống lên tự thân nội bộ tuần hoàn. Thần ma khí cùng vô cực lực lượng, vô cực lực lượng thu biến, hóa thành hữu hình vô cực pháp cắt, tức ghi chép tại xương cốt phía trên.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 Cái này một điểm hoàn toàn có thể khẳng định, không cần thiết chi dấu. Nhưng mà từ trấn thủ lục tuyển quận thành 30 năm, mấy lần đại chiến về sau, Ngụy Long tự thân liền đang thăng hoa thuí biến. Kia là hắn theo đuổi đích đạo đường, không cô phụ thêm điểm tiên phú, cũng đồng dạng không cô phụ chính mình, làm hắn khai sáng ra một đầu thuộc về mình con đường vô địch, dùng thêm điểm tiên phú làm cơ sở Dùng vô địch chi tâm làm không xương, quán thông vạn pháp, hấp thu vô tận thần dị, luyện hóa huyền bí, con đường của hắn rõ ràng mà minh xác, hấp thu hoang thú tinh hoa, hấp thu thần huyết thần lực, đắc là vì vô cực lực lượng phá vạn pháp, cũng theo đó diễn hóa vạn pháp, kim mộc thủy hỏa thổ âm dương quang ám lôi điện phong vân độc vân vân vân vân. Hít thải thần dị thuộc tính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 Loại kia nhỏ xíu khác biệt rất rõ ràng. Viễn Siêu ta hiện tại có thể hiểu được lực lượng, cũng thay đổi tướng nói rõ một điểm, ta sáng lập con đường vô địch cùng tu sĩ siêu thoát chi lộ không hề xung đột. Ngụy Long ở trong ánh chớp lặng lặng suy tư. Hắn nhìn về phía chân trời lôi vân, trong hai mắt thần dị bộc phát. Dùng hắn hiện nay tầng thứ, khoảng cách dùng pháp cảnh giới thêm gần. Ngụy Long có thể cảm giác được rõ ràng Lôi vân ầm chứa vô tận pháp tắc. Loại kia pháp tắc là thiên địa vận chuyển cơ sở pháp tắc, cùng hắn vốn có vô cực pháp tắc đồng dạng, là thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc một trong vững chắc mà đáng sợ. Ngụy Long còn vô pháp khám phá, nhưng lại để hắn đối với mình con đường phía trước càng thêm hưng phấn đi ra con đường của mình. Lần này ta có thể nói nghiêm túc Ta chăm chỉ cố gắng tuyệt không cô phụ ta thêm điểm Thiên Phú Ngụy Long tâm tư bạch truyện. Tu sĩ chi lộ là tại khổ hải siêu thoát, khổ hải đến tột cùng là cái gì, Ngụy Long còn không biết. Nhưng ở hơn 30 năm trước, tại lão toán ngay trước khi vẫn lạc, Triệu Hoán một tia khổ hải ý cảnh. Ý cảnh như thế kia cách xa ngoài trăm vạn dặm Ngụy Long cũng cảm thấy một tia. Tu sĩ thành tựu kim thân, dùng pháp tắc chú thể Đi ra nhục thân cực điểm thăng hoa con đường, luyện hóa xích hà chuyển hóa hắc sát, một bước lại một bước, mà vô địch chi pháp chính là Ngụy Long vì chính mình tương lai vượt qua khổ hải đoán tạo vô địch thần mẹ, trước mắt vẫn chỉ là Ngụy Long tông cụ, nếu có một ngày, vô cực có thể diễn hóa hữu cực, có lẽ ta vô địch chi pháp liền có thể thành vị cùng tu sĩ siêu thoát chi lầu ngang hàng tồn tại. Ngụy Long trầm tư, hắn không hề nhập trí, vô địch chi pháp sáng lập ban đầu liền không hoàn toàn. Lập ý chính là đi vạn dặm không ngừng hoàn thiện, theo tu hành, thành vị trí thượng pháp môn, chính là bởi vì con đường này không hề đơn giản, cho nên mới thú vị mới có tính khiêu chiến ầm ầm ầm ầm để nhị đạo lôi quang tại Ngụy Long không ngừng trong lúc suy tư điện xạ mà xuống.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 Mỏ dầu theo không ngừng tiến lên, tiềm lực của mình không chỉ không hồi giảm xuống vẫn sẽ đề cao. Loại người này, ít càng thêm ít đại đa số là mộng mê mị, đi qua nhân sinh ngẫm nghĩ, đi qua con đường tu luyện, hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể tiềm lực đã hết để nhị đạo lôi quang âm vang rơi xuống. Ngụy Long phát ra một tiếng than nhẹ, hắn một thân thanh sam hoàn toàn không có lôi quang tàn phá bừa bãi qua vết tích. ngược lại ánh mắt bên trong lóe ra kích động quang mang, hắn muốn xem thấu lôi kiếp phía dưới pháp tắc, muốn đi lĩnh hội pháp tắc Ngụy Long vượt qua để nhị đạo lôi kiếp thời khắc. Nhất đạo cử mãng vần quanh toàn thân thân ảnh đến đến chân trời. Chính là Thiên Mãng Thần Vương là ra hỏa này Thiên Mãng Thần Vương đến đến pháp tắc tổng minh địa điểm, liếc nhìn tại kiếp vân bên trong đi bộ nhàn nhã nhã Ngụy Long. Pháp tắc tổng minh càng thêm cấp bách. Đây quả thật là chỉ là thần ma vương Lôi Giáp vì cái gì ta ngửi được một tia không giống khí tức Thiên Mãng Thần Vương gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Long. Gần nhất đang bận bịu vì Minh Thiên An chuỗi đích Thiên Mãng Thần Vương. Hối hận cái kia đáng chít Minh Thiên An một cái tiểu tiểu đại yên xuất hiện kỳ quái yến trần. Lại xuất hiện Ngụy Long cái này hai cái mới thật sự là tâm phúc đại hoạn a so sánh dưới. Thần thánh chi địa thí nghiệm còn muốn kém một điểm a thiên mãng thần vương hẳn không thể đem minh thiên an tử tử vong bên trong lôi ra tới. Yến Trần xuất hiện đã để thiên mãng thần vương ngoài ý muốn mà ngụy long càng là cho hắn đại đại kinh hỷ. Như hắn giảng này lai lịch cao quý người. Lại có trí thượng long thần dạy bảo. Huyết mặt bên trong càng là chảy xuôi bộ phần lai lịch bí ẩm thần vương chi huyết.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 Thiên mãng thần vương tạm thời vô pháp cầm ngụy long như thế nào, hắn cảm giác buông ra. A thiên mãng thần vương khẽ ồ lên một tiếng. Thân ảnh biến mất tại chỗ. Đến đến phương đỉnh bên trong. Gắt gao nhìn chầm chầm không có cảm giác chút nào yến hảo cái này. Cái này hài tử thiên mãng thần vương ánh mắt che lấp càng sâu. Kích phát thần đồng chi thuật. Nhìn trộm đến yến hảo một tia bất phàm. Hắn là Thiên Địa Chí Cường Thần Vương, thị lực kinh người. Cái này là truyền thuyết bên trong bất hổ bảo cốt Thiên Mãng Thần Vương đã không nói triệt để không nói đáng chết chẳng lẽ Thiên Địa Đại Biến thật muốn xuất hiện sao Thiên Mãng Thần Vương không tự chủ được nghĩ đến chính mình nhiệm vụ đặc thù. Cái kia truyền thuyết người, Thiên Địa Đại Biến, Thiên Địa Đại Kiếp, Ứng Kiếp người, Ứng Kiếp chỗ Thiên Mãng Thần Vương nhất thời vô pháp ức chế kích động.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 Yến Hạo quay đầu, liền gặp một cái cử mãn tư ảnh bao phủ thân ảnh, chính xác ý tràn đầy nhìn xem hắn. Diệt Ngươi người Thiên Mãng Thần Vương khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn ý cười. Đã có Yến Trần, có Ngụy Long, hắn không cho phép lại xuất hiện một cái thân hoài bất hổ bảo cốt thiên tài chỉ là Thiên Mãng Thần Vương còn chưa đồng thủ. Một thân ảnh xuất hiện, ngữ điệu bình thản, "Ta nếu là ngươi, liền sẽ không xuất thủ bóng người kia khí tức cổ pháp. Cho dù chân trời lôi hoang lấp lóe, hắn ngũ nguyên cùng thiên địa hình thành một loại hài hòa cân bằng. Thiên Mãng Thần Vương giơ ra tay, cứ tại không trung. Yến Hạo nhìn xem ngăn tại trước người người tới, ánh mắt phất tạp. Mà lúc này lại có tứ đạo thân ảnh tiến đến. Linh Tư Đồng Thiên Đồng chủ Liễu Thần Tôn cùng đại trưởng lão Hàn Văn Uyên trực tiếp bảo vệ Yến Hạo. Trấn Nam Hầu Trung đoán rằng tắc dựa vào hướng Yến Trần. Cuối cùng nhất đạo băng tuyết khí tức tràn ngập thân ảnh, đến chính là Tuyết Thần Vương nàng mắt sáng lên đến đến Thiên Mãng Thần Vương sau lưng. Liễu Thần Tông, Hàn Văn Uyên bảo vệ Yến Hạo, Trấn Nam Hầu dùng Yến Trần vi chủ, Tuyết Thần Vương duy trì Thiên Mãng Thần Vương. Mà Yến Trần ngó nhìn Thiên Mãng Thần Vương, giữa song phương khí thế giao phong, đã có chiến ý bốc lên mà lúc này thiên không truyền đến bùng lên, tựa hổ muốn xé sách thiên địa, kinh lôi đồng dạng thanh âm, đánh vỡ song phương rằng co. Mấy người hướng thiên không nhìn lại, nguyên lai đệ Lộc đạo lôi kiếp đã toàn bộ rơi xuống, lôi quang cuồng vũ, ngụy long tóc đen đầy đầu chương dương vô cùng, tan tác thiên hạ hắn cuồng hẫm như lôi thần trống trận. Giữa thiên địa vang vọng cái này là nầy phương thiên địa đệ nhất thiên tài, là đại yên vua không ngay, là Mạch đại thần ma, Mạch đại kim đan, là lực áp hết thảy thiên tài lệnh một thế hệ hít thở không thông tuyệt thế thiên kiêu. Lần thứ nhất tại rồng lớn thiên địa phía trên triển lộ thanh âm của mình, thanh âm kia cũng không phải là cuồng hống, mà là im ếch tuyên cáo, kia là pháp cắt tiếng vang, không có thần binh, không cần mượn lực Dùng thần ma vương thân thể, gây nên pháp tắc gần sóng. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 08 chương 189 cường lực lượng thế gian thiên tài vô số. Ngụy Long lại là số ít bên trong số ít. Tiềm lực của hắn rất khó nói, chính là đẩy ngang. Từ tu luyện tới đấu chiến. Mặt ngươi thiên tài tuyệt luân ta chỉ thêm điểm phá chi.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 Lục đạo lôi kiếp đã kết thúc, Ngụy Long Sơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét. Ở trong cơ thể hắn kim sắc xương cốt phía trên có vô số mã vàng đồng dạng huyền bí phù văn, chính là vô cực cốt văn không ngừng biến hóa diễn hóa vô cực, tự phá diệt bên trong tân sinh, tự phế tích bên trong quật khởi, bài trừ vạn pháp phía dưới ẩn chứa tạo hóa lực lượng, hủy diệt bên trong thai nghén trọng sinh. tựa hồ hoàn toàn tương phản lại lại hỗ trợ lẫn nhau, Vu Tận Kỳ diệu ở trong đó lưu chuyển. Phế tích phần cuối là tạo hóa, tại sáng tạo vô địch pháp trước đó chủ tu thánh tư kinh. Ta dù lại không dùng hắn là chủ, nhưng mà đi qua mỗi một bước, lại kia rõ ràng, vốn có cảm ngộ lại là sâu như vậy, tức Ngụy Long thép xài biểu đạt tự thân cảm xúc hết thảy cố gắng tại thời khắc kết quả trả giá có hồi báo. Cách này là bao nhiêu đáng mừng sự tình lôi điện dư ba như cũ tải. Thậm chí Nguyễn Long đã cảm thấy cực kỳ cường đại khí tức tại chung quanh hắn. Tại độ kiếp ban đầu. Đồng dạng chú ý tới thiên mãng thần vương cách này cách cổ quái khí tức đến. Chính mình tiểu đồ để tao ngẩu nguy cơ. Còn có sao đến yến trần ngăn lại. Nguyễn Long thời khắc này tâm cảnh cảm giác ở vào rất khó hình dung hoàn cảnh. Giống như mộng du tại trong hiện thực. lại lại tựa hồ thoát ly hiện thực. Tưởng tượng đi ra mỗi một bước, đánh giết hoang thú hấp thu trong thịt tinh hoa, đánh giết thần tộc tinh luyện thần huyết, hấp thu bên trong kỳ diệu năng lượng. Ngụy Long một đường ăn một đường giết, là hủy diệt, mà tại Hán Thiên Phú sẵn đạo dưới, hình thành kỳ diệu tạo hóa lực lượng, có thể đề thăng hắn thực lực, đề thăng ngộ tính của hắn, thậm chí có thể đề thăng bảo binh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 hấp thu thuộc tính khác nhau, thần huyết năng lượng thuộc tính khác nhau. Tăng cường không chỉ có là vô cực lực lượng phá hết vạn pháp năng lực, còn có hủy diệt. Vì sau tảo hóa, phá diệt bên trong tân sinh, phế tích bên trong quật khởi. Hủy diệt chính là trọng sinh, phá vạn pháp chính là thai nghén vạn tượng. Ngụy Long tinh tế trải nghiệm cách này từng tia từng tia hiếm thấy cảm ngộ. Thánh tư kinh tựa hồ có khác vận vị. Bộ này hắn tiền nhiệm chủ tu công pháp tựa hồ vẫn có huyền bí, là trăm sông đổ về một biển ngụ long nghĩ đến minh không đảo thánh thư đại điện thần bí không gian bên trong kim thân thi cốt, khai sáng vô địch pháp, muốn đi vô cực diễn hóa hữu cực đạo lộ, chính là tỏa ra pháp các căn bản, tựa hồ từ nơi sâu xa, đạo lộ đi đến cuối cùng có một loại nào đó tương tự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 Ngụy Long ngừng lại điên cuồng gào thét, tâm tình kích động khó thư giãn. Thiên địa kiếp vân ngay tại tiêu tán, mà tại quanh người hắn bên ngoài hình thành từng đảo màu sắc rực rỡ gần sóng. Vô số sắc thái ở trong đó thai nghén, các loại gì tượng tại không ngừng tạo ra. Phạm vi ngàn dặm bên trong, vô số hoa thảo thổ mục tăng vọt, thành vì đối tu luyện hữu ích bảo dược. có chút cây cối trực tiếp gia tăng mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thổ linh. Tại thời khắc này, sinh mệnh huyền bí nở rộ. Mà loại tăng trưởng này là bản nguyên tăng trưởng, không có chút nào đốt cháy giai đoạn. Tựa hồ đây cũng không phải là hắc sát bao phủ thiên địa, mà là một loại nào đó động thiên phúc địa. Tây dị tượng hóa thực vân thiên phía dưới, đại yên các khác ba vị tứ phương thần vương cũng đã đến đến đến đến Thiên Mãng Thần Vương sau lưng, mà yến Trần Tắc Cốt sau đến số lượng càng nhiều động thiên chi chủ. Đại trưởng lão suy trì, hình thành ầm ầm rằng co song phương trận doanh. Đại yên một phương trấn Nam Vương Hầu Trung đoán Giang hít sâu một hơi. Hắn kinh hãi nhìn qua xung quanh một màn. Hắn nhóm mới vừa rồi còn tại một mảnh thô ráp đại địa phía trên. Mà cách này trong nháy mắt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 Nhưng mà đột phá gì tượng phần lớn là hư ảo. Chỉ có kim đan cảnh giới hô ứng thiên địa bản nguyên mới có thể nhận được chỗ tốt. Mà hiện nay, Ngụy Long đột phá thần ma vương cũng đã đem hư ảo gì tượng hóa thực trung đoán gian chấn kinh nhìn qua Ngụy Long. Cái này phút chốc hắn không biết làm cảm tưởng gì. Người thanh niên này chỉ là cùng nữ nhi của hắn nổi danh nhân vật. Thậm chí ban đầu còn tại nữ nhi của hắn phía dưới Hiện nay cũng đang cùng hắn sóng vai không liên tưởng đến Ngụy Long tại Yến Vương đại điện thời điểm biểu hiện. Tiền nhiệm một trưởng đánh bại Tôn Sơn Vương Triệu Hưng. Giờ khắc này đột phá thần ma vương cảnh giới Ngụy Long. Đến tột cùng là dạng gì thực lực cái này một điểm trung đoán giang không cách nào tưởng tượng trung đoán giang cảm giác phía dưới. Cảm giác được rõ ràng bên cạnh Liễu Thần Tâm cùng Hàn Văn Uyên có một cỗ xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Nguyên bản nâng đỡ Ngụy Long là ngàn năm chi kỳ cẩn thần ma vương xuất thí, lại không nghĩ rằng nuôi ra một đầu chân long trung đoán ra nghĩ đến trước đó Liễu Thần Tông cùng hắn đề cập qua Ngụy Long trấn thủ Nam Hoang một chuyện. Nguyên bản hắn còn nghĩ kéo dài một chút. Hắn nghe được phong thanh, Ngụy Long đắc tội Triệu Hưng, sợ rằng sẽ liên lụy Linh Tư Đồng Thiên, lại thêm thu đời trước Diến Vương ấu tử vì độ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 lập tức hắn lại là sững sờ bởi vì bên cạnh Yến Vương Yến Trần còn như thế cái vạn thần điện tân nhiệm phụ trách đại yên thiên mãng thần vương hai người yêu nguyên ngưng trọng nhìn qua không trung tập trung tinh thần một bên mắt thấy Ngụy Long đột tiếp thành công tâm tình cực kỳ phức tạp Liễu thần tông cùng Hàn Văn Uyên cũng phát hiện Yến Trần cùng Thiên Mãng thần vương không thích hợp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 Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên nghe tiếng quay người nhìn về phía sau lưng Tiểu Đồng Yến Hạo. Không tự ngạc nhiên. Cái gì đến rồi hai cách động thiên cự đầu lại lần nữa liếc nhau. Truyền Ân Yến Hạo. Hắn nhắm lúc nào liền một cách tiểu đồng cũng không bằng mặc dù cái này là Yến Vương ấu tử. Có thể cũng quá làm cho người không thể nào tiếp thu được. Yến Hạo giật mình. Muốn nói điều gì? Bỗng nhiên che ngực Ngũ Thái Quang mang nở rộ mà hắn thân trước, nhất đạo to lớn côn ảnh xuất hiện sau lưng yến trần. Có cổ pháp ý cảnh tại nàng quanh thân lấp lóe lại phía trước thiên mãng thần vương thân cự mãng gào thét, hóa thành khủng bố dư ảnh. Rầm rầm rầm rầm cái này phút chốc lại không cần những người khác nói nhiều. Liễu Thần Tông, Hàn Văn Uyên cùng với Trung Đoán Giang cũng nghe đến thanh vang. Cái thanh âm kia lạ lắm mà quen thuộc. Sa sôi mà tiếp cận kia là pháp cắt xiêm xích thanh vang cái này. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên lại lần nữa liếc nhau. Hai người không từ hơi hơi ngửa ra sau. Nội Tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng hai cái một phương hùng chủ tồn tại. Đã có chút thất thú. Cái này là cực kỳ hiếm thấy trang cảnh. Mà giờ khắc này lại lại cực kỳ hợp lý. Bởi vì đây là pháp cắt xiêm xích tượng trưng cho kim thân tầng thứ 9 lực.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 tay phải thì là lam sắc xiêm xích, không cách nào hình dung mỹ lệ cùng kinh tâm động phách ầm chứa ở trong đó. Cái này là pháp tắc mì lực, lực lượng cuồng hoan. Ngụy Long cúi đầu, ánh mắt rất là si mê. Pháp tắc xiêm xích, Ngụy Long tại lão toan ngây bảo cốt bên trong gặp qua. Lão toan ngây đứt gãy một nửa bảo cốt bên trong pháp tắc xiêm xích viễn siêu trong tay hắn hai đầu. Có thể cái này hai đầu thủy hỏa pháp tắc xiêm xích lại chân chân thật thật trong tay hắn chân thực không giả chân chính dùng pháp cảnh giới. Cũng là thiên địa chí cường lực lượng còn rất non nớt. Có thể xác thực như thế giúp ra thủy hỏa pháp tắc xiêm xích, tại ta ngoài ý liệu. Nhưng cũng là hợp tình lý. Ngụy Long tại mình rỡ hơn, còn có một tia thở dài. Hắn có chút tham lam. Nguyên bản hắn dự định dựa vào vô cực lực lượng Vô cực cốt văn. Thần ma khí chuyển hóa thành vô cực lực lượng pháp tắc, mượn dùng tam vị nhất thể đặc tính, giúp ra vô cực pháp tắc xiêm xích, có thể theo vô cực lực lượng tăng trưởng, hắn càng phát cảm thấy vô cực lực lượng to lớn, diễn hóa vô cực. Vô cực pháp tắc là thiên địa cơ bản pháp tắc, vững chắc nhất pháp tắc một trong, là có thể cùng thiên phạt pháp tắc tương xứng pháp tắc. Theo vô cực pháp cắt tức y chết tiến nhập xương cốt, tiến nhập thần ma vương cảnh giới, khoảng cách vô cực lực lượng thêm gần, Ngụy Long có thể lại thể nội thoáng cô đọng, có thể phát huy lực lượng cũng càng vì khổng lồ, có thể ngược lại càng phát khó mà giúp ra vô cực pháp cắt xiềng xích, vô cực pháp cắt tầng thứ quá cao, ngược lại là vô cực diễn hóa cái khác pháp cắt xiềng xích lại càng dễ giúp ra, chân chính hiển hóa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 chân chính tiến nhập dùng pháp cảnh giới. Đến mức là cây gì pháp tắc? Mấy cây pháp tắc xiềng xích ngược lại không trọng yếu như vậy. Dùng pháp tắc thì giác đi nhìn thiên địa quả nhiên kỳ diệu. Thủy hỏa hai đầu xiềng xích tại Ngụy Long tay trái tay phải vần quanh. Đạp vào cảnh giới này, Ngụy Long cảm giác càng thêm nhạy bén. Hắn cảm thấy được một đầu côn thành đỉnh tiên lập địa. Ẩm chứa đại địa khí tức, kia là thổ thuộc tính. Mà tải côn ảnh về sau còn có một loài sức mạnh kỳ diệu. Cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy yến trần người được khí tức nhất trí. Càng thêm rõ ràng. Cổ phác. To lớn. Cổ lão. Sau đó, ngụy long còn nghe được một con cử xà đang gầm thép kia là kỳ gì thôn phế lực lượng. Vô cùng kỳ diệu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngụy Long vô ý thức đảo qua còn chưa hoàn toàn tiêu tán kiếp vân. Sắc mặt đột biến. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 08 chương 181 một quyển còn chưa tiêu tán kiếp vân chỗ sâu nhất. Hắc sát bản nguyên lực lượng tựa hồ tải lôi kéo cái gì, kia là vô cùng kinh khủng mà lực lượng khổng lồ. Mà tại Hắc sát bản nguyên chỗ sâu nhất có từng đạo lục mao ở trong đó hiển hiện. hiện. Nếu nói hắc sát bản nguyên là khủng bố, kia lục mao chính là nguồn gốc. Từ sinh vật bản năng run rẩy. Đó là một loại cực kỳ tà ác, hỗn loạn, không lường được lực lượng. Phế tích phá diệt, tân sinh quật khởi ngụy long như có điều suy nghĩ. Một màn này, cùng ngụy long vài thập niên trước từng xa xa cảm thấy được lão toan Ngê Triệu Hoán khổ hải khí tức cùng loại. Ngụy long rốt cuộc có thể khẳng định, hắn đi đạo lộ đắc có thánh thư kinh thành hưởng, cũng cùng thế giới này bản nguyên không thể rời đi quan hệ. Mà kiếp vân về sau hắc sát bản nguyên cùng với loại kia lục mao, lại một lần nữa nghiệm chứng đồng thiên phúc địa phía sau hắc sát vực sâu cùng thiên địa vận chuyển đạo lý cùng một nhịp thở. Ngụy Long có một loại trực giác, nếu là có thể giải khai thánh thư điện thần bí không gian bên trong cái kia đạo kim thân thi cốt bí mật,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 La thần binh còn là cái gì mà cái này phút chốc. Dương Ngụy Long rút ra Thủy Hỏa Lưỡng Trùng Pháp Tắc xiềng xích, tạo thành pháp tắc gần sóng cũng tại hướng càng xa thiên địa lan tràn. Ngụy Long rút ra Thủy Hỏa Pháp Tắc xiềng xích còn rất non nớt. Có thể đúng là pháp tắc lực lượng, còn là tự dư hóa thực pháp tắc xiềng xích. Cái này loại cực kỳ nhỏ năng lượng biến hóa, tại những cường giả kia cảm giác bên trong lại như thế rõ ràng. Pháp tắc ba động, không nhìn không gian, có thể truyền khắp thiên hà, đặc biệt là tu luyện thủy hỏa chi đạo, hoặc là nắm giữ lưỡng trùng thuộc tính tương quan thần binh. Cái loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Hoàng triều chỗ sâu nhất, một cách vô cùng kinh khủng thân ảnh mở ra con mắt màu vàng ống. Cái này cá nhân là đầy đủ vạn vẻ không gian tồn tại. Tại bên cạnh hắn hình thành từng đạo vết nứt không gian. có ý tứ, có ý tứ. Cái này cái nhân tộc điển nhất nhân. Chí cường thần binh chớp trưởng giả. Quan sát thiên địa thánh hoàng. Ở bên cạnh hắn có cái cờ đại xa bàn. Tầm ngoài cùng là cương thiết chi thành. Cái này là nhân tộc phong thủy đồ, cũng là nhân tộc thủ hộ đại trận hạt tâm sở tại. Thánh hoàng nhìn một chút tóe lên pháp tắc gần sóng cái kia xó xỉnh. Trầm rãi hai mắt nhắm lại. mà tại đầu ngón tay của hắn rơi xuống cực kỳ nhỏ ba đồng. Nếu nói Thánh Hoàng là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng mặt trời đồng dạng tồn tại, kia hoàng thái tử Triệu Quân Vu chính là một cái mặt trời nhỏ. Triệu Quân Vu là 10 phần chắc 9 hoàng giả người thừa kế. Thánh Hoàng đã đem quyền lực của mình hơn phân nửa phía dưới. Hoàng thái tử trông coi nhân tộc Vu Biên Cương vực. Không có vương triều hoặc là hoàng triều bên trong loại kia ám đấu. Thánh hoàng đối hoàng thái tử lớn mạnh không có kiêng kỵ, ngược lại đương đại thánh hoàng cực kỳ bao dung, thậm chí cổ Vũ Triệu Quân vô nở rộ bản thân quang mang. Cũng như vậy hoàng thái tử quang mang quá tăng vọt, đến mức hoàng tử khác liền nửa điểm chống lại tâm tư đều không có. Đại yên Triệu Quân Vu thì thào tự nói, hắn đang suy nghĩ, cái này là mấy năm qua đại yên lần thứ 3 truyền đến loại ba động này. Ban đầu là một loại cổ quái ba động nhỏ yếu nhưng là to lớn vô biên, có thể đuổi sát viễn cổ khí tức, có thể bố khí tức kia theo sau liền bị đè xuống. Về sau thì là ngũ hành pháp các ba động, căn cứ yến lập phong truyền đến mật tín, kia là hắn ấu tử cường hãn thiên phú, mà hiện nay thì là thủy hỏa lưỡng trùng pháp các ba động. Nghiêm túc tính được hẳn là bốn loại. Triệu Quân vô ánh mắt lóe lên, loại thứ tư còn muốn so thủy hỏa ba động càng trước một điểm, là đương kim yến vương yến Trần Luyện Hóa thập cổ hoang côn ba động. Để giảng tri lâu đưa ra tin tức, còn có để nội phủ đến hỏi yến vương. Triệu Quân vô nghĩ ngĩ phân phó cho đại thủ Tiêu Ký. Theo sau Triệu Quân vô hai mắt nhắm lại, tiếng hít thở như tiếng sấm, tiến nhập trong tu luyện, từ hoang thú xâm nhập đại yên về sau, cái này cái tiểu tiểu biên giới vương triều. Tin tức không dứt. Một số thời khắc không thua những cái kia cường hoành vương triều. Chí ít tầm 10 năm bên trong, bốn lần pháp tắc ba động. Quá hiếm thấy ta có thể khẳng định ngay tại Đại Yên. Ngay tại Đại Yên vì vĩ cung điện khổng lồ bên trong, một cái long ảnh đang gầm thét. Nói cho đệ tử của ta, để hắn nhanh một chút. Nhanh một chút kế hoạch của chúng ta phải tăng tốc có bất hảo sự tình đang nổi lên. Chúng ta muốn một lần nữa đoạt lại phiến thiên địa này quyền khống chế, ít nhất cũng phải cùng hoang thú chia đều khí tức cổ quái khí tức, Thánh Vũ Hoàng triều chi bắc, Vu Cẩn đại hoang bên trong, một chỗ huyền bí chỗ, âm lãnh khí tức kinh khủng lưu chuyển, bảo một bảo hoa yêu diễm mà khủng bố, càng có tính tấn kích, ba động cuồng bảo hơn.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 ầm chứa hết thảy, diễn hóa hết thảy, hỗn độn ở trong đó cũng có trật tự. Thanh âm kia từ hỗn loạn bên trong trầm dãi trở nên thanh tĩnh. Mở ra một cách không cách nào hình dung con mắt, hắn một bước từ trong hỗn loạn đi ra. Ngụy Long độ kiếp sau khi hoàn thành, vô tận cảm ngộ trong phút chốc minh ngộ, mà một ít san san tới trầm cường hoành thân ảnh cũng đã đến đến.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 Yến Vương đại điển mới kết thúc không lâu, Ngụy Long liền vượt qua Thần Ma Vương Kiếp, Ngụy Long vượt qua Thần Ma Vương Kiếp không hề khiến người ngoài ý. Tại Ngụy Long một trưởng đánh bại Tôn Sơn Vương về sau, tất cả mọi người biết, Ngụy Long vượt qua Thần Ma Vương Kiếp chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên nhân chân chính ở chỗ kia Cố Ba Động, Kinh Hồn Táng Đàm Ba Động, hắn nhóm đều là cường giả hiếm có.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 Vô cực pháp tắc văn khắc tiến độ 10 công pháp vô định pháp đăng đường nhập thất sát hà xong linh pháp xuất thần nhập hóa từ sáng tạo bảo thuật thủy nộ hỏa liên đánh đâu thắng đó lôi độn thuật xuất thần nhập hóa bảo thuật phá vọng thuật không gì sánh kịp đại địa chi tâm đăng phong tạo cực lam văn chiến giáp đăng phong tạo cực linh tê phong thần thối xuất thần nhập hóa huyền ảnh huyết độn xuất thần nhập hóa bảo binh hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấm phù thành tựu thần ma vương về sau Vô cực lực lượng Vô cực cốt văn. Thần ma khí triệt để hóa thành một khối, toàn bộ dùng đến tại xương cốt bên trong tức ghi chết pháp khắc cốt văn. Vô cực pháp khắc ngay tại chậm rãi bày ra hắn bá đạo một mặt. Phá hủy hết thảy lại có thể sáng tạo hết thảy, trừ để thăng một cái đại cảnh giới bên ngoài. Bởi vì giúp ra thủy hỏa pháp khắc xiên xích, tự sáng tạo bảo thuật thủy nộ hỏa liên nhảy lên hai cái tầng thứ.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 Ngụy Long hướng Liễu Thần Tông cùng với Hàn Văn Uyên nhẹ điểm nhẹ đầu. Mặt chuyện qua, cũng đối yến Trần nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Xem như đối hắn vừa rồi bảo hộ Yến Hạo khẳng định, không có sao chứ, Ngụy Long ngồi xuống nhìn qua Tiểu Yến Hạo. Yến Hạo còn kéo căng lấy tiểu mặt, nhìn thấy Ngụy Long bình yên vượt qua thần ma vương kiếp, rốt cuộc có chút không kềm được. Tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện. Không muốn tại như thế nào nhiều người mặt chữ khóc, nhưng vẫn là nhịn không được một lần một lần. Húp, sư phụ, húp, chính là hắn, muốn giúp ta. Húp tiểu gia hỏa khẽ hấp khẽ hấp, tại cú ném, hắn quá uỷ khuất, đầu tiên là mất đi phủ thân, lại bị bên cạnh người thân cận nhất đâm lưng, mà nguyên bản bởi vì Ngụy Long cắm khoa pha trò, vui cười giận mắng hảo tâm tình.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 Yên tâm, sư phụ đáp ứng ngươi, cái này thiên hạ không ai có thể lại khi dễ ngươi. Ngụy Long đem yến hảo tóc vo thành ổ gà. Tiểu gia Hỏa Nguyên bản còn tại Thương Tâm. Lập tức liền cảm giác chính mình tóc lại lọt vào tập kích. Liều mạng đem Ngụy Long tay đánh rơi. Ngụy Long độ thành Ma Vương kiếp. Bởi vì pháp tắc tổng minh quan hệ náo ra động tĩnh không nhỏ. Đại Yên cùng với phụ cận Vương Triều đến hơn hai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 là Lạc Lạc Lãng Thiên Mãng Thần Vương. Cái này vì thần vương thân phận không phải bí mật. Chí thượng long thần độ đệ, Liễu thần tông cùng Hàn Văn Uyên biết Ngụy Long là hạng người gì, đừng nói Thiên Mãng Thần Vương khi dễ yến hảo, chính là không có khi dễ. Dùng Ngụy Long bị tầng thanh như dạy nên tính cách. Nếu là tại ẩn nấp địa phương gặp được vạn thần điện người, đó cũng là đánh chết lại nói Cái này hai vị đồng tiên tử đầu lo lắng, lo lắng Thiên Mãng Thần Vương vạn nhất chết rồi kia liền náo loạn. Liễu Thần Tông càng là rõ ràng biết Ngụy Long Tại Yến Vương đại điển thời điểm kìm nén một hơi, không ổn không ổn. Yến Trần sắc mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhẹ lóe lên, rời khỏi trăm dặm chỗ. Khoảng cách này đối với thần ma vương cường giả đến nói, xem như kéo ra lễ phép khoảng cách. Mà Thiên Mãng Thần Vương tại Ngụy Long vượt qua Thần Ma Vương Giáp về sau, đem minh mông sát ý bao phủ dưới đáy lòng. Thân cự mãnh hình bóng, lại không gào thét, tại quan sát, ngưng trọng quan sát. Thiên Mãng Thần Vương phía sau tứ phương thần vương, cách khác ba vị thần vương tại chuẩn bị, tựa hổ muốn đồng thủ. Mà phụ trách Nam Hoang Tuyết Thần Vương hơi hơi quay người, nhìn như tại bảo vệ Thiên Mãng Thần Vương.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 Nếu nói đột phá thần ma vương chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Rút ra thủy hỏa xiêm xích chỉ là một, còn có quan trọng hơn một điểm, Vô cực pháp tác tam vị nhất thể, sơ bộ triển lộ bất phàm. Ngụy Long thần dị ra chỉ rốt cuộc có thể tác dụng tại canh khắc chiêu số phía trên. Nguyên lai like Ngụy Long là bốn áp chủ bài, đệ nhất áp chủ bài vô cực lực lượng một kích toàn lực, đệ nhị áp chủ bài thủy nộ hỏa liên Đệ tam áp chủ bài hắc thiết chi thư, đệ tứ áp chủ bài thất thải bảo tháp. Thời khắc này ngụy long, chỉ có tam bản phủ đệ nhất áp chủ bài có thể gia trì đằng sau tam bản phủ phía trên, hình thành một một hai hiệu quả. Như vô cực pháp cắt ra trì phía dưới thủy nộ hỏa liên. Thủy nộ hỏa liên lại không câu nệ tại muốn tính xẻo ra liên hoa, có thể hóa thành quyền pháp Nội tại bản nguyên vẫn là thủy hỏa pháp cắt tại vô cực pháp cắt phía dưới song trọng dẫn bảo. Oanh Ngụy Long không nói một lời, chỉ là một quyển, đánh tan thiên mãng thần vương cử xạ tư ảnh, đánh nổ hắn một nửa thân thể trăm chỉ nổ lực ta không tính bật hắc 08 chương 182 đối chọi gay gắt trong chốc lát. Cái này phiến nhân Ngụy Long phá thần ma vương dị tượng mà tạo ra bảo địa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.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 Ngụy Long biểu hiện so yến vương đại diện bên trên càng thêm trực tiếp. Rất nhiều thần ma vương người, trong bọn họ rất nhiều cũng chán ghét. Kiêng kỵ vạn thần điện, có thể thiên mãn thần vương là chí thượng long thần đệ tử, cũng chính là như thế. Trong bọn họ tâm dưới khiếp sợ, cũng có kinh hãi. Vượt qua thần ma vương kiếp Ngụy Long, so non nửa tháng trước đáng sợ hơn. lại không có bao nhiêu cố kỳ Liễu Thần Tông có thể cảm nhận được ngụy Long nội tâm một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Lần này cùng Yến Vương đại điển hoàn toàn khác biệt, Ngụy Long không cần lại đi cân nhắc càng thêm cấp độ sâu đồ vật. Tại Yến Vương đại điển phía trên, Ngụy Long một trưởng chỉ đả thương Triệu Hưng, có thực lực nhân tố, còn có quan trọng hơn một điểm, Yến Vương chi vị thay đổi là vương tộc Việt nhà, cấp bậc cao hơn nói nải biểu cho nhân tộc trật tự, cũng có hoàng triều đại nghĩa ở trong đó. Ngụy Long cho dù đem Triệu Hưng đánh chết, cũng vô pháp cải biến kết quả cuối cùng. Như Áp Bách Yến Trần đem chi bức đi, càng là tự tuyệt tại nhân tộc đại nghĩa. Khúng chi lại nói lâu dài một điểm, công bằng một điểm. Yến Trần đúng là so Yến Hạo nhân tuyển tốt hơn. Cho nên Ngụy Long chỉ là đả thương Triệu Hưng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 Bởi vì không có người nào có thể sinh hoạt trong không khí, Ngụy Long cũng không có náo lật trời. Mất mặt mũi mũi, hắn bên trong chưa hẳn không có lo lắng liên lụy động thiên nhân tố, chỉ là lần này Thiên Mãng Thần Vương muốn tổn thương Yến Hạo, kia đối Ngụy Long mà nói câu lên hắn không tốt hồi ức. Yến Hạo cùng Yến Trần tranh đấu, Ngụy Long có thể nhượng bộ, là các phương diễn thỏa hiệp kết quả. Lần này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 Lần này hiển nhiên cũng là như thế, vừa ra tay liền trọng thương Thiên Mãng Thần Vương. "Ngươi nói ngươi Tầm Thanh Như hảo hảo còn sống không tốt sao?" Liễu Thần Tông ở trong lòng than thở. Hắn đều hiểu, có thể không có dùng. Nếu nói ai có thể bao ở Ngụy Long, chỉ có đối hắn có ơn chi Ngộ trưởng lão Tầm Thanh Như. Nhưng mà tới giờ phút này, Liễu Thần Tông cũng minh bạch, Ngụy Long đã trở thành Động Thiên Chân Chính Cừ Đẩu.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 vào chỗ sâu nhất có thôn phệ y cảnh, ầm ầm xúc nồng pháp tắc, cái này một đoàn thần huyết là thiên mãng thần vương non nửa thần lực tinh hoa, bị hắn một quyền cướp đoạt. Ngụy Long, ngươi biết mình đang làm gì sao? Thiên mãng thần vương gầm thét, nhãn bên trong nở rộ vô hạn sát cơ. Thiên mãng thần vương thân cự mãng hình bóng cuồng vũ, một đầu tham thiên đại xà cự hình đầu rắn cắn cái đuôi của mình, hình thành một loại cổ quái tuần hoàn.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 đến thần vương chi cảnh, toàn thân đều là thần lực ngưng nóng thư, Ngụy Long nhất kích, trực tiếp gọt sạch gốc rễ của hắn. Thiên Mãng thần vương sau lưng đại yên tứ phương thần vương ầm ầm tại cùng hắn khí tức tương hợp, dùng Nam Hoang Tuyết thần vương biểu hiện chứng chạm nhất. Cái này vì thần vương tại khí tức kiên định duy trì nàng người lãnh đạo trực tiếp, nhưng là vị trí rất là xảo diệu. Sau lưng Thiên Mãng thần vương lại tại khởi tay công kích điểm mù. Tuyết thần vương rõ ràng Ngụy Long tư thực đừng tất cả mọi người hiểu rõ càng nhiều. Như nàng sở liệu, Ngụy Long đem tự thân tiềm lực hối đoán thành công, mà lại trước đó xuất thủ. Ngụy Long lại một lần nữa chứng minh tiên cơ công kích khủng bố, cho nên nàng một bên duy trì thiên mãng thần vương, một bên lại đem chính mình giấu rất tốt. Tuyết thần vương tiểu động tác, ngay tại lúc này không có người chú ý tới. Ngụy Long ngươi không nên đánh lén phụ trách Vạn Thần Điện Bắc Hoang Thiết Lực Hỏa Vân Thần Vương đi theo Thiên Mãng Thần Vương gầm thét. Hỏa Vân Thần Vương trước một bước, đứng tại sừng thú vị trí, so Thiên Mãng Thần Vương càng thêm gần phía trước. Hỏa Vân Thần Vương nhìn thấy cơ hội, đi đầu đại yên chính là dùng người thời khắc, mà Thiên Mãng Thần Vương lại là Chí Thượng Long Thần đệ tử. Hắn thành vì đỉnh phong thần vương cơ duyên đã xuất hiện. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, hắn thừa nhận chính mình có đánh cược thành phần. Có thể có thiên mãng thần vương hắn không sợ Ngụy Long cười lạnh. Sai khó mà luyện hóa thiên mãng thần huyết tu hồi. Một quyển, lại lần nữa đánh ra. Trực tiếp đem Hỏa Vân thần vương đánh giết, biến thành một cái ống ánh ánh ánh thần lực màu đỏ kết tinh.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 Ngụy Long An hiểu nhất làm việc tốt. Hỏa Vân Thần Vương tại trong nháy mắt chết đi, còn sót lại ba vị thần vương liên tục kinh hãi lui lại. Bởi vì Thiên Mãng Thần Vương còn là tại nhìn hầm hầm, cũng không dám xuất thủ. Hiển nhiên Ngụy Long là chính xác mà nói trúc tim đen. Thiên Mãng Thần Vương sợ quả nhiên. Cái này cái chính là một cái sát tinh tuyết thần vương lui rất chậm, lại rất ồn.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 Nhân Ngụy Long độ kiếp đồng tính mà vây xem. Giờ phút này, nhìn thấy Ngụy Long đập con rồi đồng dạng diệt sát Hỏa Vân Thần Vương, hắn nhóng khó mà hình dung tâm tình của mình. Không cách nào tưởng tượng, Ngụy Long hẳn là đi hướng Hoàng Đô, hẳn là thành vị nhân tộc chí cường trấn thủ. Tại Đại Yên căn bản không người nào có thể đối kháng những hùng chủ này chuyển niệm lại nghĩ đến Thiên Mãng Thần Vương là chí cường thần vương. Trên thực tế, cái này phút chốc, Ngụy Long đã là thiên địa chí cường giả một trong. Mà hắn nhóm cần thời gian đi tiêu hóa cái này loại tin tức kinh người. Thiên địa chí cường giả, cái này năm chữ, mỗi một chữ đều là chiếu nặng mà đẫm máu. Cái này Ngụy Long quá khủng bố. Hắn đã có thể sử dụng pháp tắc xiên xích. Ta trước mắt cường hãn nhất thủ đoạn là thập cổ hoang côn, có thể muốn hoàn toàn thức tỉnh cần tiêu hao bản thân căn cơ. Yến Trần cũng là cực kỳ tự ngạo người, có thể giờ phút này cũng không thể không nói, hắn rất may mắn. Thành vì Yến Vương về về sau, Yến Trần bảo chỉ cẩn thận, có thể trên thực tế có chút phiêu. Ánh mắt nhìn rất cao, một số thời khắc liền hồi xem nhẹ dưới chân đại địa. Yến Trần may mắn không có đối đến hảo đuổi tận giết tuyệt, mà tại nội tâm chỗ sâu nhất, nhìn qua Ngụy Long Yến chần một mảnh nóng bỏng. Đó là một loại biến thái chiến ý hắn nắm chặt nắm đấm. Thành vì Yến Vương về sau, hắn lại lần nữa có một cái rõ ràng mục tiêu, cuối cùng sẽ có một ngày hắn cổ pháp hội đại thành, thành vì kim thân cường giả. Đường đường chính chính chiến thắng Ngụy Long ngươi là thật muốn khai chiến ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi sở tại Linh Tư Động Thiên Đâu Thiên Mãng Thần Vương khóe mắt muốn nức, muốn xé nát Ngụy Long có thể hắn không thể bởi vì hắn đánh không lại tiếp nhận Ngụy Long sau một kích. Thiên Mãng Thần Vương liền rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của Ngụy Long. Bằng không muốn sớm đã phát khởi điên cuồng phản kích. Trên thực tế hắn chỉ có thể phòng ngự, lại để cho Ngụy Long đạt được nhất kích. Thiên Mãng Thần Vương liền nguy hiểm đến tính mạng giờ phút này. Rất được trọng thương. Có thể Thiên Mãng Thần Vương có đào tẩu năm cách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 Chí ít có năm thành năm chắc có thể trở thành siêu cấp cường giả thiên maãng thần vương hướng đứng ngoài quan sát yến Trần gầm thét. Ngươi là đại yên vương, có thể cuối cùng sẽ có một ngày bị ngươi phản bội để để hội một lần nữa đoạt lại vị trí của ngươi, để ngươi lại lần nữa rơi xuống đến buổi mặm thiên maãng thần vương châm ngòi ly gián. Tâm tư lại toàn bộ đặt ở ngụy Long thân bên trên. Nghiêm phòng tử thủ ngụy Long công kích Tiên Mãng Thần Vương trầm ngòi đơn giản mà hữu hiệu. Yến Trần Lạc tại chỗ địa vị cao nhất người. Hắn mặc dù thành vì Yến Vương không lâu, trung quy là Yến Vương. Có thể Ngụy Long biểu hiện cùng chiến lực lại là gì loại? Bình thường động thiên cử đầu vẫn sẽ biểu thị bên ngoài tôn trọng, có thể Ngụy Long lại một mực tùy tâm sở dục. Dị loại hoạt là bị đồng hóa, hoặc là hội từng bước lớn mạnh thay thế, mà Ngụy Long đắc là vua không ngay. Yến Trần chí không được, cũng vô pháp chí. Ngươi chầm ngồi quá mức thấp kém. Yến Trần đôi mắt thâm thúy, chỉ là cười khẽ, ánh mắt rơi trên người Yến Hạo, tiểu gia hỏa vô ý thức ưỡn ngực. Yến Trần nói: "Ấu đẹp, ta chờ ngươi đến đánh bại ta." Yến Trần lại nhiều một đầu thấm hận chính mình phụ thân lý do. Yến Hạo người mang bất hổ bảo cốt, sự tình hắn không biết Yến Trần cuối cùng nhìn về phía Ngụy Long, hơi có thâm ý.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 hắn tại đuổi người. Yến Trần mở miệng đuổi người, những người kia chỉ có thể rời đi. Đại Yên Thần Ma Vương nhóm tại Yến Trần cho thấy thái độ về sau kích động nhìn về phía Thiên Mãng Thần Vương một đoàn người. Có Yến Trần cùng Ngụy Long đè vào phía trước. Hôm nay chính là bưng Đại Yên Vạn Thần Điện thế lực, náo ra thiên. Cũng có người đỉnh lấy lại nói, có thể trở thành thần ma vương cái nào không phải một vương hùng chủ. Tâm đều là đen. Hắc hắc hắc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 08 chương 183 chạy đại yên lục đại động thiên. Lại thêm chạy tới hai vị may mắn còn sống sót tứ phương vương hầu. Hít thầy có thập nhất vị thần ma vương, hình thành phây công thiên mãng thần vương tư thế. Yến Trần, đây cũng không phải là vui đùa. Ta nếu là vẫn lạc tại nơi này, ngươi đem hội nghênh đón sư tôn ta nổ hỏa ta có thể cam đoan. Nhân tộc không ai có thể bảo vệ ngươi, nhóm Thiên Mãng Thần Vương ngây người. Hắn cực kỳ bất phàm, có thể thời khắc thế này, da đầu cũng là run lên. Cho tới nay Vạn Thần Điện ngay tại hoang thú cùng nhân tộc đấu tranh ở giữa giành lợi ích. Các loại nguyên nhân tạo thành Vạn Thần Điện ẩn vào hậu phương tình cảnh, có lẽ chính là rất ít quang minh chính đại làm việc. Cho nên tâm cảnh cũng hoạt nhiều hoạt ít lại nhận ảnh hưởng. Ngụy Long đột chiếp dẫn tới Đại Yên đỉnh Tiêm Chiến lực đủ nóng thư. Cơ hội này có thể nói vừa đúng. Thiên Mãng thần vương rơi vào tình huống khó xử. Thiên Mãng xem ra ngươi tình huống rất tồi tệ. Một cái âm trầm thanh âm vang lên, mọi người ở đây nổi tâm tiếng vọng. Ngụy Long ánh mắt ngưng lại, cảm thấy thân trên có một cỗ khí tức âm lãnh, có cái thần vương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 có thể trừ phi tiêu hao tự thân căn cơ, nếu không vận chuyển luôn có một tia ngăn cách, mà Ngụy Long rút ra thủy hỏa hai đầu pháp tắc xiêm xích, đó là chân chính pháp tắc bản thân, lực lượng mạnh mãnh như một, cái này là có thể đánh giết hắn biến thái, Ngụy Long ánh mắt lóe lên, hắn biết đến một vị tân thần vương, có thể chẳng biết tại sao, Ngụy Long phá vọng thuật nhìn không thấu tung tích ảnh.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 Tuế Thần Vương cùng từng vị đưa dựa vào sau thần vương, quả quyết kích phát bảo mệnh độn thuật, thừa cơ hội này chạy ra ngoài. Dù sao hắn nhóm cũng là thần vương, trừ phi gặp được số ít biến thái, đại bộ phần còn là có chạy trốn cơ hội. Cái này sát ý cũng quá mẹ nó quá mức đi tại chỗ thần ma vương lại lần nữa nhìn thấy Ngụy Long phong cách. Chiến đấu thời điểm chính là lạnh lùng vô tình. Thần ma vương khí độ, tôn nghiêm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 Mà Ngụy Long nhưng không có, cho dù thành vì thiên địa trí cường một trong, hắn yêu nguyên là chính hắn. Ngụy Long tựa hồ đối với vạn thần điện có thành kiến. Cách này loài sát ý đã không thể dùng bình thường để hình dung đồng thiên chi chủ nhóm tài giao lưu. Cũng đang hỏi ý liếu thần tung. Cùng ở tài đại yên, sáu cách đồng thiên là thiên nhiên minh hữu. Đặc biệt là cực kiếm đồng thiên cùng sơn hải đồng thiên cùng linh khư đồng thiên. Cực kiếm Đồng Thiên Chi chủ Bạc Kim Tử trực tiếp mở miệng hỏi Ngụy Long có phải hay không thần ma hồi người là không phải. Nhưng là hắn tiền nhiệm người dẫn đường đối vạn thần điện rất cẩn giác. Liễu thần tông biết Ngụy Long là thần ma hồi người, có thể đối Bạc Kim Tử có giữ lại, chỉ nhắc tới tầng thanh như. "Chư vị, tạm đi đi." Yến Trần nhìn thật sâu một ánh mắt Ngụy Long, hướng mọi người nói bất quá lúc trở về tốt nhất kết bạn. Vạn thần điện tổn thất hai vị thần vương, sợ rằng xe rất là không cam cái kia trong bóng tối chi viện thần vương, là đến từ Phong Vân Vương Triều Thiên Dục thần vương. Thủ đoạn rủ gì? Xưng bất tử. Nếu là tao ngộ, không được ham chiến. Yến Trần tự có một phen khí độ, hắn cười nhìn về phía Yến Hạo, "Ấu đệ, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, trong lòng ta đối ngươi cũng rất là lo lắng." Nhưng bây giờ ta càng hiểu hơn sư phụ ngươi thực lực, ta cũng có thể yên tâm. Hư Yến hảo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không để ý Yến Trần. Thiên Mãng Thần Vương ra tay với ngươi. Cái này là nhục tay ta Vương tộc Vương vì thay đổi về sau kiện thứ hai liên quan đến danh giới sự tình. Ngày sau Vạn Thần Điện tại đại ân lực ảnh hưởng dừng ở sở tại thần điện. Thần điện như còn có động tác có thể trực tiếp chém giết yến Trần Thần sắc không thay đổi. Cáo chi đám người. Cuối cùng đối yến Hạo nói, "Ta lời mới vừa nói hữu hiệu như cũ, có một ngày đánh bại ngươi ta, vương vị ta hồi thoái vị cho ngươi. Không chỉ như thế, trấn thủ thần binh cũng là ngươi." Yến Trần phát thi lệnh, bảo chỉ một cái vương giả khí độ. Giao phó xong những chuyện này, hắn nện bước cổ pháp bộ pháp rời đi tốc độ cực nhanh.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 Đại trưởng lão vừa rồi vì cái gì không lộ diện đâu, Yến Trần nhìn về phía từ chỗ tối đi ra Yến Bắc Thần. Nguyên lai like Yến Bắc Thần cũng ở tại chỗ, chỉ là bởi vì yến hảo mà không lộ diện. Tộc trưởng cần gì biết rõ con cố hỏi. Yến Bắc Thần thanh âm già nua, lại giống như hồng chung. Yến Trần lắc đầu. Tất cả mọi chuyện đều là ta Yến Trần một người hành vi.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 Yến Bắc thần xác thực nghĩ thoáng, Yến vương đến tuổi già yêu nguyên thiết huyết, có thể cũng hoa mắt mù tai. Chí ích tại vương vị truyền thừa phía trên, Yến Trần là người chọn lựa thích hợp nhất. Có thể lý trí là lý trí, Yến Bắc thần cũng biết. Hắn xác thực cô phụ Yến vương dặn dò, cũng cô phụ Yến hảo tín nhiệm. Ngươi làm sao lại chật vật như thế một cái toàn thân như khói thân ảnh tại tư không hiển hiện? hiện. Ở trước mặt hắn. Thiên Mãng Thần Vương kia trương ưu giá khuôn mặt vô cùng âm trầm. May mắn còn sống sót Tuyết Thần Vương cùng với một vị khác thần vương, đều là sắc mặt tái nhợt. Thành vì thần vương về sau hắn nhóm thiếu có cái này loại chật vật. Thiên Mãng Thần Vương sắc mặt âm trầm như nước, ta nghe được pháp tắc tiếng vọng, ầm ầm xúc động cộng minh. Tưởng rằng thần binh xuất thí, có thể không nghĩ tới là Ngụy Long độ thần ma vương giết. Thiên phú như vậy bên trên một cách là người nào ngươi không biết Triệu Quân Vũ. Thiên Dụ Thần Vương phun ra một cái tên. Ba chữ này tựa hồ có một loại vô hình ma lực. Đường Kim Hoàng thái tử Triệu Quân Vũ Thiên Tư Vô Song. Thần Ma Vương thời điểm liền ngưng nóng thư ra pháp cắt xiêm xích, cũng là công nhận nhân tộc chính vì siêu cấp cường giả phía dưới để nhất nhân Ngụy Long vẫn còn so sánh không lên Triệu Quân Vũ. Có thể dạng này thiên tài ta không thể bỏ mặc hắn trưởng thành. Về sau ta càng là phát hiện cái kia Yến Lập Phong lưu lại ấu tự yến hảo người mang bất hổ bảo cốt. Ta lúc ấy liền nghĩ đến xóa đi hắn nhóm sư đồ hai người. Thiên Mãng Thần Vương lắc đầu. Hắn phân tích, ta bị Ngụy Long giết thứ nhất đánh trúng, cướp đoạt ta ba thành thần lực, trực tiếp ngăn chặn khí thế của ta.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 Hắn về sau đánh giết Hỏa Vân Thần Vương cùng Nguyên Ma Thần Vương cũng là chiếm cái này cái tiện nghi. Chỉ cần lúc đối địch có dù là một tia thư giãn, không thể toàn lực ứng đối, kia chính là tử cục. Hắn là thành lập một cái đặc thủ tiểu tổ, Thiên Du Thần Vương đề nghị, không chỉ có là tại Đại Yên, tại tổng diện cũng phải có người đặc biệt thu thập hắn tin tức. Vô luận như thế nào hắn đều là chí cường giả, đụng chạm đến pháp tắc xiêm xích đã có hành hưởng thiên địa thế cuộc thực lực, ta cần viện trợ. Thiên Maãng Thần Vương chỉ có thể gật đầu. Bất kể hắn như thế nào phân tích, lần này hắn bại quá thảm. Nếu không phải Thiên Giủ Thần Vương đến đến, hắn cơ hồ nhất định chết. Ngụy Long còn tốt, là một cái thất phu. Yến Trần chính là một đầu độc xà hắn nguyên bản ngay tại cực hạn tạo áp lực. Có hiện tại chuyện này đại yên cuộc diện hồi càng khó coi hơn. Ta có thể chi viện một vị thần vương. Thiên sụp thần vương gặp thiên mãng thần vương còn muốn nói gì nữa. Hắn nói tiếp phong vân vương chiều cũng không đơn giản. Sư huyên không nên khinh thường. Hảo hảo lợi dụng ta viện trợ. Thiên mãng thần vương muốn càng nhiều có thể thiên sụp thần vương đã rời đi. Cách vận tốt này ra hỏa thiên mãng thần vương nhìn thấy thiên sụp thần vương hóa biến mất mất. Không tử càng thêm nhiến sang nhiến lợi. Phong Vân Vương triều sự tình hắn như thế nào không hiểu rõ, chỗ đó cơ hồ khiến Thiên Dụ Thần Vương cho lấy cho đoạt. Mà hắn thì sao Yến Trần thành vì Yến Vương đắc đầy đổ hỏng bét, lại xuất hiện Ngụy Long. Cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu. Thiên Mãng Thần Vương tâm tư khẽ động. Lần này tổn thất nặng nề, có thể gián tiếp chứng thực hắn muốn tìm tìm người cũng không phải tại Đại Hoang, rất có thể tại Đại Yên. chí ít cùng đại yên kéo không ra quan hệ. Ngụy Long luôn có một ngày ta sẽ sống nuốt sống ngươi thiên mãng thần vương lại nghĩ tới Ngụy Long. Yếm Trần chỉ là một bước áp bách Vạn Thần Điện. Tại cắt Vạn Thần Điện thịt, Thiên Mãng Thần Vương phẫn nộ, lại có kiên nhẫn. Có thể Ngụy Long là chân chính cắt hắn thịt, đem hắn thần lực cướp đoạt ba thành. Vạn Thần Điện là công sở, mà Ngụy Long là đang đào tu vi căn cơ chạm đến nhịch lâm của hắn. Thiên Mãng Thần Vương thân cư xà hình bóng tản mát ra khủng bố sát ý. Hắn hội nuốt Ngụy Long, triệt để tiêu diệt dấu vết của hắn. Cái này là hắn đặc biệt thiên phú, mà lại ta thần huyết cùng cái khác thần vương bất đồng. Ngươi bất kể dùng tại luyện đan còn là luyện khí đều là muốn chép Thiên Mãng Thần Vương sát cơ lộ ra. Thần sắc hắn biến ảo chập chờn. Tuyết Thần Vương cùng một vị khác thần vương chỉ có thể yên tĩnh như gà.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 Mà lúc này một cố ba đồng xuất hiện Ngũ hành đồng thiên đồng chủ ôn tiểu tuyển cùng với đại trưởng lão trịnh nguyệt tuyển đi mà quay lại Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H08 chương 184 thật xin lỗi Không quan hệ trịnh nguyệt tuyển thần sắc phức tạp Một bước đi tới Tại nàng bên cạnh Đồng chủ ôn tiểu tuyển bồi bản tả hấu Trịnh nguyệt tuyển tự ái nhìn về phía yến hảo Ta muốn cùng ngươi nói một chút ại Ngụy Long trước trọng thương thiên mãng thần. Vương lại liên tiếp đánh giết hai vị thần vương. Yến Hạo cảm xúc đắt xong ồm định lại. Sư phụ Cường Hãn thực lực cho hắn sức lực. An cảm giác. Nghe được Trịnh Nguyệt tụi cha hỏi, Yến Hạo vô ý thức nhìn về phía Ngụy Long. Trịnh Nguyệt tụi là mẹ của hắn, mà ở Yến Hạo cần có nhất thời điểm Trịnh Nguyệt tụi rời đi. Làm hắn Vương vị bị Yến Trần đoạt đi thời điểm, Trịnh Nguyệt tụ trầm mặc. Yến Hạo nói không rõ chính mình đối với mẫu thân là cái gì cảm giác, có uuyến luyến. Suốt sinh về sau 3 năm thời gian, là tiểu Yến Hạo đái lòng tốt đẹp nhất hồi ức. Tiện nghi sư phụ nói một ít lẽ thẳng khí hùng oai đạo lý có giống như núi phủ vương vì hắn thủ hộ hết thảy còn có kiên nhẫn. Tỷ mị mẫu thân. Truyền thụ Dẫn đạo hắn có quan hệ ngũ hành tri thức. Đoạn thời gian kia là sớm thông minh yến hảo vô pháp quên mất. Sớm thông minh là một chuyện thống khổ, đặc biệt là biết rõ lại không cách nào làm đến. Thống khổ như vậy thì càng thêm rõ ràng. Cho nên chờ hắn 4 tuổi thời điểm, Trịnh Nguyệt tụ đột nhiên rời đi, chờ hắn đối mặt đến từ yến Trần Dương Mưu. Vô pháp phản kháng nghiền ép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 Yến Hạo không chỉ một lần tại nửa đêm bên trong đỏ trong mắt. Đi thôi. Ngụy Long vuốt vuốt yến Hạo cái đầu nhỏ, còn nói một cái, ít thầy có ta. Đa tạ. Trình Nguyệt tụi thấp giọng nói. Yến Hạo đối Ngụy Long không muốn xa rời để nàng đau lòng, mà đây chính là nàng lựa chọn đúc thành quả đắng. Đát Sinh dụ yến Hạo thành vì một trận giao dịch thời điểm. Bất kể yến lập phong phải chăng vẫn là Kết quả đã chú định. Ngụy Long có một số việc chúng ta muốn cùng ngươi nói. Liễu Thần Tông mở miệng, cũng cho hắn nhõm một chút thời gian. Ngụy Long gật đầu cùng Liễu Thần Tông, Hàn Văn Uyên đi ra. Mà đổi thành một bên Ôn Tiểu Tuyển cũng rời đi. Ẩm vào hư không bên trong, cho Trịnh Nguyệt tụi cùng Yến Hạo mẹ con đơn độc sao lưu cơ hội. Ngươi còn nghĩ trấn thủ Nam Hoang Liễu Thần Tông hỏi Ngụy Long dung Ngụy Long thực lực hôm nay, nếu muốn đi lên phía trước, hoàng triều trung tâm là chỗ tốt nhất, mà không phải tại vắng vẻ vương triều. Liễu Thần Tông vốn chỉ là muốn bồi dưỡng ra một cái thần ma vương, lại không nghĩ rằng Ngụy Long tới mức độ này. 30 năm hảo kiếp kết thúc, Liễu Thần Tông liền cùng Ngụy Long nói qua. Ngụy Long sở cầu chính là tu hành. Cái này là linh tư đồng thiên chi phu. cũng là một loại tiếc nối, Ngụy Long có thể trở thành một loại thủ hộ giả, có thể hắn sẽ không trở thành kiến thiết người, chí ít hắn sẽ không cùng Động Thiên buộc cùng một chỗ. Ngụy Long hiển nhiên nghe hiểu Liễu Thần Công lời nói bên trong ý tứ, sớm định ra kế hoạch vẫn y như cũ, mà lại trong khoảng thời gian này, Động Thiên có thể tại ta trợ giúp hạ mưu đồ hướng Đại Hoang khuyết chương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 Vô cực pháp các triệt để lạc ấm vào tận xương cách, thành làm một loại thiên phú, lại thêm vô địch chi pháp cùng siêu thoát chi lộ kề vai sát cánh, đến lúc đó mới có thể đột phá. Kết quả này, Ngụy Long có thể tiếp nhận. Hiện nay Ngụy Long thực lực viễn siêu thần ma vương cảnh giới, nhưng lại tại kim thân tầng thứ phía dưới, chỉ có thể tính ngụy kim thân chiến lực. Chiến lực so sánh đến nói tương đương với nắm giữ hạ phẩm thần binh đỉnh phong thần ma vương, tại đấu chiến phía trên muốn so hắn cường một ít, Ngụy Long cần thời gian lắng đọng. Ngụy Long muốn trong khoảng thời gian này tổng kết ra một bộ vô địch quyền pháp truyền thụ cho Yến Hạo, xem như tiểu gia hỏa truyền thừa. Vô cực pháp tắc xiềng xích khó mà giúp ra, có thể ngũ hành pháp tắc xiềng xích Ngụy Long còn có nắm chắc. Vô cực diễn hóa hết thành thuộc tính Ngụy Long có thể giúp gia càng nhiều cơ sở pháp các xiêm xích, cũng đang biến tướng hoàn thiện vô địch chi pháp. Cuối cùng, còn là cho tiểu gia Hỏa Lưu lại nhất môn độ tung hoàng thiên địa tuyệt học. Ngụy Long từ trên thân Yến Trần nhìn trộm đến một chút cổ quái khí tức. Yến Hạo tương lai muốn kết thúc đoạn nhân quả này, cần trả giá rất lớn cố gắng. Yến Trần tuyệt không phải kẻ vô phận. Chung Đoan Giang rời đi thời điểm đã hứa hẹn. Ngươi tùy thời có thể tiếp nhận chúng ta trấn thủ." Liễu Thần Tông cười nói, "Ngụy Long lưu tại Nam Hoang, hiển nhiên cũng có phản hồi động thiên bồi dưỡng ý tứ. Người không thể quên gốc. Trùng Kiến Nam Hoang cần nhiều tư nguyên hơn. Nếu là có thể hướng Đại Hoang khuếch trương, đem cương thiết chi tượng hướng ra phía ngoài kéo dài." Đối với Động Thiên đến nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Ngụy Long gật đầu,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 Liễu Thần Tông lo lắng Ngụy Long nhìn không mở, khuyên Nhũ Yến Trần đối với cơ hội nắm chắc rất là kinh người. Lần này hắn mượn cơ hội nổi loạn, Vạn Thần Điện tại Đại Yên rất khó tái khởi đến. Trừ phi hắn nhóm phát sồ đến dùng cường lực thủ đoạn xóa đi một cái vương tộc. Thật đến tình trạng kia, cái khắc siêu cấp thế lực hội trước xé hắn. Yến Trần xác thực lời hại. Tự chịu như Ngụy Long đối Yến Trần đánh giá cũng dùng lời hại hai chữ. Một cái vắng vẻ vô danh vương tử. Tại Yến Hạo xuất sinh chức đó, bị Yến Thu Phong Quang mang bao phủ, 30 năm hảo kiếp bên trong thanh danh không hiện. Giờ phút này nghĩ đến kia thời điểm Yến Trần ngay tại ẩm nhẫn, mà tại chiến sự kết thúc, Bắc Hoang tử Hà Động Thiên ngo môi muốn động cùng đại tuyên vương Triều Vương tộc mắt đi mày lại. Hắn cưỡng ép vượt qua thần ma vương kiếp, không có trấn thủ thần ma binh thủ hộ,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 Dạng này người cũng liền so Ngụy Long kém một cái cấp bậc, xác thực làm đến một cái lời hại. Nếu không phải giữ lại cho mình đồ để lịch luyện nổi tâm đạo lỗ, Ngụy Long đều nhanh nhịn không được xuất thủ. Hoa thảo tàn khuyết, phương đình sụp đổ, bị tàn phá bữa bãi sau bảo địa, khôi phục không dáng dấp ban đầu. Mụ mụ có lỗi với ngươi. Trình Nguyệt tụi quý người, cái này vị thần ma vương trung kỳ cường giả, Giờ phút này tay có chút run động. Nàng cẩn thận vì Yến Hạo chỉnh lý tốt có chút tạp nhạp tóc. Một năm qua ngươi qua được chứ Yến Hạo nắm chặt Trịnh Nguyệt tụi tay, trầm rãi đầy ra. Ngũ Hành Động Thiên tử trước đến nay không dùng đấu chiến an hiểu cho tới nay đều nhận phụ vương của ngươi áp chế. Hắn là một vị cường đại vương giả, ta sùng kính hắn. Làm hắn đưa ra muốn bồi dưỡng được một vị chân chính người thừa kế thời điểm, ta đồng ý. Trịnh Nguyệt tụi bất đắc dĩ thu tay lại, nhìn xem mặt không biểu tình yến hảo nói: "Phù vương của ngươi tại ta đồng ý về sau cho Ngũ Hành Động Thiên rất nhiều quà tặng, trầm rãi diễn sinh thành vì một trận giao dịch. Ta là một vị thần ma vương cường giả, cho dù Ngũ Hành Động Thiên không am hiểu chiến đấu, có thể cũng trải qua qua mấy lần sinh tử, ta coi là đầy đủ vững tâm như sắt."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 Ta tiền nhiệm vẫn lấy làm kiêu ngạo lịch luyện tâm tính, vào thời khắc ấy không đáng giá nhắc tới. Ta lúc ấy muốn chân chính nuôi dưỡng ngươi, thậm chí ruồng bỏ động thiên lời ít. Yến Hạo có tiếp xúc động, có thể yêu nguyên mặt không biểu tình. Nếu là tại thường ngày, phủ vương của ngươi tuyệt không khả năng đồng ý, ta lưu lại. Có thể ngươi xuất sinh để hắn có một điểm nhu tình, cho nên ta có thể lưu lại cùng ngươi 3 năm. chờ hắn bắt đầu mưu đồ web sạc yến đô thời điểm, liền không cho phép bất luận cái gì kế hoạch bên ngoài nhân tố tồn tại. Trịnh Nguyệt tụi tiếp tục nói hắn nói muốn để ngươi làm tân vương, ta liền phải cùng ngươi chặt đứt liên hệ. Vương tộc cùng địa phương động thiên trời sinh lập trường đối lập, ta tồn tại sẽ hội đối ngươi trường thành tạo thành mặt trái hiệu quả. Yến Hạo nhìn xem Trịnh Nguyệt tụi, nhìn xem chính mình mẫu thân, chỉ là lắng nghe. Ta có sai Ta có rất nhiều sai lầm, có thể ngươi xuất sinh đối ta mà nói là lễ vật tốt nhất, thậm chí so thành tựu thần ma vương càng làm cho ta kích động. La Yến Trần không biết sợ trò gì cứng đoạt ngươi vương vị, ta càng là vô dụng cái gì đều làm không." Trình Nguyệt tụng bưng lấy Yến hảo tiểu mặt, thân trước dần hiện ra một bộ khí tức thâm trầm sắc. "Ta không cầu ngươi tha thứ ta, ta chỉ là muốn tiến ngươi một kiện lễ vật." Ngươi là ngũ hành bất hổ bảo cốt, mà bộ này bảo điển là ta ngũ hành động thiên truyền thừa bảo điển, đối ngươi tu luyện hồi có trợ giúp. Không sao." Yến Hạo lau đi Trịnh Nguyệt tụi khóe mắt nước mắt, lần thứ nhất mở miệng. "Trịnh Nguyệt tụi kinh hỉ như điên, ngươi tha thứ mụ mụ rồi ngươi nói xin lỗi, ta nói không quan hệ." Yến Hạo đẩy ra Trịnh Nguyệt tụi tay, lại đem kia một quyển bảo điển thả tại sườn sốt Trịnh Nguyệt tụi trên hai tay. quay người rời đi. Yến Hạo lựa chọn tha thứ Trịnh Nguyệt tụng, nguyên tắc chính mình mâu thân, có thể cũng chỉ là tha thứ. Hắn vô pháp bản thân thỏa hiệp, chí ít bây giờ còn chưa được. Yến Hạo nhếch lên bờ môi, nắm chặt tiểu tiểu nắm đấm, trải nghiệm lấy đầu ngón tay truyền đến ẩm ẩm nhói nhói, cùng với nội tâm giống như dao cắt, hắn mới hiểu được, tại học tập 300 cuốn văn bận rộn và bình tĩnh về sau,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 Dư Quang đảo qua chết đứng tại chỗ Trịnh Nguyệt tụội, khẽ thở dài một cái, gật đầu ra hiểu Liễu thần tông, Hàn Văn Uyên, khẽ vuốt yến hảo phía sau lưng, vừa sải bước ra, rời đi nơi đây, chỉ có Ngụy Long, Yến Hạo rút cuộc nhịn đau không được khóc, sư phụ vì cái gì như thế nhiều thống khổ, chờ ta cường đại vẫn sẽ có Ngụy Long chống đỡ Yến Hạo cái chắn, chỉ là không nói trầm mật